tô đạo hưu tại bên trong hồng kỳ không ngã tại bên ngoài thải kỳ phiêu phiêu có lục linh trưởng lão cái này dạng nhân gian mưu vật còn có hưởng thụ tề nhân c h i phúc tại hạ thực tại là bội phủ cút sang một bên liền là cái cố nhân rất lâu không gặp liên lạc một lần ngươi không nên nghĩ a i ồ thật sao chu trang trên mặt vẻ đăm chiêu càng thêm rõ ràng mặt mũi tràn đầy ta hiểu được biểu tình tô đạo hưu vẫn là như vậy khiêm tốn hai người các ngươi ở giữa gốc m ắ c ba ngọa tạo hiểu khê sơn cái này bày người có mao bệnh đi cái này tư ẩn sự tình vậy mà đều điều tra chu trang ta càng ngày càng hoài nghi ngươi nhóm hiểu khê sơn có phải hay không một cái đồ biến thái tổ chức thế nào luôn điều tra những chuyện này một nghe cái này lời nói chu trang sắc mặt lập tức biến đến cực điểm nghiêm túc lên tô đạo hữu cái này lời ngươi liền nói không đúng chu trang v ỗ tay phát ra tiếng rất nhanh chân trời liền bay tới một cái toàn chi đ i ể u ngươi có thể là ta nhóm hiểu khê sơn tôn quý nhất hợp tác đồng bạn người bình thường liền tính muốn biết những tin tức này ta nhóm đều sẽ không nói đem tô phàm tin trang trên người toàn chi đ i ể u chu trang nhẹ chạm nhẹ s ờ toàn chi đ i ể u đầu từ trong ngực móc ra một khỏa đan dược ném đến trong miệng của nó cạp cạp mục tiêu huyễn miểu tiên triều xuất phát đem đan dược nuốt vào trong miệng toàn chi đ i ể u vô cánh vung lên c h u y ể n đến quen thuộc khó nghe tiếng nói rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời nhìn lấy chu trang cái này bước ra vẻ đạo mạo bộ dáng tô phàm càng thêm tin tưởng hiểu khê sơn người rất có khả năng đều là một đám trạch nam mà lại là kia chủng có ác thú vị trạch nam liền cái này loại tư mật tình báo đều có thể nắm giữ hiểu khê sơn cùng lão quỷ không kém cạnh nhớ ngày đó liền là lão quỷ biết rõ triệu c ả n khôn bị đội nón xanh sự tình mới để cho bí mật này đem ra công khai nói đến chính mình cùng lão quỷ có lẽ lâu không thấy từ lúc hắn nằm tiến quan tài và ở bà sa đê về sau đã qua lâu như vậy hiện tại trệ linh thời đại đã kết thúc cùng lão quỷ ước định cũng nên thực hiện được rồi ta cũng chẳng muốn quản ngươi nhóm hiểu khê sơn những n à y biến thái ngươi nhóm biết rõ bà sa đê hiện tại ở đâu sao chương sáu trăm bốn mươi sáu nam ít lại ở bên cạnh ta bà sa đê chu trang vừa định phản bác một lần tô phản cho hắn hiểu khê sơn khâu biến thái cái này cái mũ liền nghe đến một cái hắn chưa từng nghe nói qua danh tự đúng vậy bà sa đê nguyên lai、like、là ta nhóm tu chân giới phong đô quỷ giới lối vào sau đến tân thế giới dung hợp về sau ta đi qua quỷ giới một chuyến cũng không có tìm được bà sa đê cho nên muốn hỏi một chút ngươi chu trang gật gật đầu một lần nữa nhắm mắt bấm phát quyết một cô cực điểm huyền diệu khí tức từ trên người hắn chậm rãi nổi lên loại khí tức này cùng h u y ễ n miểu tiên triều đại d i ệ n chi thuật rất giống nhưng lại so đại d i ệ n chi thuật cao cấp hơn nhiều h u y ễ n miểu tiên triều dựa vào đại d i ệ n chi thuật đến xu phúc tránh ma quỷ nhưng mà h i ể u khê sơn lại có thể thông qua này pháp tuần tra thiên địa vạn vật ngược lại là cùng lão quỷ thông thiên tuyệt địa có chút tương tự kiên nhẫn chờ đợi một khắc đồng hồ chu trang trên c h á n vậy mà chậm rãi xuất hiện một tầng mồ hôi m ị n rốt cuộc hắn mở mắt ra hai mắt bên trong vậy mà là một trận mê mang thế nào t r a được cái gì rồi tô p h ạ m có chút nóng bỏng lên trước một bước tràn ngập hy vọng xem lấy chu trang có thể chu trang chỉ là thở dài xoa xoa mồ hôi chán hồi lâu sau mới phun ra ba cái chữ tô đạo hữu ta ta không biết rõ tô p h ạ m ba chu trang cái này cái gì ý tứ không có cha được thế nào khả năng người nhóm hiểu khê sơn không phải không gì không biết sao thế nào khả năng t r a không được đâu nhìn lấy tô p h ạ m kinh ngạc biểu tình chu trang cũng là không hiểu ra sao hắn hít sâu một hơi chỉnh lý một lần suy nghĩ hồi đáp bà sa đê ta cha được xác thực là người nhóm tu chân giới nắm giữ luân hồi quỷ giới có thể là từ lúc tân thế giới d u n g hợp về sau bà sa đê tin tức liên đoạn ta vừa mới dùng ta nhóm hiểu khê sơn độc môn sanh ô t h ệ thuật dò xét hồi lâu có thể cũng không có tìm tới bà sa đê tình huống hiện tại sanh ô t h ệ thuật là hiểu khê sơn độc môn diễn toán thủ pháp có thể dùng biết lịch sử triển vọng tương lai bất quá cũng không phải người bình thường có thể dùng tu tập mà lại phép tính cực điểm phức tạp không khó còn có phản vệ nguy cơ tiên giới hiểu khê sơn sơn chủ liền là thôi diễn ra tô phàm thân bên trên thiên cơ cái này mới bị trọng thương cái này là ngươi nhóm hiểu khê sơn trình độ sao ta có thể là ngươi nhóm c h i tôn viết ba liền này đãi ngộ bà sa đê tìm không thấy lao quỷ kia thế nào làm xưa nay nhân tình lớn hơn nợ lao quỷ làm sự tình luôn luôn ân đoán rõ ràng nhưng nói cho cùng tô phàm thiếu hắn không ít tân tình như là cái này dạng nuốt lời chính tô phàm trong lòng là tuyệt đối qua không được uy thích thí kia là cái gì nhìn lấy chu trang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình tô phàm tâm luận hơn ngươi đừng hỏi nhiều như vậy bà sa đê chuyện này đối với ta phi thường trọng yếu ta tất cần phải biết do hắn tình huống nếu không ta liền muốn lên ngươi nhóm h i ể u khê sơn tìm các ngươi sơn chủ lý luận lý luận cái gì không gì không biết ta có thể là cho ngươi nhóm h i ể u khê sơn tiễn cái c h â n tiên liền này hồi báo tô phàm cái này lời còn thật không có nói sai cái này một lần về h i ể u khê sơn chu trang biến hóa thực để sơn chủ giật mình kêu lên thế nào chạy hạo thiên tông lưu lại một đoạn thời gian chu trang liền biến thành chân tiên trọng yếu nhất sự tỉnh chu trang như thế nào thành vì chân tiên sơn chủ vậy mà tính không ra đến không phục sơn chủ nguyên bản muốn cưỡng ép thôi diễn kết quả tính tới một nửa mắt tối s ầ m lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh sau khi tỉnh lại đau đầu mất nước nghĩ đến tiên giới sơn chủ hạ tràng tân thế giới hiểu khê sơn sơn chủ có thể không dám lại thôi diễn mà chu trang cũng bởi vì thành vì chân tiên nguyên nhân bị sơn chủ trực tiếp đề bạt thành tân thế giới hiểu khê sơn phó sơn chủ có thể nói quyền lực chẳng còn có lực có chân chân nói thể to lớn. Phải biết tại tân thế giới, trừ hạo thiên tông thứ thế thể tên tiên tràng. Phải hạo nhà hai hai quyền lớn. bên ngoài, nắm giới, giữ lẽ chân chân rõ sơn chủ càng là giao phó chu trang nhất định phải hầu hạ tốt tô phàm vị gia này hiểu khê sơn sau này cơ duyên có thể là tất cả dựa vào hắn như là để tô phàm khiếu lại đến hiểu khê sơn chu trang sợ rằng không có cái gì q u á ngon để ăn tô đạo hữu ngươi đ ừ n g nội ta lại giúp ngươi suy nghĩ một chút biện pháp chu trang nói xong hai tay phía sau tại tiểu viện bên trong nhanh chóng dạo bước lên đến tô phàm liền này dạng nhìn lấy chu trang tại trước mắt mình lúc gần lúc hiện con mắt đều nhanh hoa rốt cuộc chờ một canh giờ chu trang rốt cuộc dừng bước thế nào người tính tới rồi nhìn đến chu trang ngừng xuống đều nhanh ngủ lấy tô phàm nhanh chóng mở ra còn buồn ngủ hai mắt giữ v ơ n g tinh thần hỏi còn không có đông một tiếng mới vừa đứng người lên tô phàm nặng nề mà đè ngã xuống đất hắn nổi giận đùng đùng đứng người lên phủi bùi trên người một cái vừa muốn nói gì lại nghe thấy chu trang thanh âm tô đạo h i ế u ta quyết định cái này sự t ì n h ta muốn cùng sơn chủ đại nhân hồi báo một chút tô p h ạ m đều bị chu trang cho khí cười hóa ra ngươi nghĩ nửa ngày cũng chỉ nghĩ đến cái này điểm cái kia cái kia không có ý tứ tô đạo h i ế u quên cái nói rõ với ngươi ta là nói muốn cùng tiên giới sơn chủ đại nhân hồi báo một chút nhìn lấy tô p h ạ m từng bước biến đến muốn giết người ánh mắt chu trang cái này mới nhớ lại chính mình nói còn chưa dứt lời tiên giới sơn chủ nhìn đến tô phàm nộ khí tạm thời cởi ra chu trang l a u mồ hôi trên đầu một cái nước âm thầm lỏng thở ra một hơi cái này không mời ra một tôn đại phật thật là thỏa mãn không tô đạo hưu khẩu vị a đúng vậy tô đạo hưu ta sanh ô t h ệ thuật tu luyện cũng không tới nơi tới chốn nhưng mà tiên giới sơn chủ đại nhân sanh ô t h ệ thuật đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh nói là biết hết thảy cũng không quá đáng ta cái này mời lao nhân ra ông ta xuất thủ chu trang cái này một giải thích tô phàm đoán khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa n g ư ơ i nhóm tiên giới sơn chủ không phải mới bị thương liên hệ hắn sẽ không có việc gì tô đạo h ư u ngươi có thể yên tâm ngươi lần trước để ta mang về bách tử dạ g i a o đ ẳ n g liền xem như tại t i ê n giới cũng là hiếm có tiên thảo sơn chủ đại nhân dùng qua thương thế đã tốt hơn nhiều chút chuyện nhỏ này hẳn không có vấn đề chu trang mỉm cười mười phần tự tin nói nghĩ đến là đối tiên giới sơn chủ có cực lớn tự tin vậy được rồi liền nhờ ngươi tân thế giới hiểu khê sơn cũng không biết bà x a đê chạy nơi nào tô phàm hiện tại chỉ có thể chết mã xem là ngựa sống ý gì h ỉa chu trang tiện tay vung lên một cỗ tiên khí dâng trào mà ra đem mặt đất cho bụi thổi không còn một mảnh theo sau mặt hướng phương bắc hai đầu gối quỳ xuống đất nhìn đến hắn động tác tô phàm rất là hiếu kỳ đem ánh mắt khóa chặt tại chu trang thân bên trên hai đầu gối quỳ xuống đất sau chu trang trước đi ba quỷ chín lệ chi lễ sau đó từ trong ngực móc ra chín cái màu xanh sấm nhánh trúc dựng thẳng đem tất cả nhánh trúc b à y thành hình tròn theo sau hai tay dẫn động phát quyết đại ư càn nguyên vạn vật tư thủy thống thiên vân hành vũ thi phẩm hậu cần hình đại minh trung thủy lục vị thời thành lúc lợi dụng lục long dùng n g ữ thiên càn đạo biến hóa c ắ t chính tính mệnh bảo hợp đại hòa lợi trinh thủ gia thứ vật vạn quốc uy ngươi một trận huyền ảo lời nói từ chu trang miệng bên trong vịnh đọc mà ra dư vị lên trong đó h à n g nghĩa tô phàm vậy mà ẩn ẩn cảm thấy một tia t r ò n váng rất nhanh chu trang trước mặt chín cái nhánh trúc tựa hồ nhận cái gì lực lượng dẫn dắt giống như được vậy mà toàn bộ dựng đứng lên quý vị theo lấy chu trang một tiếng hét to nguyên bản lập lên chín cái nhánh trúc trong nháy mắt ghép lại thành một đường thẳng mà chu trang thân thể cũng một lần nữa đứng thẳng lên uy chu trang ngươi không sao chứ chờ nửa ngày chu trang cũng không có nói chuyện tô phàm thử thăm dò gọi nói ha ha một cái tô phàm chưa từng nghe qua thanh âm truyền đến rất nhanh chu trang thân thể liền chậm rãi quay lại mặc dù bộ dáng không có biến hóa nhưng mà nói không ra vì cái gì tô phàm cảm giác chu trang đã biến hoàn toàn không cảm giác được hắn khí tức có thể dùng cái này nói chỉ cần tô phàm nhắm mắt lại căn bản không phát hiện được đứng trước mặt một cái người phảng phất chu trang tinh khí thần hoàn toàn biến mất tô phàm ta nhóm rốt cuộc gặp mặt t i ê n tĩnh bên trong tính lại cực kỳ từ tính thanh âm một lần liền để tô p h ạ m toàn thân lên một lớp da gà đây là tô p h ạ m lần thứ nhất chỉ là nghe người khác thanh âm liền có thể lên phản ứng lớn như vậy ngươi chẳng lẽ là tiên giới h i ể u khê sơn sân chủ đại não phi tốc xoay tròn tại trong khoảnh khắc tô p h ạ m đã nhận ra chu trang thân phận bây giờ không tệ không hổ h i ể u khê sơn nhìn chúng người chu trang cười cười trong mắt lộ ra vẻ tán thành mặc dù đ ã đoàn đến nhưng mà làm đối phương chân chính thừa nhận tô phàm mới phát giác được có chút khó tin hiện tại đứng ở trước mặt mình vậy mà thật là h i ể u khê sơn tiên giới sân chủ cái kia đã từng kinh lịch qua hồn thiên tiên đế cùng trưởng lão tiên đế đại chiến sân chủ tiền bối không biết xưng hô như thế nào tô phàm mặc dù cuồng nhưng mà cũng không nốc mặc dù mình trưởng sinh bất tử sống một vạn năm nhưng mà tiên giới những lao quái vật kia bên trong so chính mình sống lâu sợ rằng không thể đếm hết được ta họ thương một chữ độc nhất một cái ngôn đến mức xưng hô như là không ghét bỏ bảo ta danh tự là đủ không có bất cứ chút do dự nào tô phàm thi lễ một cái cung kính nói ra dặng kia chẳng phải là quá thất lễ thương láo tiền bối v ă n bối hữu lễ cái này có thể không giống phong cách của ngươi không cần câu nệ như vậy lại nói ta có thể không lão nghe đến tô phàm xưng hô thương nôn tựa hồ có chút không hài lòng lắm đi đến tô phàm bên người hắn hết sức thân mật ôm tô phàm bả vai còn thuận thế sờ sờ tô phàm trên cánh tay cơ thịt nói đi tới tìm ta cái gì sự tình. Trẻ tuổi rất đột cái người, người nhiên gì vóc dáng rất khá sự Bị ô m phàm tô t lập ứ cái cảm g i c được một k a quái gì hắn nhanh chóng tránh ra thương nôn ôm ấp, ho khan nói nói. Khu khu, thương hỏi chú nôn tiếng, nói nói. tiền này dạng, ra vừa ta trang cái một một ôm mới ấp, bối, là sự kiện, hắn không hắn nên muốn nhờ cho lắm, rõ m ộ tình lần ngươi. g cái Ồ, sự t ì cứ nói đừng ngại nói đến ta cái này một lần thương thế có thể dùng khỏi hẳn cái này nhanh nhờ có ngươi đưa tới bách tử dạ dao đằng a thương ngôn nói vậy mà đi theo tô p h ạ m bước chân lại lần nữa đi đến bên cạnh hắn cái này một lần thương ngôn càng thêm quá phận vậy mà trực tiếp nắm chặt tô p h ạ m tay ta đi không thích hợp a cái này thương ngôn có vấn đề tô p h ạ m sau lưng lập tức hiện ra một tầng mồ hôi lạnh một cái quỷ dị mà đáng sợ ý nghĩ xông lên đầu đồng thời hạ thân có một chút chặt cái này lao đồ vật chẳng lẽ là a thương tiền bối là cái này dạng ta muốn hỏi hỏi liên quan tới bà sa đê sự tình nhìn ngươi biết không biết rõ bà sa đê hiện tại chỗ nào thử nghiệm buông tay ra nhưng mà tô p h ạ m hoảng sợ phát hiện chính mình tay vậy mà rút không trở về cái này là cái gì tình huống bà sa đê là đi đơn giản ta đến tra xét thương l u ô n nói một tay bấm niệm phát quyết diễn toán lên đến còn có đ ừ n g loạn động a ta thôi diễn thời điểm chịu không được ảnh hưởng tô p h ạ m sắc mặt biến hóa ngoài cười nhưng trong không cười nói khu khu thương tiền bối cái này ngươi tại thôi diễn liền đừng nắm lấy ta ta sợ chậm trễ ngươi làm sự tình ai ngươi lời nói này cái này dạng hiệu suất mới càng cao thương ngôn nói vậy mà dội ra ngón tay tại tô phàm lòng bàn tay cào một phen một trận mãnh liệt tác hàn đột nhiên từ tô phàm tim dâng lên nhưng mà hắn này lúc lại không thể loạt động bởi vì bên cạnh thương ngôn quả thật tiến vào thôi diễn trạng thái ngay phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng không nghĩ tới ta tô phàm anh minh một thế vậy mà hủy tại cái này bên trong chương sáu trăm bốn mươi bảy hai đối mười hai lý hạo thiên chấp nhất đầu năm nay không chỉ nữ nhân thèm thân thể của ta liền nam nhân đều bắt đầu sao nguyên lai、like、anh tuấn cũng là một loại tội a cố nén ác tâm cùng bi thương ngắn ngủi mấy phút tại thời khắc tô phàm vậy mà cảm thấy như này dài dằng dặc có rốt cuộc làm thương nôn một lần nữa mở ra mắt quay đầu nhìn về phía tô phàm lúc tô phàm rốt cuộc tìm được cơ hội nhanh chóng rút tay ra một cái bước xa liền rời đi thương nôn ba mét chi bên ngoài mã đức được cứu cái này lao đồ vật đến cùng phải hay không hiểu khê sơn tiên giới sân chủ ta thế nào cảm giác không thích hợp đâu không quản nếu là hắn nói không ra bà sa đê tung tích còn dám đụng ta ta trước hết đem hắn đánh choáng lại nói cảm thụ được đầu ngón tay nhiệt độ còn có mồ hôi dao hòa chân nhẵn tô p h à m cố nén buồn nôn cảm giác nhìn lấy thương ngôn hỏi thương tiền bối khu khu cha thế nào dạng dễ nói dễ nói cha được nhìn đến tô p h à m cách mình cái này xa thương nôn mặt hiện lên một tia bất mãn hắn một bên nói một bên nhanh bước hướng tô phàm đi tới thương tiền bối có chuyện hảo hảo nói ngươi không được qua đây nhìn đến thương nôn truy chính mình tô phàm lập tức bắt đầu lui lại thương nôn nhìn đến tô phàm chạy trốn không lui mà tiến tới còn bước nhanh hơn tô phàm ngươi đừng đi a cách cái này xa ta thế nào nói với ngươi liên n à y dạng tô phàm tại trước thương nôn tại về sau hai người vậy mà tại tiểu viện bên trong ngươi truy ta đuổi lên đến thương tiền bối ngươi vì cái gì truy ta ta thân bên trên có thể không có nước đường nước đường kia là vật gì hai người tan ảnh tại tiểu viện bên trong dây dưa cùng một chỗ tô phàm đã dùng đem tốc độ mở rộng đến cực hạn có thể thương nôn ý nguyên theo sát phía sau mình thương tiền bối ngươi có thể hay không không truy ta không thể đúng nói với ngươi một lần bà sa đê cùng phong đô quỷ giới cũng không tại tân thế giới mà là tại tiên giới bên trong tiên giới tô phàm hơi s ữ n g sở nghe đến tiên giới hai chữ tốc độ lập tức chậm mấy phần nhưng mà sau một k h ắ c hắn liền cảm giác phía sau lưng của mình bị thương nôn nhẹ kẽ h vuốt sờ một lần ta sát sơ s u ấ t một lần nữa tăng thêm tốc độ tô phàm một bên chạy vừa nói thế nào hội tại tiên giới tại tiên giới chỗ nào vì cái gì hội tại tiên giới cái này đơn giản lúc trước tu chân giới cùng ba ngàn thế giới dung hợp thời điểm phong đô thành chẳng biết tại sao liền trôi giạt đến tiên giới cùng minh giới h ò a thành một thể đây cũng là người khi đó tại quỷ giới tìm không thấy bà sa đê nguyên nhân minh giới lại là minh giới bà sa đê vậy mà chạy đến tiên giới đi cái này nhìn xuống đến tìm l a o quỷ sự tình còn là muốn chờ đến chính mình phi thăng về sau ngay tại tô phàm suy nghĩ thời khắc thương n ô n vậy mà đ ỗ n g nhiên chuyển biến phương hướng quay đầu hướng tô phàm tương phản phương hướng chạy tới tô phàm một cái không có chú ý lập tức liền cùng thương n ô n mặt đối mặt ôm tại cùng nhau nhìn chạy nửa ngày còn không phải rơi đến lòng bàn tay của ta quá tuấn tú bị thương nôn ôm chặt lấy tô phạm lập tức cảm giác toàn thân da gà rơi đ ầ y đất đầu một lần hắn vậy mà cảm nhận được bị an đầu hũ cảm giác ta xinh đẹp sao nhẫn không thể nhẫn không cần lại nhẫn cảm thụ được thương nôn trên dưới tìm tòi bàn tay tô phạm lại cũng không nhịn được xung động trong lòng một quyền đánh vào hắn mặt bên trên b à ảnh một tiếng tô phạm cái này một cái thiết quyền nén giận xuất thủ thật vừa đúng lúc đánh vào thương nôn mắt trái to lớn sung kích lực rốt cuộc tách ra hai người thân thể mà thương nôn thì là hung hăng đâm vào trên mặt tường thương tiền bối mời mời ngươi tự trọng hiện tại tô p h ạ m liền giống là một cái bị người lao dầu tiểu cô nương hai tay vây quanh sắc mặt tái xanh hoa một tiếng từ vách tường trượt xuống thương nôn há mồm phun ra một cái tiên huyết bụng mặt nói nói tô p h ạ m ngươi cái này một q u y ề n ngược lại là đủ kình mặc dù thương nôn là tiên giới hiểu khê sơn sân chủ thực lực không thấp nhưng mà phụ thân trên người chu trang có thể phát huy ra lực lượng có hạn còn có thiên đạo áp chế cho nên tô p h ạ m cái này một quyền hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm quả nhiên vẫn là gấp không được nhìn đến cảm tình vẫn là cần thiết bồi dưỡng một lần thương n ô n chỉnh lý một lần quần áo tô p h ạ m vừa mới kia một quyền vừa vặn đánh vào mắt trái của hắn không bao lâu một cái to lớn mắt gấu mèo liền xuất hiện tại thương n ô n mặt bên trên tô p h ạ m vốn còn có thể cùng ngươi chờ lâu một hồi bất quá ăn cái này một quyền n g h ị t r ờ i lâu cũng không có biện pháp hít sâu một hơi thương nôn mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc lên trệ linh thời đại mặc dù kết thúc nhưng mà tiên giới hiện tại loạn là hỗn loạn lý hạo thiên cùng thanh đế không phục tiên đình mười hai tiên đế điều giải dùng hai đối mười hai ngay tại tiến hành tiên đế sinh tử chiến tiên đế sinh tử chiến khó được thương nôn nghiêm chỉnh lại tô phàm kéo ra một cái khoảng cách an toàn xác nhận không sai về sau lúc này mới hỏi không sai cái này sự tình kỳ thực là lý hạo thiên chọn lên đến bởi vì đánh lén thanh đế kia một bang tiên đế bên trong có hai cái liền là tiên đình người đương nhiên lần này đối chiến hai người kia cũng không tại trong đó lý hạo thiên cùng thanh đế hai người tùy thời có thể khiêu chiến mười hai tiên đế cơ hội chỉ có mười hai lần một vị tiên đế một lần hai đối mười hai cái này cũng quá không công bằng cái này cái gì cầu thí tiên đình vậy mà như này bá đạo bằng cái gì a mười hai người đánh hai cái tiên đình người còn biết xấu hổ hay không thương n u ô n thở dài c h ầ mặc giãi giải thích nói, m dù là sa luân nhưng mà thanh đế cùng lý hạo thiên môi đánh xong một chàng có thể dùng đem lực lượng khôi phục đến toàn thịnh về phần tại sao làm như thế thương l u ô n mắt bên trong đột nhiên toát ra lưỡng đạo tinh mang mà hắn lời kế tiếp để tô phàm ra đầu tê dại một hồi bởi vì đồ ước liền là kia hai cái tiên đế mệnh tô phàm khó trách khó trách tiên đình muốn xuất động mười hai tiên đế đến điều giải cái này sự tình nguyên lai、like、lý hạo thiên muốn là tiên đế mệnh vẫn là hai cái nhìn ra tô phàm trên mặt trấn kinh thương ngôn giải thích nói bởi vì cái này một lần đánh lén kém điểm muốn thanh đế mệnh thanh đế bản thể ngươi cũng biết là thập nhị phẩm thanh l i ê n lại là tiên đế cảnh giới cho nên thương ngôn phía sau còn chưa nói hết nhưng mà tô phàm đã minh bạch tiên đế cấp bậc bất tử tiên dược như là ăn lên một cái sợ là đồ đần đều có thể dùng biến tiên nhân khó trách những n à y tiên đế d á m hạ này hát thủ lý hạo thiên phía trước đã giết một tên tiên đế kia người mặc dù không có gia nhập tiên đình nhưng mà cùng tiên đình quan hệ cũng không tệ lắm đến mức cái này còn lại hai tên tiên đế tiên đình lần này là phải bảo vệ cho nên mới hội không tiếc đắc tội lý hạo thiên cùng thanh đế gia hạ sách này lại là một khoả quả bom nặng ký lý hạo thiên vậy mà đổ một cái tiên đế thiên a cái này thế giới quá loạn lý hạo thiên hiện tại thế nào dạng rồi mặc dù một vạn năm không thấy nhưng mà cùng lý hạo thiên cùng nhau tu tiên kia một khoảng thời gian tô phạm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bất quá có chết cái chính thể giết chết một cái tiên đế, chính lý hạo thiên sợ rằng k hắn ô Không nôn n Thương mặt cũng hiện g dễ chịu. quá tốt. mặt một ra vệt lo l g hắn là b i ế tại rõ Tô p h m cùng Lý Hạo h t ê n quan hệ tiên r o Hạo n g đó. Lý h t tại giới ế chết để nhất vị tiên đế đế chiến đế, t nhất tiên thương không nhẹ. Hiện tại lại cùng trọng thương thanh tiên Thiên tại tiên lúc, cùng cùng không nhẹ. Hiện nhau không Hạo hắn để đã đối đúng vị bị lại i là Lý g dễ. ít nói cũng lưu lại có một vạn năm đi chẳng lẽ không nhận thức cái khác tiên đế sao tô p h ạ m hỏi lên như vậy chỉ nghe thấy thương nôn chuyển đến một tiếng cười nhạt đây cũng là ta bội phục lý hạo thiên một điểm mặc dù hiểu khê sơn không có tiên đế tồn tại nhưng ở cái này sự tình hiểu khê sơn báo giấy thủy trung đứng tại lý hạo thiên cái này một bên lý hạo thiên xác thực nhận thức không ít tiên đế những n à y tiên đế cũng đồng dạng ra tay trợ giúp thanh đế nếu không thì ngươi cho rằng lý hạo thiên một người có thể dùng đánh thắng được bốn năm cái tiên đế thương n ô n nói nói lời nói xoay chuyển trong lời nói xem thường càng thêm nồng đ ậ m lên trợ giúp lý hạo thiên tiên đế hết thể có ba người một người trong đó là tiên đ ỉ n h bên trong người còn lại hai người mặc dù không có gia nhập tiên đ ỉ n h nhưng là khi nhìn đến tiên đ ỉ n h mười hai tiên đế lúc liền chủ động thuyết phục lý hạo thiên cùng thanh đế thu tay lại chỉ có lý hạo thiên một người vì thanh đế kiên trì đến cuối cùng nghe đến đó tô p h à m q u y ề n đầu đã n ắ m thật chặt tại cùng nhau phía sau không cần thiết thương nôn đến nói hắn đã hoàn toàn minh bạch mãi mãi lý hạo thiên có thể là ta đệ đệ muốn đánh hắn cũng chỉ có thể ta đến đánh tiên đ ỉ n h cái này bày cẩu vật bằng cái gì đánh hắn còn có lấy nhiều đánh ít lấy thế đ ạ người cái này là tô p h ạ m luôn luôn ghét nhất sự tình vào giờ phút này hắn đối với tiên đình thái độ đã tồi tệ tới cực điểm mà lý hạo thiên kiên trì muốn đánh tiên đế sinh tử chiến nguyên nhân rất đơn giản hắn cùng thanh đế còn có tiên đình phe thua liền hội lập xuống tiên đế minh ước như là lý hạo thiên cùng thanh đế chiến thắng k i u k i u hai tên tiên đế sống hay chết mặc cho lý hạo thiên cùng thanh đế xử trí như là tiên đình mười hai tiên đế chiến thắng cái này sự tình liền này quá khứ song phương không đến lại lẫn nhau xuất thủ nghe đến đó tô phàm trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đầm lên cái gì cầu thí tiên đạo minh ước ta xem là cường đạo minh ước đi rõ ràng là hắn nhóm người đánh lén thanh đế trước đã muốn giết người liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị tiên đình bằng cái gì xuất thủ ngăn cản cái này sự tình không phải ta có thể quản tô phàm lời ta nói đến đây tạm thời để cho ngươi nhóm hạo thiên tông người không muốn phi thăng Tiên đình n gặp ư ờ i thiên tông cùng giao Thánh Điện. hiện tại tựa chút tông trì thanh hồ nhằm hạo phi có cùng chỉ thăng vào địa, kiện thoái. dần lại tô phàm ta hội tại tiên giới chờ ngươi nhìn đến thương nôn đã sắp hai mắt nhắm tô phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như được la lớn thương t i ê n bối hiện tại tiên đế sinh tử chiến tiến hành đến chỗ nào rồi Năm bốn, so 4, lý hạo thiên cùng thanh đế tạm thời ở vào hạ phong hiện tại là ngưng chiến kỳ lý hạo thiên cùng thanh đế ngay tại chữ a thương về sau tình hình chiến đấu ta hội để chu trang thông chi ngươi thương ngôn nói xong câu nói sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại hắn thân bên trên kia một cô khí tức huyền ảo dần dần tiêu tán ra nhìn đến thương ngôn đi có thể tô phàm lại tỉnh táo không xuống tới lý hạo thiên cùng thanh đế vậy mà tại tiên giới nhận loại đãi ngộ này bằng cái gì rõ ràng là thanh đế bị người đánh lén tại trước tiên đình vậy mà như này trắng trận làm việc thiên tư trái pháp luật hoàn mỹ kỳ danh viết vì tiên giới trật tự trung dĩnh sự t ì n h lão quỷ sự t ì n h lý khanh trúc sự t ì n h lý hạo thiên sự t ì n h thanh đế sự t ì n h đều cần đến tiên giới mới có thể giải quyết tô phàng đầu một lần không kịp chờ đợi nghị phi thăng dù là tiên lôi khủng bố đến đâu tô phàng cũng không nghĩ quản hắn nhịn không được ai tô đạo h i ế u ngươi cùng sơn chủ đại nhân tán gâu xong rồi đúng vào lúc này chu trang thanh âm từ tô phạm bên t a i chuyển đến tô phạm vừa định nói với chu trang cái gì chỉ nghe thấy hắn kêu thảm một tiếng t ta mặt thế nào cái này đau a tô đạo h i ế u vừa mới phát sinh cái gì nhìn lấy đã biến thành mắt gấu m è o chu trang dù là tô phạm này lúc tâm tình bực bội không chịu nổi cũng không nhịn được bật cười không có việc gì không có việc gì ta cùng thương tiền bối đã tán gấu xong bà sa đê tại tiền giới tạm thời không có biện pháp gì chỉ có thể chờ đợi ta phi thăng về sau lại đi tìm tới liền tốt ải chu trang một bên nói một bên vớt vớt mặt lập tức chuyển đến kêu đau một tiếng ta con mắt thế nào cái này đau n h ấ t chu trang nói móc ra một mặt linh kính b à y tại trước mắt của mình sau một khắc một tiếng cực kỳ bi thảm giống lên một tiếng vang vọng cả cái hạo thiên tông ta mặt t a ba chương 648, t tân thế giới toàn dân phi thăng nói hết lời tô phàm dùng tiên dược làm điều kiện rốt cuộc đem chu trang khuyên đi mặc dù vừa mới kêu một quyền nhằm vào là thương nôn nhưng mà thành dê thế tội người lại là chu trang đây cũng là chuyện không có cách nào khác người nào có thể biết rõ nguyên bản tại tô phàm ấn tượng bên trong hẳn là đức cao vọng trọng trầm ổn lão đạo thương l á o tiền bối vậy mà là cái này loại người có thể nghĩ đến lý hạo thiên cùng thanh đế tại tiên giới bị tiên đình người khi dễ tô phàm liền nuốt không trôi cái này khẩu khí chính mình hiện tại thực lực mặc dù tại tu chân giới vô địch nhưng mà thả tại tiên liên giới chỉ có thể nói là trung d ù cần phải phải mạnh lên vậy như thế nào biến cường đâu hai chữ rất nhanh liền hiện lên ở tô phàm trong lòng lôi kiếp mặc dù nằm tại trên ghế nằm nhưng mà tô phàm thân thể một chút cũng không có bưng lỏng một mực tại suy nghĩ tiên lôi sự tỉnh linh bảo liền không cần phải nói không phải cựu phẩm linh bảo tại tiên lôi trước mặt căn bản không đáng chú ý cái này một lần từ yêu thần chủng mang về đến linh bảo số lượng mặc dù nhiều như là toàn bộ đúc lại chế tạo thành cựu phẩm linh bảo cấp bậc tị lôi trâm không biết rõ có thể làm ra bao nhiêu cái nhìn đến được bất thời giờ đi tìm một chuyến đường ngộng đông phi thăng sự tỉnh nhất định phải nhanh an bài hiện tại hạo thiên tông nắm giữ chân tiên thực lực người có khổ quyết tiểu c á t tường thanh n ữ địa hành dạ xoa chu trang coi như mình phi thăng tới tiên giới hạo thiên tông sợ là cũng không có người dám nhiễu quyết định một ngày lý hạo thiên cùng thanh đế tiên đế sinh tử chiến kết thúc chính mình lập tức chuẩn bị phi thăng cái này một lần lôi kiếp tô phàm quyết định không phi thăng tới tiên l i n giới t h ề không bỏ qua mới vừa làm xong quyết định tô phàm chính muốn đi tìm trường sân phòng đem chính mình ý nghĩ kể ra một phen lại nghe được một trận thanh thúy tiếng đập cửa đông đông đông ai vậy tô phàm hơi hơi đứng dậy ngẩng đầu nhìn lại đột nhiên sửng sốt là ta cái này sẽ không q u ấ y dày đến ngươi a thanh âm quen thuộc thân ảnh quen thuộc hơi hơi có chút bứt dứt hai mắt đến không phải người khác chính là lục linh mau vào đi ta cái này hội không có việc gì làm sao ngươi tới có chuyện gì không tô p h ạ m vừa định đứng dậy lục linh liền nhẹ nhàng đi tới đem tô p h ạ m theo trở lại trên ghế nằm không có việc gì ta thì không thể tới tìm ngươi sao một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc sông vào mũi tô p h ạ m nguyên bản nôn nóng tâm tình dần dần bình phục lại dĩ nhiên không phải liền là ngươi rất ít chủ động đến ta tiểu viện nam lấy nói chuyện với lục linh tô p h ạ m có chút không thích đứng lại lần nữa muốn đứng dậy lại lại bị lục linh nhân xuống tới đ ừ n g nổi đến ta nhìn ngươi hô hấp r ồ n r ậ p tao mày khí huyết cũng có chút hỗn loạn xảy ra chuyện gì rồi tâm tình không tốt sao cái này đều bị ngươi nhìn ra lục linh ngươi cũng thật là lợi hại tô phạm một bên cười khúc khích một bên khích lệ lên lục linh có thể cùng ta nói nói sao ta ngày thường bên trong lưu tại tiểu lâm phong rất là nhàm chán lục linh một bên nói mười cái như là bạch ngọc mềm mại nhỏ chỉ liền thả tại tô phạm đầu bên trên lần trước nhận ngươi dẫn dắt ta học tập một bộ xoa bóp thủ pháp muốn hay không cho n g ư ờ i thử thử nghe đến lục linh cái này nói tô p h ạ m lập tức liền nghĩ đến lần trước cho lục linh b ạ t hỏa quán lúc hương diễm tràng cảnh bất quá có như thế mỹ nhân vì chính mình phục vụ tô p h ạ m có thể sẽ không cự tuyệt ừng làm phiền ngươi tô p h ạ m nói liền hai mắt nhắm nghiền lục linh ngón tay hơi hơi phát lực tự thân dược tức chậm dãi hội tụ tại đầu ngón tay đã thư giãn tô p h ạ m mệt nhọc cũng tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong an ủi tô phàm thân thể lục linh thủ pháp rất là thành thạo sắc thực hạ công phu để tô p h ạ m cực điểm hưởng thụ mới vừa bị thương nôn cha tấn qua tô p h ạ m rốt cuộc có thể yên lòng nghỉ ngơi thật tốt thở dài ra một hơi tô p h ạ m liền cùng lục linh nói về lý hạo thiên cùng thanh đế sự tình cái này một nói liền là hơn nửa ngày thiên trầm rãi đen sau đến tô p h ạ m cũng không biết rõ chính mình lúc nào ngủ lấy chờ tỉnh lại sắc trời đã một lần nữa biến đến trong suốt lục linh thân ảnh từ lâu biến mất không thấy gì nữa tô phảm cũng không biết rõ chính mình ngủ bao lâu hơi hơi đứng dậy hắn lúc này mới phát hiện trên người mình che một tầng chăn mỏng mặc dù tô phảm thân thể từ lâu bách độc bất sâm nóng lạnh không thấu nhưng mà đáy lòng vẫn là dâng lên một dòng nước ấ m nói cho cùng được người quan tâm tư vị rất là mỹ hảo ngồi dậy một cái màu đỏ đồ vật liền muốn rớt xuống đất tô phảm tay mắt lanh lẹ đem đồ chơi kia tịch thu đến ở trong tay nguyên lai là một cái màu đỏ tối thơm tỉ mỉ hít h à một cỗ tươi mát mùi thuốc s ô n g vào mũi để tô p h ạ m mừng rỡ mới vừa rời giường kia một tia chọc khí lập tức tiêu thất không còn một mảnh đồ tốt ta lật cái mặt tô p h ạ m nhìn đến túi thơm t h e o hai chữ cái này hai chữ rất phức tạp bất kể là kiếp trước kiếp này tô p h ạ m cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này hai chữ cũng không hiểu cái này hai chữ h à n g nghĩa được rồi hôm nào có không đi hỏi hỏi lục linh nhìn xem là có ý gì tiện tay đem túi thơm tiếp thân cất kỹ tô p h ạ m đứng người lên đem c h â n mỏng xếp xong thả đến trên ghế nằm nhiệm vụ hôm nay rất nặng nề đâu trước đi tìm sơn phong sư liệt đi đứng dậy rời đi tiểu viện tô phàm thân ảnh biến mất tại hậu sơn bên trong hôm nay hạo thiên tông tiếng sấm liền ít rất nhiều nghĩ đến là hôm qua thất bại quá nhiều người để những k i ê u độ kiếp tu sĩ cùng tán tiên xa vào tỉnh táo nhưng mà hạo thiên tông bên ngoài lại là khác một b ứ c quan cảnh hôm nay sáng sớm hiểu khê sơn báo giấy liền truyền đến tin tức nặng ký dây lát ở giữa liền tại cả cái tu chân giới dẫn tới sóng to gió lớn hạo thiên tông nữ tu sĩ độ kiếp thành công lại không cách nào phi thăng nguyên nhân vậy mà là bởi vì hắn trấn kinh hôm qua đêm khuya tân thế r ơ i phía đông nam thành hoa tông bên trong tiếng sấm r ề n r i ĩ tiên âm cút cút trệ linh thời đại vậy mà tại trong vòng một đêm chấm dứt gia tăng độ kiếp tỷ lệ năm loại tiểu phương pháp độ kiếp kỳ tu sĩ tất nhìn lý hạo thiên là ta đệ đệ một lần nữa đổi mới chu trang cùng cựu vĩ hồ vương ở giữa không thể không nói bí mật hôm nay thời tiết sáng sủa sức gió trung đẳng độ kiếp thành công ký pháp tiểu cát hiểu khê sơn tại này ấm áp nhắc nhở phi thăng tuy tốt nhưng mà cũng muốn lượng sức mà đi hôm nay bao g i ấ y tin tức thực tại là quá mức tại kinh bạo cả cái tu chân giới trong nháy mắt sôi trào lên độ kiếp độ kiếp xem náo nhiệt xem náo nhiệt truy càng truy càng nói tóm lại mỗi một phương thế lực đều loạn cả lên có thể nói là toàn dân độ kiếp phi thăng mới vừa đi xuống trấn nguyên phong tô p h ạ m mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trương sơn phong gần nhất phán đoán chứng càng thêm nghiêm trọng lên đến làm đến chính mình đều không dám tùy tiện nói lại lần nữa căn dặn trương sơn phong mấy sự kiện tô p h ạ m liền cực nhanh hạ trấn nguyên phong đại điện bất quá đi thời điểm mang một cái người sư thúc chúng ta hạo thiên tông đệ tử lúc nào mới có thể chuẩn bị độ kiếp a cùng sau lưng tô p h ạ m trầm nguyên gặp một đường không lời nói liền chủ động nói lên đề tài chờ cái này đoạn thời gian trôi qua tiên giới cái này hội rất loạn lý hạo thiên cùng người khác đánh nhau đâu chờ hắn đánh xong ta nhóm lại đi lên trầm nguyên có chút bất đắc dĩ dám cái này xưng hô hạo thiên sư tổ chỉ sợ cũng chỉ có sư thúc sư thúc chúng ta cái này là đi đâu a đi viêm hỏa phong luyện khí các có sống cho bọn hắn làm tô phàm cùng trầm nguyên hướng lấy viêm hỏa phong phương hướng đi tới mới vừa đến luyện khí các đại sảnh liền thấy chờ đợi đã lâu đường n g ộ n đông sư thúc vừa mới nghe được trưởng môn sư huynh tin tức truyền đến nói ngươi muốn đến viêm hỏa phong một chuyến đệ tử đặc biệt đến nên đón tô p h ạ m xua tay ra hiệu đường ngộng đông không cần đa lễ bên cạnh trần nguyên cũng không có quên lễ tiết hướng đường ngộng đông hỏi một tiếng tốt đường sư điện ta nhiều ngày tương lai luyện khí cát hôm nay có kinh hỷ mang cho ngươi làm đến hạo thiên tông giàu có nhất đỉnh núi một t r ò n g đường ngộng đông tự nhiên biết rõ tô p h ạ m cái này lời hàm nghĩa hắn sát mặt lập tức biến đến hồng nhuận mặt múi tràn đầy vui mừng sư thúc ngươi lại tìm đến cái gì tốt bảo bối rồi tô p h ạ m cười thân bí chỉ chỉ thân sau nói nói đi đi trước mang ta đi địa hòa trì được rồi sư thúc vừa tiến luyện khí cát tô p h ạ m vừa vặn nhìn đến phương thanh minh cùng một vị trẻ tuổi đệ tử k ề vai đi tới ư cái này không phải thanh minh sao đã lâu không gặp vừa nhìn thấy phương thanh minh tô p h ạ m cùng trần nguyên cũng rất là cao hứng sư thúc trần nguyên sư huynh nghe thấy tô p h ạ m đang gọi mình phương thanh minh lập tức mặt mang vui mừng đi lên trước cung cung kính kính thi lễ một cái theo sau cùng tô phàm còn có trầm nguyên nóng bỏng bắt chuyện lên đến tán gấu một hồi thiên tô phàm lúc này mới phát hiện không nhìn thấy vương lạc phi thân ảnh thế nào không nhìn thấy lạc phi hơn hai tháng không gặp nàng thế nào dạng rồi nghe đến tô phàm hỏi thăm vương lạc phi tình huống phương thanh minh lộ ra một chút ngượng ngủng bất quá rất nhanh liền bị hạnh phúc lấp đầy lạc phi nàng nhanh sinh tại nhà bên trong nghỉ ngơi đâu cái này đoạn thời gian ta một mực tại buổi tiếp nàng hôm nay về luyện khí cắt tạo một chút hài tử muốn dùng đồ vật đang chuẩn bị đi về đâu cái này nhanh a nghe đến vương lạc phi sắp sinh tô p h ạ m cũng rất là kinh ngạc nhưng mà bấm ngón tay tính toán chính mình đi yêu thần trùng chuyến này khoảng t r ư ờ n g ba cái tháng vương lạc phi nhanh lâm b u ồ n cũng tính là bình thường thời gian qua đến thực tại là quá nhanh đúng ngươi cùng lạc phi hiện tại ở nơi đó hồi sư thúc ta cùng lạc phi liền tại viêm hỏa phong trên sườn núi ở đâu nghe đến đó tô phàm nhữ mày lắc đầu đạo cái này thế nào có thể dùng sinh hải tử có thể là đại sự cái này dạng ngươi chờ chút trở về liền cùng lạc phi rời đến tiểu lâm phong ở tại lục linh bên cạnh cái này dạng ra cái gì sự tình lập tức liền có cái ứng đối a cái này không quá tốt đi sư thúc lời tuy cái này nói nhưng mà phương thanh minh mắt bên trong vui sướng chi sắc sôi nổi mà ra có cái gì không tốt ta cho ngươi đi liền đi tô p h ạ m bên cạnh đường ngộng đông cũng làm mở miệng cười nói thanh minh ngươi liền nghe sư thúc à, ta sớm liền khuyên ngươi đi tìm sư thúc ngươi phi không nghe tại tô p h ạ m trần nguyên cùng đường ngộng đông thế công hạ phương thanh minh rốt cuộc từ bỏ chống cự sư thúc thật là quá cảm tạ ngươi ta vì lạc phi tạ ơn ngươi việc nhỏ đi thôi đi thôi hải tử như là sinh nhớ rõ đệ nhất cái đến bảo ta phương thanh minh lên tiếng quay người chuẩn bị rời đi tô p h ạ m ngược lại là nhớ ra cái gì đó đúng thanh minh người đi thông báo một chút hồ trưởng lão ta nhớ rõ ra cắt thanh phượng cũng nhanh sinh các ngươi hai nhà vừa tốt làm bạn nói không chừng còn có thể định vị thông ra từ bé cái gì ha ha phương thanh minh nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức gật đầu theo sau cực nhanh hạ sơn đảo mắt ở giữa đệ tử nhóm đều lớn a liền hải tử đều có nhìn lấy phương thanh minh bóng lưng tô p h à m không khỏi cảm khái nói đúng vậy A, sư thúc thanh minh cái này hải tử thiên phú rất tốt liền là có lúc tính tình gấp một chút đương n g ộ đông nói đột nhiên đối còn lại kia tên nam đệ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái hắn lập tức hiểu ý sư thúc đệ tử m ạ c trần hữu lễ phải biết tô phàm có thể không thường đến viêm hỏa p h ò n g hôm nay có thể đụng tới hắn có thể là m ạ c trần thiên đại phúc khí đây cũng là đường ngộng đông cho hắn nháy mắt nguyên nhân như là để tô phàm chỉ điểm hai câu kia có thể là thiên đại cơ duyên m ạ c trần ân nhìn lấy m ạ c trần mặt tô phàm có chút quen thuộc hắn linh quang l ó e lên vô, vô đầu nói nói ta nhớ do ngươi mặc trần hạo thiên tông khảo thí thời điểm được qua thứ ba rất không tệ nghe đến tô phảm còn nhớ rõ chính mình mặc trần kích động kém điểm ngay tại chỗ khóc lên sư thúc để cho ngươi chê cười mặc trần cái này hài tử tính cách càng hướng nội ngày thường bên trong không nói nhiều nhưng là chúng ta hạo thiên tông luyện khí điện tịch liền hắn nắm giữ thuần thủ chỉ thua ở thanh minh thật sao tô phảm tâm huyết đến tổ nhìn lấy trong mắt chứa lệ quan mặc trần c ư ờ i hỏi mặc trần kia ta kiểm tra một chút ngươi mấy vấn đề như là đáp lên đến sư thúc có khen thưởng mặc trần một nghe cái này lời nói hai mắt lập tức thả ra tinh quang một cỗ tự tin mãnh liệt hiện lên ở trên gương mặt sư thúc ngươi cứ việc hỏi chương sáu trăm bốn mươi chín tinh thần tiểu hỏa vào cương vị được rồi mặc trần xin nghe đề tô phàm háng r ộ n g một cái tại não hải bên trong bên trong suy tư một lát lập tức hỏi cái này đạo đề xuất từ bích vân thiên đoán tạo nộ ngợi hỏi đoán tạo linh bảo lúc Khuôn mặc vận động cùng độ trần do là không nhất t c hiển t đ h nhiên cũng h đặc điểm, o bị tô phàm vấn đề cho làm khó hàn chống lên tay một bên khẽ vuốt cái c ằ m một bên tự hỏi cái này đạo đề là có chút khó khăn ta cho ngươi thời gian ngươi suy nghĩ thật kỹ tô phạm vừa dứt lời hắn một bên khác trầm nguyên lập tức lơ đãng làm một cái bốn thủ thế trầm nguyên không hổ là điểm số trưởng khống giả a mặc dù không phải viêm hỏa phong đệ tử nhưng mà thậm chí ngay cả bích vân thiên đoán tạo nộ đều nhớ rõ ràng như vậy cho trầm nguyên ra hiệu một lần để hắn không muốn mở miệng nhắc nhở tô phạm liền kiên nhẫn đ ợ i sư thúc ta nghĩ tốt thở dài ra một hơi m ạ c trần xoa xoa mồ hôi trên c h á n nói khẽ t ố t ngươi nói xem mắt thấy m ạ c trần liền cần hồi đáp tô phàm vấn đề một bên đường mộng đông dường như so chính mình đệ tử còn muốn sốt sáng t r e o đến tô phàm quả muốn cười m ạ c trần ngươi có thể nghĩ tốt lại nói đừng ném vi sư người a m ạ c trần nhẹ gật đầu nhẹ nhẹ gại gai cổ làm dịu chính mình khẩn trương trầm giọng nói sư thúc tổng cộng có bốn loại phương pháp không tệ đến nói một chút nhìn tô phàm nhãn t ỉ n h sáng lên đột kích kiểm tra là nhất có thể khảo nghiệm một cái người phương thức như là mạc trần có thể trả lời chính vấn đề nghĩ tất ngày thường bên trong khẳng định không ít dùng công hồi sư thúc cái này bốn loại phương pháp phân biệt là hạn chế linh lực chuẩn xung kích ngăn trở xung kích ngăn trở cùng linh diễm hạn chế tô p h ạ m thậm chí không cần nghe nhìn t r ầ m nguyên hiểu rõ biểu tình liền biết rõ mạc trần trả lời không tệ không tệ hồi đáp rất tốt mạc trần âm thầm lòng thở ra một hơi khiêm tốn nói nói sư thúc quá khen tại trần nguyên sư huynh trước mặt đệ tử còn cần thiết tiếp tục cố gắng tô phàm âm thầm gật gật đầu mặc trần cái này đệ tử không tiêu không gấp khiêm tốn cẩn thận là cái không sai hẳn giống hảo hảo tu luyện xem ngươi tu vi còn chưa tới độ kiếp kỳ tiếp tục cố lên đi mặc trần lập tức gật đầu nói phải đã như vậy ngươi cũng cùng nhau tới đi ta nhóm trước đi địa hòa trì tô phàm vung tay lên mặc trần lập tức khẩn trương theo sau lưng nội tâm âm thầm suy n g h ĩ sư thúc hội cho chính mình cái gì khen thưởng theo lấy không ngừng xâm nhập luyện khí các nhiệt độ cũng càng ngày càng cao chung quanh đều là binh binh bang bang đoán tạo âm thanh tô phàm một đoàn người đi nửa khắc đồng hồ rốt cuộc đi đến địa h ỏ a trì sư thúc cái này bên trong chính là địa h ỏ a trì tổng trì chúng đệ tử có thể dùng thông qua thông đạo dẫn động địa h ỏ a xuất hiện tại tô phàm trước mặt là một cái bán kính ước trường dài năm mét đại hố có thể dùng nhìn đến hố chung chính không ngừng thiêu đốt lên hừng hực liệt h ỏ a h ỏ a diễm thành màu da cam nhiệt độ nóng bỏng để người nhịn không được miệng đắng lơi khô cái này bên trong chính là hạo thiên tông duy nhất một chỗ liên tiếp địa hòa địa phương địa hòa chỉ người nhóm lui về sau dùng linh lực bảo vệ chính mình tô phàm thoại âm rơi xuống đường ngộng đông các loại người lập tức lui ra phía sau mấy bước chỉ gặp hắn móc ra cựu tiêu yêu hồn thư một trận nồng đậm yêu khí lập tức liền tốc thẳng vào mặt đường ngộng đông đám người sắc mặt n h ấ t biến lần lượt phóng xuất ra tự thân linh lực chống cự lên đến lật ra đến trong đó một tờ tô phàm linh lực phát động một trận kịch liệt nóng bỏng yêu lực truyền đến viêm hỏa yêu vương thân ảnh xuất hiện giữa không trung bên trong thật dây đặc yêu khí tốt cao nhiệt độ nhìn cả người bốc lên lửa cháy hừng hực viêm hỏa yêu vương đường n g ọ n g đông sắc mặt đại biến mặc trần bởi vì tu vi không đủ vấn đề tại viêm hỏa yêu vương độ kiếp kỳ thực lực trước mặt có chút khó mà chống đỡ được ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút không liền để ngươi ở bên trong n ố c một đoạn thời gian sao d a n h lấy tự do viêm hỏa yêu vương vừa định phát biểu một lần cảm nghĩ lại đột nhiên nghe đến cái kia để chính mình hồn đoạn thần thương thanh âm không có ý tứ chủ nhân ta nghẹn thời gian quá lâu một thời gian khó dùng không chế ta cái này thu liễm một chút viêm hỏa yêu vương nói lập tức đem tự thân toàn thân yêu khí thu liễm thiếu đốt thân thể cũng thu nhỏ hơn phân nửa giới thiệu cho các ngươi một chút hắn gọi tinh thần tiểu hỏa là ta tại yêu thần chủng thu phục một cái hồng hoang yêu dị tại hắn gia t r ỉ hạ chúng ta hạo thiên tông địa nhiệt lửa độ cùng độ tinh thuần có thể lên thăng mấy cái đẳng cấp nghe đến tô phàm giới thiệu đường ngộng đông coi như quen thuộc m ạ c trần liền là vẻ mặt trấn kinh nói cho cùng tô p h ạ m phía trước sự tích đều là tin đồn hiện nay nhìn đến cái này dạng một cái uy phong lấm liệt độ kiếp kỳ yêu vương tại tô p h ạ m thủ hạ giống như con cựu nhỏ không khỏi tâm sinh mãnh liệt kính nể c h i tình sư thúc ngươi quá lợi hại nghe đến m ạ c trần tán thưởng tô p h ạ m cười hắc hắc vô vô bộ ngực kia là tự nhiên sư thúc xuất mã bắt đến tay sư thúc đệ tử không nhìn lầm cái này vị hẳn là viêm hỏa nhất tộc hỏa yêu đi cái này độ kiếp kỳ tu vi thỏa thỏa yêu vương a tô phàm hướng đường ngộng đông nhẹ gật đầu chỉ chỉ một bên cung kính viêm hỏa yêu vương về sau hắn liền là thủ hạ của các ngươi có thể dùng đến địa phương cứ việc dùng liền tốt ta đã cho hắn lập xuống thiên đạo lời thể ngày thường bên trong không nên k h á c h khí cứ việc dùng viêm hỏa yêu vương mặc dù tâm lý khổ nhưng mà còn không thể phàn n ả n cái gì nói cho cùng hiện tại chính mình không quản là tại trên n ụ c thể vẫn là linh hồn bên trên đều hoàn toàn thuộc về tô phàm tô phàm cũng không sợ bỏng một chân đem viêm hỏa yêu vương đánh tiến địa hỏa trì có viêm hỏa yêu vương gia nhập địa hỏa trì nhiệt độ tại trong khoảnh khắc lập tức tăng gấp mấy lần đường ngộng đông các loại người nguyên bản đã kéo dài khoảng cách vào giờ phút này đều cảm thấy mãnh liệt nhiệt độ cao mà địa hỏa trì hỏa diễm nhan sắc cũng từ màu da cam biến thành kim sắc tương truyền viêm hỏa nhất tộc bản mệnh yêu hỏa uy lực vô biên có thể dùng h ỏ a tan vạn vật liền tính lại kiên cố linh bảo cũng có thể nấu lại lúc lại hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền đường n g ọ n g đông nhìn lấy biến thành kim sắc địa h ỏ a chỉ, miệng đều nhanh ngoác đến mang thai tử lên cái này vừa mới bắt đầu đâu tiếp lấy tô phạm nói đem hình lục giác hỏa hồng tinh thạch dung hỏa hạch tâm cấp cho đường n g ọ n g đông sư thúc cái này là mới vừa tiếp nhận dung hỏa hạch tâm đường n g ọ n g đông còn không nhận ra được đây là vật gì chỉ nghe thấy bên thai mạc trần truyền đến lúc hít vào thanh âm sư phụ đây đây là chúng ta tại bắt môn thần luyện quyết nhìn đến qua trí bảo dung hỏa hạch tâm a dung hỏa hạch tâm nghe đến cái này bốn chữ lớn đường n g ọ n g đông kém điểm cắn chính mình đầu lưỡi cảm thụ được tay bên trong truyền đến nhiệt độ hắn vô ý thức kích phát ra chính mình linh diễm vê anh một tiếng một đạo cao ba mét trùng thiên linh diễm hỏa trụ từ đường n g ọ n g đông trên tay phút ra hắn sát mặt hoàn toàn thay đổi mặt mũi tràn đầy trấn kinh ta mẹ nha thật là dung hỏa hạch tâm ta mới dùng ba thanh lực tại dung hỏa hạch tâm ra chỉ dưới đã đạt đến ta ngày thường bên trong toàn lực sư thúc cái này bà bối ngươi là từ đâu được đến thực tại là quá chân quý tô p h ạ m cười hắt h ắ t chỉ chỉ địa hỏa chỉ bên trong viêm hỏa yêu vương thuận miệng nói nói từ tinh thần tiểu hỏa ra tìm tới có cái đồ chơi này ngươi nhóm tại luyện khí thời điểm có thể nhẹ nhóm nhiều đâu chỉ là nhẹ nhóm sư thúc cái này dung hỏa hạch tâm diệu dụng ngươi là không biết hắn mắt thấy đường ngộng đông muốn thao thao bất tuyệt tô p h ạ m nhanh chóng che miệng của hắn đi đi ta biết rõ dùng hết tác dụng của nó ta tức nhưng đem hắn giao cho ngươi tự nhiên là tin tưởng ngươi thực lực tiếp xuống một đoạn thời gian ta cần thiết người nhóm viêm hỏa phong tăng ca thêm điểm thay ta chú tạo tị lôi t r â m tô phạm hướng trầm nguyên nháy mắt ra dấu đối phương lập tức hiểu ý đi đến đường ngộng đông bên cạnh giao cho hắn một cái túi cắn khôn trong này là ta trong mấy ngày qua tập hợp đến linh bảo cùng thiên tài địa bảo ta cần thiết người giúp ta đem hắn nhóm đều luyện chế thành tị lôi t r â m mà lại yêu cầu thấp nhất nhất định phải là cựu phẩm linh bảo thời gian muốn nhanh nghe đến tô phạm yêu cầu đường n g ộ đông lập tức tự tin trầm rãi nói, nói. sư thúc ngươi cứ yên tâm đi có viêm hỏa yêu vương cùng dung hỏa hạch tâm ngươi cái này một cái túi càn khôn bên trong vật liệu ta phòng t r ư ờ n g ba ngày liền giải quyết cho ngươi ngươi xác định là ba ngày nghe đến đường ngộng đông bảo đảm tô phàm mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc thật giống là tại nghe cái gì bất khả tư nghị sự t ì n h kia là khẳng định xác định cùng với nhất định sư thúc ngươi cứ yên tâm đi nhìn lấy vỗ bộ ngực bảo đảm đường ngộng đông tô phàm c ư i lắc đầu chỉ chỉ hắn tay bên trong túi càn khôn n g ư ơ i nhìn cho kỹ lại nói tiếp không liền một cái túi càn khôn có thể có bao nhiêu linh đường ngộng đông lời còn chưa nói hết cả cái người đột nhiên ngây người theo sau tựa như như giật điện có quáp sư phụ n g ư ơ i thế nào rồi nhìn đến đường ngộng đông bộ dáng này một bên mạc trần lập tức giật nảy mình hắn nhanh chóng chạy tới đỡ lấy đường ngộng đông mạc trần n g ư ơ i đánh vi sư một lần Chỉ hoãn một hồi lâu đường ngộng đông cái này mới sâu kín hồi tỉnh lại phun ra một ngụm t r ọ khí hướng mạc trần nói nói A sư phụ đệ tử vì sao muốn đánh ngươi để cho ngươi đánh liền đánh đừng nói nhảm nhanh dùng l ử a mặc trần có chút do dự nhưng ở đường ngộng đông m á n h liệt yêu cầu dưới chỉ có thể nắm chặt quyền đầu vậy được rồi sư phụ đệ tử đã tội bà n h một tiếng v a n g trầm đường ngộng đông c á i chán mắt trần có thể thấy nâng lên một cái bọc lớn a đau chết ngươi thế nào cái này dùng sức ngươi muốn đánh chết vì sư sao có thể là sư phụ không phải ngươi bảo ta dùng đ ư ợ c sao đứng ở một bên trầm nguyên cùng tô phàm cười đau bụng bên này đường ngộng đông mới một lần nữa đứng vững thân thể đường sư điện ngươi khôi phục tốt rồi chân không mềm rồi nghe đến tô phàm trêu ghẹo đường ngộng đông mặt mo đỏ hửng vừa định giải thích một chút chính mình xấu hổ lại nghe thấy mạc trần nói nói sư phụ không liền là một cái túi càn khôn ngươi thế nào phản ứng lớn như vậy một nghe cái này lời nói đường ngộng đông hừ một tiếng đem túi càn khôn cấp cho mạc trần nói chính ngươi xem một chút đi mặc trần có chút nghi hoặc tiếp nhận túi càn khôn dùng chính mình linh lực dò xét một lát theo sau hắn thân thể cũng đột nhiên co lại cùng vừa mới đường ngộng đông một cái phản ứng đường ngộng đông một phát bắt được liền muốn ngã xuống đất mặc trần hỏi ngược lại hiện tại ngươi biết rõ đi vào giờ phút này mặc trần chỉ cảm thấy chính mình mắt nổi đ o g đóm đầu hóc trống rỗng hắn đ ờ i này cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này loại túi càn khôn t r a n đây một cái túi càn khôn đều là càn khôn giới mỗi một k h ỏ a trong càn khôn giới giả bộ vẫn là càn khôn giới sau đó mới là linh bảo lít nha lít nhít nhiều đến đếm không hết linh bảo nhìn ngươi nhóm tiền đồ không liền là một cái túi linh bảo sơ sơ cái mũi tô phàm cười cười tiếp tục nói tị lôi châm sự tình ngươi chằm chằm tốt còn có phong linh thủ hoàn chế tác cũng không thể rơi xuống đằng sau ta còn có kế hoạch ngươi để viêm hỏa phong các đệ tử đều động lên đến có thể sức yếu liền làm phong linh thủ hoàn năng lực cao làm tị lôi châm phong linh thủ hoàn tới trước năm vạn cái tỷ lôi trâm đem cái này một cái túi linh bảo đều cho ta làm xong đến mức mạc trần ban thường ngươi ở bên trong để hắn chọn tới hai kiện có thể đường ngộng đông nguyên bản còn rất tự tin biểu tình tại tô phàm một liên tục nhiệm vụ hạ dần dần tiêu tán chống không viêm hỏa phong mới nhiều ít đệ tử a tô phàm cho nhiệm vụ quả thực là muốn mệnh a chương sáu trăm năm mươi một hoàng hai hậu theo lấy đường ngộng đông ra lệnh một tiếng cả cái viêm hỏa phong các đệ tử đều bắt đầu chuyển động năng lực cao đều đi theo đường mộng đông tạo tị lôi trầm năng lực thấp thì là tại dây chuyển sản xuất làm lên phong linh thủ hoàn rời đi viêm hỏa phong về sau tô p h ạ m không có lưu lại hôm nay muốn làm sự tỉnh còn rất nhiều trần nguyên cái này cho ngươi đưa cho trần nguyên một cái càn khôn giới tô p h ạ m tiếp tục nói trong này chứa là nhân diện hạt vương còn có ta phía trước tập hợp đến một chút thi thể ngươi mang về giải phẫu tổ xử lý một chút sau đó đều đưa đến đan vân phong nhân diện hạt vương toàn thân có thể đều là bảo a mà lại thể tích lại kia lớn chia cắt ra đến có thể dùng làm thành không ít linh bảo cùng chân quý đặc thù vật liệu trần nguyên nghe thôi lập tức lên tiếng tiếp nhận càn khôn giới được rồi sư thúc đệ tử cái này đi làm trần nguyên nói xong ngự kiếm mà lên rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời tiếp xuống tới lui làm sao suy tư một lát tô phạm vẫn là dự định trước đi tìm một cái kỷ vân tịch để nàng r a cố một lần hạo thiên tông hộ sơn đại trận gia tăng một cái mê n u y ễ n trận công hiệu vừa một lan vân phong tô p h ạ m liền ngửi được quen thuộc m ù i rượu kỷ vân tịch thích rượu và mệnh môn hạ không có cái gì đệ tử cho nên lan vân phong ở lại phần lớn đều là hạo thiên tông thu nạp t á n tu mà nơi này tiếng sấm cũng là hạo thiên tông nhiều nhất một chỗ khắp nơi có thể thấy độ kiếp s a u lưu lại dấu hiệu nhất làm cho tô p h ạ m cảm thấy chấn kinh là tại những này khí tức bên trong vậy mà trộn lẫn lấy một chút còn sót lại tiên khí nghĩ đến là có người độ kiếp thành công nhìn đến lan vân phong ngược lại là ẩn tàng lấy không ít nhân tài Tô một Phạm b ê người n h h ĩ một bên, bên ớ tới. Mới vừa đi tới cửa trước, n vân viện nghe đến một trận thanh âm kỳ quái. Nhất định trung tương hảo à, tam nguyên lăng bốn năm thuận con ngựa liên hoàn à, tràn ngập không khí phấn n g g kỷ kỳ khôi khí khởi vừa âm tịch trạch Tô một tam phát tài thủ thất tám cửa lục lục cựu Phạm hổ hai hảo đi đi quái. đổ mơ A, A, A, A, A, A, A, A, A, A. ư xảo thua rồi thanh nữ h ắ cái c này nghe thế nào quen thuộc như vậy hơn nữa còn là hai nữ nhân thanh âm tô p h ạ m một đẩy cửa ra lập tức nhìn đến để hắn dở khóc dở cười một màn nguyên lai、like、kỷ vân tịch cùng thanh nữ đứng tại trạch viện trung ương trước mặt linh trên bàn b ả y biện hai vỏ mỹ tiểu hai người bọn họ bên cạnh khắp nơi đều là uống cạn vỏ rượu cả cái tiểu viện cơ hồ cũng không có chỗ đặt chân điều kỳ quái nhất là hai người các nàng tựa hồ là uống đầu kỷ vân tịch liền mặc một kiện thật mỏng bạch sắc n ộ i y ỉ thanh nữ càng quá phận nguyên bản l à m sắc váy liền áo đã bị nàng cải tạo thành lộ vai trang hai đầu ngọc bích liền mang theo bả vai xương q u a i xanh toàn bộ trần trùi tại bên ngoài cổ áo cất thấp vẹn vẹn che chắn lấy ngực chỉ gặp nàng một chân g dẫm tại chính mình hồ lô màu xanh lam bên trên hai tay chính cùng k ỳ vân tịch cực nhanh khoa tay mua chân vừa mới k ê u m ộ t nhóm không tính có người quay nhiều ta đỏ bừng cả khuôn mặt mắt say lờ đờ mông lung thanh nữ nhìn cũng chưa từng nhìn tô p h ạ m chỉ là vây tay chỉ hướng hắn phương hướng k ỳ vân tịch uống rượu không lên mặt nhưng mà này lúc cũng là lắc l ắ c c ù n g dung lung lay sắp đổ n g ư ơ i thế nào vô lại đâu dù sao cũng là tiên giới tiên nhân vậy mà cái này xoáy lại không được cái này đang rượu ngươi hôm nay cần phải uống hóa ra cái này hai nữ tại đấu từ đâu kỷ vân tịch ngày thường bên trong thích rượu như mạng tô phàm cho tới bây giờ không gặp nàng say quá hắn có thể là nghe nói phía trước lan vân phong những kia tán tiên vì có thể rót đổ kỷ vân tịch có thể là xa luân chiến luân phiên ra trượn có thể đều bị kỷ vân tịch một cái người cho uống ngủ tô phạm còn là lần đầu tiên nhìn đến kỷ vân tịch say thành cái này dạng xem ra là đụng đến đối thủ hai người các ngươi đến cùng uống bao nhiêu rượu a trong viện tử này liền đường đều đi không tô phạm dở khóc dở cười từ rất nhiều vào rượu bên trong tìm tới một đầu tiểu lộ đi đến hai người bên người nghe xông vào mũi mùi rượu tô phạm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ được rồi đi đừng uống ai biết hai nữ nhìn đến tô phạm đến càng thêm ngày càng táo tợn lên đến sư thúc ngươi tới thật đúng lúc hôm nay ngươi liền cho chúng ta làm c h ứ n g thanh nữ tiền bối lại vậy mà chơi xấu thanh nữ một nghe cái này lời nói lập tức giống như sủ lông lên miêu đồng dạng hét lên một tiếng người nào cùng ngươi chơi xấu rồi được được được uống thì uống thoại âm rơi xuống thanh nữ trực tiếp ôm lấy vỏ rượu đối với miệng ừng ngực ừng ngực thổi lên mấy hơi thở tiểu cao nửa thức vỏ rượu trực tiếp bị nàng uống không còn một mảnh ẩm tiện tay đem vỏ rượu không vứt qua một bên thanh nữ từ dưới bàn lại móc ra một v ò rượu mặt mũi tràn đầy không phục tới tới tới phách lối cái gì tiếp tục lao nương hôm nay cần phải đem ngươi uống p h ủ tô phạm hai nữ nhân này cũng mẹ nó quá có thể uống trọng yếu nhất là hai người đều là phong bế tu vi không cần linh lực cùng tiên lực đi giải rượu nhìn cái này đầy đất v ò rượu p h ỏ n g trừng các nàng hai người là từ hôm qua trở về chiến đến hiện tại t ố t dừng ở đây chiếu hai người các ngươi cái này đổ uống hết sớm muộn hội say chết tại cái này lan vân phong hai người nếu không phải người tu đạo thân thể tốt sớm liền rượu tinh trung độc ở ra giám tô phàm một bên nói hai tay đặt tại hai người vò rượu bên trên thần sắc không vui nói nói hôm nay đến lan vân phong tô phàm tìm kỷ vân tịch là có chính sự muốn làm sao có thể để uống rượu làm chết mãi xem xét tô phàm không để phe mình hai người uống rượu thanh n ữ cùng kỷ vân tịch đồng thời vô án sư thúc hôm nay việc này ngươi đ ừ n g quản ta kỷ vân tịch mặc dù tu vi không bằng n g ư ờ i nhóm nhưng ở uống rượu bên trên còn từ chưa thua qua bình cũng không có bình qua hôm nay cần phải phân cao thấp tô phạm ngươi cho lão nương tránh ra, ta hôm nay nhất định để lấy nha đầu nhìn xem cái gì gọi là đại hải vô lượng trước kia ta tại tiên giới lúc uống rượu phòng chừng nàng tổ tông đều không có r a sinh đâu kỳ vân tịch ngày xưa kính yêu nhất tô phạm n à y lúc nghe đến thanh nữ vậy mà đối chính mình người trong lòng đại hống đại khiếu lập tức dựa vào tiểu kình gọi nói ngươi làm gì hung sư thúc có bản lĩnh ngươi hôm nay đem ta uống n gục kỳ vân tịch vì tô p h ạ m xuất đầu lập tức liền để thanh nữ khó chịu ta chỗ nào có hung tô p h ạ m ta liền để hắn đi ra không muốn gây trở ngại hai ta quyết đấu ngươi biết cái gì à d ư ợ u tráng người gan mặc dù thanh nữ là tiên giới người nhưng m à này lúc kỳ vân tịch cũng là nhiệt huyết dâng lên không sợ h ã i chút nào hai người lập tức bắt đầu cãi nhau hình thức đem một bên tô p h ạ m hoàn toàn bỏ qua đặc nãi mãi vậy mà không đem ta để vào mắt cái này hai cái nữ nhân điên tô phàm mặt t ố i sầm n h ư ớ n g mày từ dưới đất cầm lấy một vỏ rượu đặt tới trên bàn đông một tiếng văng trầm thứ ba đàn rượu xuất hiện thành công hấp dẫn hai nữ lực chú ý tô phàm tiện tay tách ra bùn p h ò n g một hơi là một m vỏ nghiêm nghị nói thích uống rượu là a tới tới tới đừng nói ta chiếm tiện nghi hai người các ngươi cùng tiến lên hôm nay nếu có thể đem ta uống n gục ta tô phàm mặc cho các ngươi xử trí nhìn điệu bộ này hôm nay không đem hai nữ nhân này uống chịu phục chuyện kế tiếp là làm không thanh nữ cùng kỷ vân tịch hơi s ư ớ n g sở tô phàm cái này lợi là có ý gì mặc chúng ta xử trí nghĩ tới đây kỷ vân tịch nhịp tim không chịu được da tốc lên đến cái này là một cơ hội à nếu là có thể quật ngược sư thúc đây chẳng phải là có thể dùng mặc ta sâu xé rồi cựu kinh dâng lên kỷ vân tịch nhìn về phía tô phàm ánh mắt cũng càng lúc càng q u á i dị nàng kìm lòng không được lẹ lưỡi liếm liếm bở môi của mình l i ê n cùng đăng đồ lãng tử nhìn đến l u y ệ n chuyển động lòng người h i ể u điệu mỹ nhân hôm nay cơ hội này ta kỷ vân tịch không thể bỏ qua cần phải đem sư thúc cầm xuống nghĩ tới đây kỷ vân tịch ánh mắt chuyển hướng thanh nữ phát giác được kỷ vân tịch ánh mắt thanh nữ thần chí cũng khôi phục một chút tô phàm cái này ra hỏa nói tùy ý ta nhóm xử trí đây chẳng phải là có thể dùng đem ta thân bên trên thiên đạo lời thề cho bỏ đi rồi ngược lại nhan lạc xuyên đã chết rồi chỉ cần mình không thấu lộ liên quan tới hắn tin tức giải trừ rơi tô phàm thiên đạo l ờ i thể trở lại tiên liên giới còn không tùy ý ta rong rồi thanh nữ càng nghĩ con mắt liền càng ngày sáng l i ê n nay dạng thanh nữ cùng kỷ vân tịch tại hào im lặng nói giao lưu tình hôn giới d â y lát ở giữa đi đến cùng một trận chiến tuyến hai nữ nhìn nhau cười một tiếng nhẹ nhẹ gật đầu theo sau chăng miệng một lời nói tô phàm ngươi lời có thể thật chứ sư thúc ngươi lời có thể thật chứ nữ nhân thật là một loại rất kỳ quái sinh vật một giây trước còn tại liều sống liều chết một giây sau lại đột nhiên đứng chung một chỗ tô phàm cổ quái nhìn lấy thanh nữ cùng kỷ vân tịch trong lòng thầm đ ủ cái này hai người thế nào cái này nhanh liền liên thủ bất quá tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết t h ể dễ rủa đều là tái n h ậ t nói thật cho ngươi biết hay đi ta tô phàm sống lâu như vậy còn không uống say quá nhìn đến tô phàm tự tin như vậy thanh nữ cùng kỷ vân tịch nội tâm không có tồn tại một hoảng k h á c lác người nào không biết tô phàm ta nhóm đầu tiên nói trước uống thì uống ngươi không thể dùng linh lực giải rượu tô phạm đã tính t r ư ớ c bộ dáng có chút c h ấ n nhiếp đến thanh nữ để nàng tỉnh táo thêm một chút k i ế t là đương nhiên đồng dạng ngươi nhóm cũng không thể chơi xấu tô phạm nói móc ra bốn cái phong linh thủ hoàn chính mình mang lên một cái đem còn lại ba cái đưa cho hai người cái này là thứ độ gì cái này đồ vật gọi phong linh thủ hoàn có thể dùng phong bế tự thân lực lượng cái này dạng liền không thể dùng linh lực giải rượu tô phạm cùng kỷ vân tịch một người một cái nhưng mà thanh nữ tay bên trong lại có hai cái nàng lập tức nghi hoặc hỏi ta thế nào có hai cái ngươi là tiên nhân mang hai cái có vấn đề sao được thôi tô phảm ngươi ngưu l i ê n n à y dạng ba người mang tốt phong linh thủ hoàn tô phảm quét hai người một mắt khoe miệng hơi hơi nâng lên tới đi trò chơi bắt đầu thanh nữ cùng kỷ vân tịch mặt cũng đồng thời nâng lên ý cười sư thúc đừng trách ta lấy nhiều khi ít tông bên trong nhìn chằm chằm vì hạnh phúc của ta ta chưa hết hạ thủ vì mạnh tô phạm ngươi quên ta thanh nữ có thể là nguyên tố chi thể uống rượu cái đồ chơi này với ta mà nói cùng uống nước khác nhau ở chỗ nào giành lấy tự do ngay hôm nay l i ê n n à y dạng một chàng không có rút lui có thể nói trò chơi bắt đầu trăng sáng sao thưa ngày đêm giao thế trận này ác chiến duy trì liên tục dòng g ã hai ngày hai đêm lúc trước dương chiếu dọi tại tiểu v i ệ n lúc vẫn đứng tại bàn rượu cái khác chỉ có một người không phải người khác chính là tô phạm thanh nữ nằm g không uống ư ơ i phải tiếp cái rồi. kết châu thúc Lên đến, này Nam rất tục ca, sao. mộng cũng nghĩ không ra phong linh thủ hoàn hiệu quả có cái này tốt tự thân tiên lực căn bản vô pháp điều động một chút mặc dù nói cưỡng ép điều động giải rượu không phải không được có thể dạng kia phong linh thủ hoàn liền hội trực tiếp nổ bể ra đến kia không phải tương đương với đánh chính mình mà sao vừa nói xong cái này lời nói thanh nữ liền chống đỡ không nổi truyền đến trận trận rất nhỏ tiếng ấ y h i ệ n nhiên là tức vũ khí đầu hàng l i ê n này ta còn không có phát lực đâu nhìn lấy toàn thân mùi rượu bẹp lấy miệng rơi vào ngộng đẹp thanh nữ tô p h à m chuyển đến một trận chế dễ ước đem thanh nữ thu thập phục tùng về sau tô p h à m lại đưa mắt nhìn sang kỷ vân tịch vân tịch ngươi mới vừa rồi là không phải lời thề son sắt nói muốn được đến ta thế nào hiện tại liền nằm xuống rồi đến tiếp tục sư thúc ta sai ngươi liền giúp ta đi kỳ vân tịch mặt tràn đầy mê ly dựa vào lấy góc bàn không ngừng thở hồn hển ta không đi sư thúc kỳ vân tịch nói cũng không phải lời nói dối tô phàm có thể là đem nàng uống nôn dòng dã ba lần chương sáu trăm năm mươi mốt thánh huyết đan thôi đi không gì hơn cái này tô p h ạ m vừa định thay đổi một lần bước chân bước chân p h ủ phiếm hắn kém điểm ngã sấp xuống tại đầy đất vỏ rượu bên trong tô p h ạ m mặc dù thắng bất quá cũng không thoải mái thanh nữ cùng kỷ vân tịch hai người luân phiên ra trận một cái người không kiên trì nổi thời điểm liền đổi một cái khác người lên các nàng hai người có thể là có thời gian thở dốc tô p h ạ m kia có thể là tất cả không dừng lại tới qua mệt quá sức hắn mặc dù là tu luyện vạn năm thể tu thân thể cường tráng nhưng mà vì kháng trụ hai nữ thay nhau tiến công cũng là có chút phí s ứ c bất quá cũng may thanh nữ cùng chính kỷ vân tịch dày vò hơn nửa ngày tiêu hao không ít này mới khiến tô phạm h ư u kinh vô hiểm cầm xuống bất quá có sao nói vậy hai nữ nhân này thật đúng là khó đối phó mật chết ta chiến đấu kết thúc tô phạm lấy xuống phong linh thủ hoàn ngũ hành thiên địa ngũ kỳ trận vận chuyển đem thể nội diệu tinh toàn bộ bước ra đến nguyên bản đũ ám đầu này lúc khôi phục bình thường để phong v ắ n nhất nếu không hai nữ nhân này chơi xấu có thể là không tốt tô phạm một bên nói một bên từ càn khôn giới bên trong móc ra một mai lưu ảnh thạch lén lén lút lút đi đến kỷ vân tịch bên cạnh vân tịch à đ ừ n g trách sư thúc vô lễ nữ nhân tâm dò kim đáy biển mọi vật đều phải để lại một tay làm tô phạm từ lan vân phong đi xuống thời điểm kia có thể gọi một cái tinh thần tỏa sáng hồng quang đầy mặt sớm liền liệu đến thanh nữ cùng kỷ vân tịch hội chơi xấu tô phạm dùng lưu ảnh thạch ghi chép hai người hoàn toàn say bí tỷ lúc cảnh tượng nguyên bản thanh nữ cùng kỷ vân tịch còn không nhận nợ nhưng là làm hai người nhìn đến chính mình bộ dáng chật vật lúc đều là lúng túng nói không ra một câu đặc biệt là thanh nữ ngủ lấy thời điểm lại vẫn chảy nước miếng bị tô phàm bắt quả tang điên cuồng trào phúng rơi vào đường cùng hai người đành phải nhận thua hồi nháo kết thúc tô phàm đem n g ậ h i ể m từ cựu tiêu yêu hồn thư bên trong phóng ra d u n g có thể dùng lập tức nhìn đến đổi mới làm điều kiện n g ậ h i ể m trực tiếp cùng kỷ vân tịch ký kết chủ tớ lời thề theo sau tô phạm để kỷ vân tịch đi tìm kỳ linh đem dùng mậu n g h i ể m làm chủ đạo mê nguyễn trận khắc dấu tại hạo thiên tông hộ sơn đại trận bên trên chỉ cần mậu n g h i ể m tại hạo thiên tông mê nguyễn trận liền hội một mực tồn tại cưỡng ép xâm nhập hạo thiên tông ngoại nhân cũng sẽ ở mê nguyễn trận bên trong mất đi tự mình dày v ò chết người tiếp xuống đến nên đi đan vân phong r ồ i lưng một cái tô phạm liền hướng lấy đan vân phong phương hướng đi tới hạo thiên tông đan vân phong đan vân phong tại tài lực bên trên là hạo thiên tông duy nhất có thể dùng cùng viêm hỏa phong giao thủ ngọn núi đều s ố c lại tinh thần cho ta đến một ngày kế sách tại tại thần ta nhóm luyện đan sư không chỉ muốn có cao siêu luyện đan kỹ thuật còn muốn có kiên cường thể phách cái này dạng mới có thể ứng đối các loại tạc lô tình huống nét đan vân phong phong đài t h ờ i trần khiêng lấy luyện đan lô ông tử kính một đôi ngưu mắt không ngừng quét mắt phong đài bên trên đệ tử tựa hồ là tại xem ai luyện đan lô không có nâng qua đỉnh đầu không tệ liên vũ làm rất tốt t h ừ tiên làm cũng không sai cơ thịt mới là nam nhân biểu tượng đại gia làm rất tốt mới vừa leo lên đan vân phong phong đài tô phạm lập tức liền nhìn đến một đám khiêng lấy luyện đan lô tên cơ bắp mặc dù đã gặp rất nhiều lần nhưng mà nhìn lấy những này khiêng lấy luyện đan lô đan vân phong đệ tử tô phạm không thể không cảm thán một câu thích hợp kiện thân hấp dẫn khắc phái q u á phận kiện thân hấp dẫn đồng hành đường ngộng đông viêm hỏa phong mặc dù cũng là một cái cần thiết ra sức sống nhưng mà tô phạm còn có thể nhìn đến một chút nữ đệ tử mà đan vân phong đâu thuần nhất sắc tất cả đều là tên cơ bắc a một nữ nhân cũng không nhìn đến cho dù là cơ thịt nữ cũng có thể dùng a sư thúc ngươi tới rồi tô phạm một thượng phong đài ông tử kính liền chú ý tới lập tức khiêng lấy luyện đan lô chạy như bay đến tử kính a ngươi chậm một chút đừng ném tới mặc dù tô phạm thân thể liền tính bị luyện đan lô rắn rắn chắc chắc đập chúng cũng sẽ không có sự tình nhưng mà ông tử kính dạng tử quả thực có chút dọa người ải không có ý tứ a sư thúc ngươi không nói ta đều quên nghe đến tô phàm ông tử kính mau đem tay bên trong luyện đan lô để qua một bên bay n một tiếng văng trầm cả cái đan vân phong phong đài trong nháy mắt này cũng hơi đung đưa mặt đất cắt đá cho bụi dâng lên không ít đủ dùng có thể nói ông tử kính cái này luyện đan lô trọng lượng tử kính sư điện ngươi lực lượng lại tăng trưởng không ít ta ông tử kính cười ha ha một tiếng v ỗ v ỗ chính mình to lớn cơ ngực mặt mũi tràn đầy tự hào kia là tự nhiên Ta n h ó mặc đan đầu, đầy đủ vân phong hướng ngươi thân chính mình, cần thân cứng tập kiếp thúc học thể chỉ thể gì một mực m tại cỏi, có cái lôi sư sợ. là kêu dù ông tử kính lời nói để tô p h ạ m vui mừng nhưng mà nhìn lấy phía sau hắn đổ mồ hôi như mưa đệ t ử nhóm tô p h ạ m luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào tính một cái hết thể thuận theo tự nhiên đi ông tử kính hắn nhóm cũng tính là mở ra luyện đan một con đường khác tử kính cái này một lần tới tìm ngươi chủ yếu là muốn để ngươi luyện chế một loại đan dược ồ đan dược gì nói đến luyện đan ông tử kính liền đến hưng ơ thú tô p h ạ m cũng nghiêm túc từ chính mình trong càn khôn giới tìm tới một bản điện tích đan phổ đưa cho ông tử kính liên là cái này bản huyền thiên sinh tử đan phổ đến ngược trang thứ ba bên trong đan dược ngươi lật ra nhìn xem tiếp nhận đan phổ ông tử kính vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền s á c mặt đại biến sư thúc cái này bản đan phổ ta thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua kia là khẳng định tô p h ạ m chỉ lấy cái này bản đan phổ thuận miệng nói ra cái này là sáu ngàn năm trước phi thăng tiên giới huyền đàn tiên nhân lưu lại đan phổ chỉ này một phần ngươi đương nhiên chưa thấy qua huyền đan tiên nhân ba ông tử kính nghe đến bốn chữ này hô hấp lập tức biến đến r ồ n dập lên cái này danh tự tại ngoại nhân nhìn đến khả năng rất cầu thả bình thường nhưng ở luyện đan giới lại là một cái thần thoại đệ nhất vị dựa vào luyện đan thuật phi thăng tiên giới viễn cổ đại năng hán đan phổ từ phi thăng về sau liền lại chưa xuất hiện qua một mực là một cái bí ẩn không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện tại tô phàm trong tay tốt tốt chớ kinh ngạc ta phía trước không đưa cho ngươi nhìn là bởi vì ngươi tu vi còn không đủ thuần thục nhưng bây giờ ta nghĩ hẳn là không sai biệt lắm ngươi như là ưa thích liền tặng cho ngươi hào hào bảo quản ông tử kính trong nháy mắt có một niềm hạnh phúc đến cảm giác hít thở không thông có thể được đến huyền đàn tiên nhân đan phổ hán luyện đan kỹ thuật khẳng định hội lại lên một tầng nữa ngươi nhìn một chút đếm ngược trang thứ ba đan dược ta hiện tại nghĩ là một nhóm ra đến ông tử kính lật ra đan phổ thẳng đến đếm ngược trang thứ ba lần đầu tiên liền nhìn đến ba cái đỏ tươi chữ lớn thánh huyết đan mặc dù thoạt nhìn chỉ có ba cái chữ nhưng mà liên quan tới thánh huyết đan miêu tả khoảng t r ư ờ n g tràn đầy hai trang giới thiệu thế nào dạng có năm chắc không nhìn đến ông tử kính sắc mặt có chút ngưng trọng tô phàm có chút lo âu hỏi sư thúc ngươi chờ một chút ông tử kính trước đem đan phổ thu vào ngực bên trong theo sau nhanh bước đi đến phong trước sân khấu để đệ tử nhóm tạm thời ngừng xuống tay bên trên tu luyện cực nhanh truyền đạt mấy đầu mệnh lệnh cái này mới trở lại tô phàm bên người sư thúc thực tại thật xin lỗi để cho ngươi thất vọng cái này thánh huyết đan luyện chế phương pháp quá mức tại xảo trá trong đó có không ít thủ pháp đều là ta chưa bao giờ thấy qua hẳn là thất truyền đã lâu cổ pháp ta một cái người chỉ sợ là luyện không ra đến cười khổ một tiếng ông tử kính chỉ chỉ vội vàng rời đi đệ tử nhóm tiếp tục nói ta đã phái người đi thỉnh mấy vị đạo hữu đồng thời trước đến nghiên cứu sư thúc ngươi chờ một chút hắn nhóm có chút người này lúc cũng không trên đan vân phong tô p h ạ m gật gật đầu thánh huyết đan phương pháp luyện chế s ắ c thực không dễ ông tử kính cầu trợ với hắn người cũng là nhân c h i thường tình kiên nhẫn chờ đợi đến gần nửa canh giờ tô p h ạ m liền nhìn đến không ít người vội vàng chạy đến lý thanh mục liễu thành tề liên vũ từ tiên còn có một cái tô p h ạ m đã lâu không gặp nữ tử kia liền là sanh luyện nắm giữ thánh huyết đan tâm sanh luyện đã lâu không gặp tô phàm thanh âm bị khuất ánh mắt h hoán nhìn đến một thân tố ý sanh u y ệ n tô p h ạ m nội tâm cảm thấy không ổn đúng vậy a ha ha đã lâu không gặp hôm nay thời tiết cũng không tệ cái này dài thời gian người r ố t cuộc nguyện ý liếc lấy ta một cái t r u n g quanh đều là một đám đại lao r a liền sanh u y ệ n một nữ tử còn lại là cái này loại ngự khí nói với tô p h ạ m lời nói những người khác lập tức r ấ t thức thời đi tới một bên nói cho cùng loại chuyện này là không nghe được khu khu ta nghe nói ngươi trở lại hạo thiên tông sau liền một mực ở tại địch linh phong chân núi ta bình thường không thường thường đi ngang qua nghe cái này lời nói xanh luyện mắt bên trong hú oán càng thêm nồng đ ậ m lên tô p h ạ m thực có chút chống đỡ không được nhìn quanh một vòng mới phát hiện ông tử kính đám người đã trôn đến thật xa tử kính các ngươi làm gì đâu nhanh chóng qua đến à, người đều đến đông đủ nhanh chóng nghiên cứu một chút thánh huyết đan phương pháp luận chế tô p h ạ m đều lên tiếng ông tử kính không dám không nghe theo hắn mang lấy đan vân phong tinh nhuệ nhất mấy người đi đến tô phàm bên người hắc hắc cười ngây ngô nói sư thúc ta cái này không phải nhìn ngươi vội vàng đây nha đan vân phong đều là nam nhân x a n h n g u y ệ n tiên tử ở không quen rất bình thường ngày thường bên trong đụng tới vấn đề ta cũng sẽ đi thỉnh giáo một hai tiểu cầu đảng ầ n nhất vẫn tại x a n h n g u y ệ n bên người học tập đâu thật sao tô phàm một nghe cái này lời nói lập tức vui mừng nhúng mày tiểu cầu đảng i ố n g như x a n h n g u y ệ n đều là thánh huyết đan tâm có nàng phụ đạo tiểu cầu đ ả n khẳng định rất nhanh liền có thể trưởng thành đúng vậy t ô t i y ê n bố i cậu đ à n kia hài tử gần nhất một mực đi theo sanh luyện tiên tử học tập tiến bộ rất nhiều liêu thành đều mở miệng tô phàm lập tức nhẹ nhàng thở ra sanh luyện khổ cực ngươi cậu đ à n kia hài tử cũng là thánh huyết đan tâm chỉ bất quá hậu thiên có chút hạn chế làm phiền ngươi nhiều nhiều mang hán sanh luyện không có trả lời nhìn tô phàm một mắt nhẹ nhẹ ừ một tiếng tốt đại gia cũng đừng lo lắng đều nhìn một chút thánh huyết đan phương pháp luyện chế đi nhìn có không có biện pháp có thể dùng luyện chế ra đến người đều đến đông đủ tô phẳng cũng không nghĩ lãng phí thời gian lập tức an bài lên công tác ông tử kính đem sớm liền sao chép tốt phó bản một người một phần đại gia bắt đầu nghiên cứu lên thánh huyết đan thủ pháp luận chế hở cái này thánh huyết đan ta vì cái gì chưa từng nghe qua a thuốc dẫn vậy mà vì tiên huyết có chút ác độc a ông trưởng lão cái này phía trên thủ pháp thế nào cổ quái như vậy không phải là giả đan phổ đi Không không không cũng không phải giả ta ngược lại là tại một bản cổ tịch gặp qua những thủ pháp này tựa hồ là gọi quỷ thủ thập nhị thức quỷ thủ thập nhị thức đây không phải là sáu ngàn năm trước huyền đan tiên nhân tuyệt học sao chẳng lẽ lấy đan phổ là huyền đan tiên nhân lưu lại có thể hắn hết thệ tư liệu thông thông thất truyền a các vị đạo hữu cái này thánh huyết đan luyện chế phương thức xác thực là huyền đan tiên nhân lưu lại huyền thiên sinh tử đan phổ ghi lại cái gì lại có n ả y sự tình ta thiên a nghe lấy đám người tiếng nghị luận tô p h ạ m nhẹ ho nhẹ thấu một lần hấp dẫn tầm mắt mọi người chư vị cái khác trước không cần quản ngươi nhóm nhìn xem cái này thánh huyết đan đến cùng có thể hay không làm tô p h ạ m kiểu nói này đại gia đều trầm m ặ t lại nhìn c h ầ m c h ầ m tay bên trong đan phổ nửa ngày nói không ra lời tô p h ạ m cái này thánh huyết đan không đề cập tới thủ pháp l u y ệ n chế chỉ là những tài liệu này liền mười phần chân quý ngươi chuẩn bị nhiều ít nếu là thật sự muốn luyện đan s á t x u ấ t thành công sợ r ằ n g rất thấp đại khái nhìn lướt qua đan phổ xanh uyển nội tâm đã có chút phân tức thánh huyết đan luyện lên đến mặc dù khó nhưng mà tài liệu này vấn đề mới là đại sự vật liệu ngươi nhóm yên tâm đủ tô phạm nói móc ra một cái túi càng khôn cấp cho xanh uyển đều ở bên trong chương 652, chuẩn bị độ kiếp phi thăng không ra thích cái này một cái túi càng khôn vật liệu thành đan lượng sợ rằng không nhiều ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt à. tiếp nhận túi càng khôn xanh uyển đôi mi thanh tú cao lại nhẹ nói nga thật sao ngươi nhìn kỹ một chút nhìn lấy tô phàm giống như cười mà không phải cười biểu tình xanh nguyện vô ý thức vận khởi linh lực thăm dò vào túi cắn khôn một giây sau mặt của nàng sắc liền đọc lại cái này cái này là xanh nguyện lại nói một nửa đột nhiên mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh tô phàm giật mình kêu lên may mắn hắn tay mắt lanh lẹ nắm đem xanh nguyện tịch thu vào trong ngực không ôm không biết ôm một cái giật mình xanh nguyện thân thể nhẹ phảng phất không có trọng lượng giống như được thân thể nhiệt độ so với bình thường người muốn thấp rất nhiều có khoa trương như vậy sao tô phàm đúng mày thế nào tất cả người nhìn đến chính mình túi càn khôn đều là một cái phản ứng a ai sư thúc xanh luyện tiên tử cái này là thế nào rồi ông tử kính nhìn lấy ngược lại trong ngực tô phàm xanh luyện hơi kinh ngạc hỏi không có việc gì tử kính ngươi nhìn một chút cái này túi càn khôn tô phàm không tin tả giống như đem xanh luyện trong tay túi càn khôn cấp cho ông tử kính hả làm sao vậy cái này không liền là phổ thông túi càn khôn nha có cái gì tốt ông tử kính lời đồng dạng nói phân nửa chỉ nghe thấy b ả n h một tiếng thân thể trực tiếp ngã xuống đất ông đạo hữu cái này là thế nào rồi không liền là một cái tiểu tiểu túi càn khôn thế nào ngất đi để lao phu tới b ả n h ông đạo hữu cùng lý đạo hữu thế nào rồi chẳng lẽ cái này trong túi càn khôn có huyền cơ tô tiền bối ta đến xem b ả n h sư phụ liêu trưởng lão người nhóm thế nào rồi cái này túi càng khôn đến cùng có b ả n h nhìn lấy ngã đầy đất đám người tô phàm đưa mắt nhìn sang sau cùng tề liên vũ có chút thất vọng nói nói liên vũ ngươi xem một chút những n à y người năng lực chịu đựng thực tại là quá kém ngươi đừng để sư thúc ta thất vọng à tề liên vũ nuốt một miếng nước bọn có chút sợ hãi lui lại một bước r ụ t rẹ mà hỏi sư thúc ta ta cũng phải nhìn nha nhìn cần phải được nhìn chút can đảm này cùng phách lực cũng không có tương lai thế nào độ kiếp thế nào phi thăng ôm lấy xanh luyện tô phàm mặt tối s ầ m ra vẻ nghiêm túc nói nói cái này tốt ta hít sâu một hơi t ế liên vũ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị hắn lên trước một bước từ từ tiền tay bên trong cầm qua túi càng khôn hai tay ngăn không được run dậy ngươi ngược lại là đưa vào linh lực a ngươi một mực run làm gì nhìn ngươi chút tiền đồ này tô phàm nhìn lấy hai cỗ chiến chiến t ế liên vũ r ộ i ra tay tiếp tục nói ngươi mau nhìn đừng để ta giúp ngươi rơi vào đường cùng tề liên vũ đành phải rót vào linh lực dò xét lên co bốn cái người túi càn khôn bành không ngoài tô p h ạ m dự kiến một tiếng vang trầm về sau tề liên vũ đồng dạng kẽ xịu tại phong đài phía trên tô p h ạ m không liền là một cái túi càn khôn giới không liền là một cái túi càn khôn giới bên trong còn có một giới chỉ càn khôn giới dùng được lấy ngạc nhiên như vậy nha không liền là đem yêu thần chủng mười tám tầng trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới lật mấy lần có thể mang đi đều mang đi sao cái này có cái gì tốt ta tô phàm khả năng đích sắc đánh giá cao tưởng tượng của mọi người lực chờ hơn nửa ngày xen g u y ệ n bọn người mới sâu kín hồi tình lại ta nói các ngươi những n à y người à để ta nói cái gì cho phải không liền là một cái túi càn khôn giới cũng không phải một cái túi túi càn khôn lấy lại tinh thần đến đám người sư thúc nhiều tài liệu như vậy ngươi là từ đâu tìm tới ông tử kính dùng nặng nề bàn tay không ngừng đốt đầu trên mặt c h ấ n kinh c h i sắc thật lâu không thể c ở i ra yêu thần trùng tìm ngươi nhóm đừng quản nhiều như vậy thánh huyết đan đan phổ ta xem qua trừ chủ yếu vật liệu chi bên ngoài cái khác dược liệu tiên thảo rất nhiều đều có thể dùng lẫn nhau thay thế những tài liệu này hẳn là đủ ngươi nhóm dùng một đoạn thời gian liên quan tới những tài liệu này lai lịch tô phàm chỉ là hơi nói một chút cũng không muốn giải thích quá nhiều nói cho cùng bên trong dây dưa không ít người cùng sự tô phàm ngươi lời mặc dù không sai nhưng tương tự thánh huyết đan thuốc dẫn phải dùng tiên huyết lực lượng càng cường đại tiên huyết hiệu quả càng tốt ngươi chuẩn bị dùng cái gì huyết xanh luyện lời nói câu lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ không sai thánh huyết đan dược hiệu hoàn toàn quyết định bởi tại thuốc dẫn tiên huyết cường độ càng là chân quý tiên huyết thành đan sau công hiệu liền càng cao như là luyện chế đến nơi thậm chí còn có thể để ăn xuống đan dược người nắm giữ tiên huyết chủ nhân một bộ phận uy năng nghe đến xanh luyện vấn đề cùng đám người n ê n đón ánh mắt tô phàm xốc lên chính mình tiên bảo lộ ra bản thân chân bóng cánh tay lộ ra hai hàm răng trắng n h ế miệng cười một tiếng dùng t a huyết tất cả người trong nháy mắt hít một hơi lanh khí thánh huyết đan thuốc dẫn vậy mà là tô phàm tiên huyết kỳ thực ta sớm đã có luyện chế thánh huyết đan ý nghĩ nói thật cho các ngươi biết đi ta hiện tại mặc dù vẫn là luyện khí kỳ tu vi nhưng mà tiếp nhận lôi kiếp đã không phải là phổ thông lôi kiếp mà là chỉ có tiên nhân mới có thể chịu đựng tiên lôi lôi kiếp không có đi nhìn đám người hoảng sợ ánh mắt tô phàm trầm xuống tâm tiếp tục nói phổ thông lôi kiếp hiện tại với ta mà nói liền gãi ngơ ngỡ cũng không tính cho nên ta liền nghĩ đến huyền đàn tiên nhân lưu lại cái này thánh huyết đan đan phổ nếu là có thể luyện chế thành công thánh huyết đan ta phỏng đoán cẩn thận chỉ cần ăn xuống dùng ta tiên huyết làm thuốc dẫn thánh huyết đan độ kiếp lúc s á t x u ấ t thành công có thể dùng để cao ba đến bốn thành tô p h ạ m cái này hai đoạn lời thực tại là quá mức tại kinh thế hai tục tại chỗ năm người trong nháy mắt liền minh bạch thánh huyết đan đáng sợ chi chỗ cái này có thể so bảo hiểm còn bảo hiểm liên vũ sư thuốc phía trước không phải nói qua n g ư ơ i nhóm những này cất r ư ợ u hợp cách người không chỉ có thể được đến một gốc năm ngàn năm tiên thảo đồng thời còn có ta thần bí ban thưởng cái này thánh huyết đan liền là ta cho n g ư ơ i nhóm ban thưởng nếu là có thể lệ ra đợt thứ nhất ban thưởng liền là n g ư ơ i nhóm n h ư ỡ n g t i ể u tổ người t h ế liên vũ ba cái này lời có thể so máu gà có tác dụng nhiều t h ế liên vũ một nghe cái này lời nói cả cái tinh thần khí trong nháy mắt đều biến đến cực điểm nghiêm túc sư thúc n g ư ơ i yên tâm ta chính là hóa thành cho cái ũ n định muốn g đem c này t hạ á n đan luyện h huyết h Tô ra. p m không ẽ bước ban người Chư thưởng cằm, khác. cũng cùng có mắt mấy ánh thánh ác đồng nhìn nếu luyện đan, nhiên thời phía thể chế huyết tự về vị ra k là lý, là là thể thiếu. Cái này hạ không chỉ á i này ạ không h c tề liên vũ còn lại mấy người mắt bên trong cũng trong nháy mắt toát ra hừng hực h ỏ a quang liên liên xanh luyện mắt bên trong đều toát ra mãnh liệt đấu trí trong này chứa đều là máu tươi của ta người nhóm chức dùng dùng xong tìm người hỏi ta m u ố n tô p h ạ m móc ra năm cái cao một thước bình ngọc một người một bình đến mức là cái gì binh khí có thể phá vỡ tô p h ạ m p h o n g ngự cho hắn lấy máu trừ hỏa vẫn chi bên ngoài sợ rằng tân thế giới không có binh khí khác năm người cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình ngọc thu nhập chính mình trong càn khôn giới lập tức ôm lấy đan phổ nghiên cứu ông t r ư ở n g lão nhìn tới cái này đoạn thời gian ta muốn ở tạm tại đan vân phong xanh nguyện nhìn trong tay đan phổ chỉ cảm thấy suy nghĩ rối loạn huyền đan tiên nhân lưu lại đan phổ thực tại là quá mức tại cổ lão trong đó rất nhiều thủ pháp đã thất truyền cần phải muốn luyện đan sư chính mình lĩnh nộ g bổ sung x a n h luyện tiên tử nói đùa ta lập tức để đệ tử thu thập xong gian phòng x a n h luyện tiên tử có thể dùng tùy thời vào ở ông tử kính cười ha ha đơn thuần thủ pháp luyện đan nắm giữ bích huyết đan tâm x a n h luyện có thể không kém hắn ừ m kia liền nhờ các người ngươi nhóm năm cái người tùy thời câu thông giao lưu nhanh chóng hoàn thành thánh huyết đan trễ linh thời đại đã kết thúc mặc dù cái này đoạn thời gian ta không cho phép đệ tử nhóm phi thăng nhưng mà đây chỉ là tạm thời chỉ cần thánh huyết đan hoàn thành độ kiếp phi thăng kế hoạch có thể an bài tại ngày phía trên tô phạm lời nói thành khẩn lời nói làm cho tất cả mọi người nội tâm đều âm thầm quyết định nhất định phải đem thánh huyết đan luyện chế ra tới kia ta liền không quáy dày ngươi nhóm liên vũ lý trưởng lão liêu trưởng lão cái này đoạn thời gian n h u n m t ể u tổ bên kia sự vụ tạm thả bông xuống toàn lực đánh hạ thánh huyết đan sư thúc ngươi yên tâm đi ngươi không có ở đây trong vòng ba tháng ta cùng thanh mục trưởng lao hắn nhóm đ ã nhưỡng tốt hơn nhiều nguyên tương hôm trước mới vừa câu nói tốt đã đem một trăm đàn mỹ t i ể u thả đến hồ trưởng lao giang sơn họa quyển bên trong hẳn tạm thời đủ dùng chờ chúng ta luyện tốt thánh huyết đan lại về đi cất rượu nghe t ể liên vũ giải thích tô phàm rất là thỏa mãn nhẹ gật đầu trầm giọng nói nói chư vị hạo thiên tông tương lai liền nhờ các người ông tử kính năm người liếp nhau đều có thể tại đều tự mắt bên trong nhìn đến dứt khoát tri sắc sư thúc ngươi yên tâm đi đệ tử tuyệt không hổ thẹn lao phu nhất định làm toàn lực mà làm tô phàm ta sẽ thành công hạ đan vân phong tô phàm dạo bước tại hạo thiên tông dãy núi vạn khe bên trong tâm tình mười phần thư sướng nhiệm vụ đều an bài song xuôi thị lôi trâm làm ra đến chính mình có thể yên tâm độ kiếp thánh huyết đan chỉ cần có thể làm ra đến hạo thiên tông đệ tử nhóm phi thăng không lo chính mình cũng có thể yên lòng đi lý hạo thiên ngươi không có khả năng chết ta ngươi chờ ta ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa các loại ta lên tiên giới liền đi đánh tiên đỉnh những kia cầu nương dưỡng cái gì lấy mỹ danh vì tiên giới yên ổn thống thống đều là đánh rắm tô p h ạ m liền này dạng nghĩ lý hạo thiên sự tình bất chi bất giác vậy mà đi đến tiểu lâm phong chân núi ai chính mình thế nào chạy đến tiểu lâm phong chót m ũ i truyền đến dược tức để tô p h ạ m phản ứng qua đến chính mình đi đến tiểu lâm phong bất quá đến đâu thì hay đến đó trước mấy ngày lục linh giúp mình xoa b ó p một phen thực tại là rất thoải mái hôm nay đi cảm tạ một lần thuận tiện hỏi hỏi túi thơm t h e o chữa rốt cuộc là ý gì vừa một tiểu lâm phong đối diện mà đến liền là một đạo vội vàng thân ảnh cùng tô p h ạ m đụng cái rào rạt ngoa tào tô p h ạ m ra d à y thịt béo không có việc gì đạo thân ảnh kia lại là một lần đẻ ngã xuống đất đau chết ta n g ư ờ i không sao chứ tô p h ạ m vừa định ngồi sồn người xuống đỡ người nọ dậy đột nhiên phát hiện vậy mà là người quen lao không tại sao là ngươi a không sai cái này đối diện đụng vào tô phàm không phải người khác chính là không gia thích tô tiền bối nguyên lai là ngươi ta liền nói ta đường đường cựu kiếp tán tiên chỉ có ta đụng ngã người không ai có thể đụng ngã ta nguyên lai là đụng vào đại p h ậ n nói hiệu nói vượng tô phàm cười mắng một câu liền theo sau hỏi ngươi vội vội vàng vàng như thế chuẩn bị làm gì đi a một nghe cái này lời nói không gia thích cười hắc hắc có chút hưng phấn nói nói ta đương nhiên là muốn tìm cái phong thủy bảo địa độ kiếp phi thăng a ta hiện tại đã cựu kiếp tán tiên khoảng cách chân tiên chỉ có một bước ngắn hiện tại trệ linh thời đại kết thúc chỉ cần ta vượt qua sau cùng một đoạn trọng lôi kiếp có thể thành vì chân tiên phi thăng tiên giới người muốn phi thăng tô phàm nướng mày trên dưới giỏ xét một phen không ra thích chỉ chỉ tiểu lâm phong sườn núi người đi thất ngưng sao làm a ngươi không phải muốn chiếu cố nàng ngươi nói thất ngưng mội mội a hh ắ c ắ c không ra thích mắt tủ ngục nhất chuyển nụ cười trên mặt càng thêm nồng đầm lên thất ngưng mội mội đã không cần ta chiếu cố có người chuyên môn hầu hạ đâu có người hầu hạ tô p h ạ m hơi kinh ngạc nhưng mà lập tức nghĩ đến một cái người huyền bằng võng ngươi liền không sợ kia người đối thất ngưng mưu đồ làm loạn ngươi phải biết thất ngưng hiện tại có thể là trạng thái hôn mê không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống cố ý giả vờ như một bộ trách cứ bộ dáng tô p h ạ m c a o mày nhìn lấy không g ra thích hắc hắc tô tiền bối ngươi có chỗ không biết ngươi đoán đoán chiếu cố thất ngưng mội mội là cái gì người chương sáu trăm năm mươi ba lục linh không được cái này có thể không quá tốt đoán a nhìn đến tô p h ạ m suy nghĩ bộ dạng không r a thích tâm tình thật tốt cái này thế gian có thể làm khó tô p h ạ m vấn đề cũng không nhiều hh ắ c ắ c tô tiền bối ngươi là tuyệt đối đoán không được là người nào tại chiếu cố thất ngưng m g ộ i muội ngươi nếu có thể đoán đến ta không r a thích danh tự ngược lại qua đến niệm ha ha ha ngược lại qua đến niệm tô p h ạ m nghe đến bốn chữ này lập tức cười to lên hắn nhìn không chuyển mắt xem lấy không r a thích chậm rãi nói nói lao không nhìn đến ngươi về sau muốn sửa tên a không ra thích hừ một tiếng không phục nói ra tô tiền bối ngươi trước đoán đến lại nói ta không tin ngươi có thể đoán đến hắn đến cùng là người nào kia ngươi có thể nghe kỹ tô p h ạ m cười nhạt một tiếng theo sau nói ra để không ra thích sắc mặt hoàn toàn thay đổi một câu kia người liền là huyền băng võng hoặc là ta nhóm phải gọi hắn vương bình hiên không ra thích ba không ra thích sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống hắn là nằm mộng cũng nghĩ không ra tô p h ạ m vậy mà có thể đoán đến là huyền băng võng liền xem như tô p h ạ m nói ra huyền băng võng đáp án kỳ thực đều không đúng bởi vì huyền băng võng chân thực thân phận liền là vương bình hiên nhìn đến ngươi biểu tình đã cho ta đáp án tô p h ạ m nết miệng cười một tiếng nhẹ nhàng kêu lên thả ra không lao thả không ra thích lập tức nghĩ đến vừa mới chính mình thật giống nhắc nhở tô p h ạ m không được không được tô tiền bối lần này không tính vừa mới ta không nhỏ tâm nhắc nhở ngươi ngươi khẳng định đoàn đến vô lại quỷ uống nước lạnh mẹ đánh ngươi cái méo mó miệng cẩn thận về sau miệng bị người đánh nghiêng gặp không gia thích không nhận thua tô phàm lập tức trào phúng lên đến được rồi đi tô tiền bối ta không nói với ngươi ta còn vội vàng phi thăng đâu thấy mình nói không lại tô phàm không gia thích chủ động tuyển trạch tranh chiến dự định chuồn đi t ố t không cùng ngươi nháo lao không nói với ngươi nghiêm chỉnh t i ề n giới rất loạn ngươi độ kiếp phi thăng lên đi không quá an toàn muốn không chậm chỉ hoãn nghe đến cái này lời nói không gia thích lập tức mười phần tự tin vô vô bộ ngực của mình tô tiền bối ta không gia thích hôn nhiều như vậy năm từ nhất kiếp tán tiên hôn đến cựu kiếp tán tiên bản sự khác không có chạy trốn kỹ thuật nhất lưu liền tính đến tiên giới ta cùng người không oán không cựu chạy nhanh khẳng định không có vấn đề nói nói không gia thích đột nhiên thở dài lời nói xoay chuyển tô tiền bối ngươi cũng không cần khuyên ta ta tại hạ giới chờ thời gian thực tại là quá lâu ta sớm liền c h á n sống oai thân bằng hảo hữu cơ hồ đều chết sạch trừ sau đến nhận thức tô tiền bối ngươi là vương còn có thất ngưng m g ộ i m g ộ i nói câu khó nghe liền tính ta chết tại trong lôi kiếp cũng không có cái gì tiết v ố i như ta có thể may mắn không chết phi thăng tiên giới cũng có thể dùng vì tô tiền bối ngươi nhóm tìm kiếm đường tìm hiểu tìm hiểu tin tức về sau chờ các ngươi phi thăng lên đến cũng có cái tiếp ứng không ra thích mấy câu nói đúng lúc không khéo đánh chúng t ô phàm tâm khảm nhớ năm đó chính mình cùng lý hạo thiên cùng nhau tu tiên vấn đạo cùng thế hệ sư huynh đệ nhiều vô số kể có thể sau cùng cũng chỉ có giải rác mấy người có thể phi thăng tiên liên giới không ra thích nói hắn chán sống a i tô p h ạ m làm sao không phải cũng là một dạng trường sinh trong mắt người ngoài tuy tốt nhưng mà tô p h ạ m kinh lịch sinh ly từ biệt lại há là hắn nhóm có thể nhìn thấy vô số giai nhân hương tiêu ngọc vẫn vô số thiên tài thất bại nặng vô số thân hữu chết ở trước mắt sống lại vui gì chết có gì khổ nếu không phải cùng lý hạo thiên ước định cái này vẫn năm tô phảm cũng không có cái này tốt chống đỡ tiếp lý hạo thiên là ta đệ đệ không chỉ là cái vui l ù a lời nói càng giống là một loại g i à n g buộc để tô phảm có thể đủ kiên trì g i à n g buộc mà cái này g i à n g buộc mối quan hệ liền là lý hạo thiên lưu lại hạo thiên tông mặc dù hạo thiên tông đám người là tô phàm bất đắc dĩ uy hiếp nhưng tương tự cũng là hắn kiên cố nhất khải giáp đ ú c lại hạo thiên vinh quang ta tô phàm nghĩa bất dung tử ai tốt ta lão không đã là chính ngươi làm quyết định ta tôn trọng lựa chọn của ngươi mỗi người đường đều không giống ta không có quyền can thiệp tự do của ngươi không ra thích ố c mắt cũng có chút tầm ư ớ cùng tô p h ả m quen biết thời gian mặc dù không dài nhưng mà hắn biết rõ sống lâu như vậy tô p h ả m cũng là tính tình bên trong người tô tiền bối đà tạ ngươi lý giải hiện nay thất ngưng mội mội có người chiếu cố ta cũng có thể yên tâm rời đi lại nói ta có lòng tin có thể vượt qua lôi kiếp đến thời điểm ta nhóm tiên giới gặp lại tiên giới gặp lại tô p h ạ m r ố i ra tay cùng không gia thích nhẹ nhẹ một nắm có lúc nam nhân ăn ý liền là đơn giản như vậy không gia thích độ kiếp tâm tình cực điểm nóng bỏng nhất khắc cũng các loại không xuống hắn còn xin miễn tô p h ạ m trợ giúp những năm này góp nhặt không gia thích có tự tin chính mình có thể dùng thành công độ kiếp mặc dù như thế tô p h ạ m cùng không gia thích ly biệt thời điểm ở trong cơ thể hắn rót vào một đạo ngũ hành lực lượng cái này cố ẩn nó ngũ hành lực lượng có thể dùng tại thời khắc nguy nan cứu lại không gia thích một lần tính là tô p h ạ m cho hắn sắp chia tay lễ vật đương nhiên không r a thích là không rõ tình hình cáo biệt không r a thích tô p h ạ m tâm tình có chút ngũ vị tạp trần không r a thích không ràng buộc một thân một mình có thể dùng làm đến tùy tâm sở d ụ n g nhưng là tô p h ạ m không được mặc dù hắn phi thăng cũng lửa xém lông mày nhưng mà cần phải muốn đem hậu sự đều an bài tốt mới có thể rời đi liền n à y dạng tô p h ạ m chậm rãi ung dung lắc đến lục linh tiểu viện bất chi bất giác đều đi đến cái này bên trong do dự một chút tô phạm vẫn là đẩy cửa vào nhẹ g i ọ n gọi nói lục linh ngươi ở đâu là ta không có người hồi đáp tiểu viện bên trong không có người đi vào phòng nhỏ trong phòng nhỏ cũng không có người tô phạm có chút nghi hoặc lục linh chạy nơi nào rồi có phải hay không đến dược viên đi tô phạm vừa định đi dược viên bên hai liền truyền đến lục linh quen thuộc thanh âm trong trẻo lạnh lùng ngươi tới có chuyện gì không quay đầu tô phạm vừa vặn nhìn đến lục linh đứng tại trước cửa tiểu viện đứng bình tĩnh tại tại chỗ chính nhìn lấy chính mình ta kỳ thực cũng liền tùy tiện dạo chơi vừa tốt đi đến tiểu lâm phong liền lên đến xem ngươi vừa mới đi đâu rồi ra c á t thanh phượng cùng vương lạc phi muốn lâm b u ồ n ta vừa mới đi nhìn một chút các nàng trạng thái cũng không tệ lắm không biết do vì cái gì tô phản cùng lục linh nhận thức lâu như vậy không nói chuyện còn tốt nhưng mà một nói chuyện thiếm hắn luôn cảm thấy có chút xấu hổ đúng đúng hai ngày trước đích sắc là ta gọi bọn nàng chuyển tới lão hồ cùng thanh minh đều là người một nhà cần thiết làm phiền ngươi khổ cực một lần lục linh lắc đầu đi vào tiểu viện ta đã sớm nói ta vốn là thuộc về ngươi không cần thiết khách khí cái gì đều là ta phải làm ta có thể không có ý tứ này ta một mực đem ngươi trở thành bằng hữu nào có cái gì có hay không thuộc về tại tô p h ạ m nghĩ giải thích một chút chính mình cùng lục linh quan hệ nhưng ở chàng chỉ có hai người bọn họ tô p h ạ m cảm giác chính mình thế nào nói đều có loại càng tô càng đen ý tứ nghe đến tô p h ạ m có chút sức s ẹ o lời nói lục linh nhẹ nhẹ cười cười giống như băng sơn hòa tan để tô p h ạ m tâm thần vì đó rung động vào đi ta chỗ này tương đối đơn giản ngươi biết rõ đi vào gian phòng lục linh đi đến bên giường chỉnh lý một lần đệm trăn tiếp tục nói ra ngồi đi tô p h ạ m cũng không phải lần đầu tiên đến lục linh gian phòng biết rõ hoàn cảnh nơi này hắn cũng không có khách khí cái gì ngồi xuống lục linh giường bên trên nhìn đến tô p h ạ m ngồi xuống lục linh liền ngồi xuống bên cạnh hắn hai người nhất thời im lặng cô nam quả nữ chung sống một phòng tô phàm một thời gian không biết nên nói cái gì hắn vắt hết vóc rốt cuộc tìm được chủ đề cái kia hai ngày trước tạ ơn ngươi cảm tạ cái gì ách tạ ơn ngươi giúp ta xoa bóp ta cảm giác tốt hơn nhiều lục linh không có trả lời chỉ là nhẹ thở dài một tiếng tô phàm một thời gian có chút nghĩ hoặc chẳng lẽ mình lại nói sai lời rồi nhưng vào lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến túi thơm tô phàm mau từ mang bên trong móc ra túi thơm chỉ lấy túi thơm xinh đẹp hai cái cổ quái văn tự hướng lục linh hỏi cái này hai chữ là có ý gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nhìn đến tô phàm tay bên trong túi thơm lục linh ánh mắt biến đến có chút né tránh nàng phối hợp ngừng đầu giả trang ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng ta cũng không rõ lắm là ta phía trước vô ý nhìn đến đoán chừng là ra vào bình an ý tứ đi tô phàm biết rõ lục linh không nói nói thật nàng che giấu có chút quá v ụ n về bất quá tô phảm cũng không có hỏi tới đi xuống y tứ đã lục linh không muốn nói vậy coi như đúng trệ linh thời đại kết thúc ngươi biết không ừ m hồ trưởng lao hắn nhóm nói với ta hạo thiên tông có rất nhiều người đều độ kiếp nghe nói còn có người phi thăng cái kia qua một thời gian ngắn ta khả năng cũng muốn phi thăng lý hạo thiên tại tiên giới gặp gỡ p h i ề n phước ta phải đi giúp h ắ n cắn răng tô phảm cuối cùng vẫn là nói ra chính mình quyết định đau dài không bằng đau ngắn chính mình sớm muộn có một ngày muốn phi thăng như kia lúc lại cùng lục linh đi không từ giã thực tại là quá không lễ phép thật sao tô p h ạ m cảm giác được một cách rõ ràng lục linh thân thể hơi chấn động một chút ngựa khí cũng có chút run rẩy lên đến ừ m tiên giới ta là nhất định phải đi đến mức thời gian ta phỏng chừng ngắn thì nửa năm hoặc là một năm lâu là hai ba năm đi các loại tị lôi châm cùng thánh huyết đan làm tốt tô p h ạ m liền muốn bắt đầu xuống tay phi thăng chuẩn bị cái này một lần tô phàm ý nghĩ rất đơn giản kia liền là độ kiếp độ đến phi thăng là dừng cho dù là tiên lôi cũng không thể lại ngăn cản chính mình nga ta biết rõ lục linh nhưng đầu không có để tô phàm nhìn đến chính mình ảm đạm ánh mắt hắn cũng muốn đi rồi sao giống như thiên phúc muốn đi tiên giới sao vốn cho là ra cắt thanh phượng phương pháp hữu dụng không nghĩ tới kết quả là vẫn là công giá tràng ngươi không sao chứ lục linh mặc dù ta phi thăng nhưng mà tương lai còn có cơ hội gặp lại trước kia thanh đế liền là một gốc bất tử tiên dược phi thăng h ắ n phi thăng chi pháp ta là biết đến trước khi ta đi cho ngươi sao chép một phần như là một ngày nào ngươi tại hạo thiên tông ngốc chán không không cần tô p h ạ m lời nói còn chưa nói xong liền bị lục linh đánh gãy ta không cần thiết phi thăng chi pháp cũng không muốn đi t i ê n liên giới hạo thiên tông rất tốt tiểu lâm phong rất tốt ta nguyện ý một mực lưu tại nơi này cầm không được cát không bằng dương cao hắn tô phàm khăng khăng muốn đi ta không có lý do ngăn hắn c h ỉ ít cái này bên trong còn có cùng cái kia hồi ức ta còn có thể giúp hắn tiếp tục thủ hộ cái này bên trong vậy được rồi ta cũng không bắt buộc mặc dù lục linh không nghĩ muốn thanh đế phi thăng chi pháp nhưng mà tô p h ạ m vẫn là quyết định lưu lại chờ chính mình đi thời điểm vụ trộm lưu cho nàng là được tô p h ạ m ngươi có thể giúp ta một chuyện sao trầm mặc hồi lâu lục linh đột nhiên quay đầu hai cái như nước đôi mắt nhìn chăm chú lên tô p h ạ m cái gì chuyện ngươi nói có thể giúp ngươi Ta nhất định lục à m dám Có chút thật không dám nhìn l linh nóng rực ánh nhìn có rực chỉ Phạm thể phía mắt, Tô Phạm chỉ có thể nhìn phía dưới, đột á p lại、nói. Lục Linh nói. đ nhiên đứng người lên đưa lưng về phía tô p h ạ m đem chính mình nhặt thanh sắc quần áo nhẹ nhẹ khởi lộ ra giống như như dương chi bạch ngọc sau lưng lục linh ngươi cái này là muốn làm gì ngươi tỉnh táo một điểm khụ khụ nhìn đến lục linh khởi quần áo tô p h ạ m mặt ngược lại là đỏ lên chỉ gặp lục linh đem chính mình như là thác nước tóc dài t r e o chọc đến thân trước theo sau xoay người nằm tại trên giường ngươi không phải nói muốn giúp ta mang sao thế nào đổi ý rồi n g ư ơ i cái này là làm gì ta mặc dù đáp ứng ngươi nhưng mà cái này dạng không được ca tô phàm lời còn chưa nói hết đột nhiên nghe thấy lục linh tiếng cười đồ ngốc lục linh hờn dỗi một tiếng nghe tô phàm toàn thân mềm nhún thanh âm này phổ thiên c h i hạ sợ rằng trừ tô phàm không ai có thể cự tuyệt nhưng mà lục linh câu nói tiếp theo lại lập tức đem tô phàm hơi hơi dâng lên hỏa diễm triệt để dội tắt ta chỉ là muốn để người giúp ta giác ơi cái này cũng không được sao chương 654, t i ê n đế sinh tử chiến mười phiên chiến mặc dù tại cái này không khí phía dưới nói ra lời như vậy có điểm lớn sát phong cảnh nhưng mà tô p h ạ m vẫn là thở dài một cái thuần thục tại lục linh lưng bên trên rút tốt h ỏ a hộ tô p h ạ m đem một tầng c h â n mỏng đắp lên trên người nàng thẳng đến nghe đến nàng truyền đến đều đều tiếng hít thở tô p h ạ m cái này mới chậm rãi đi ra ngoài phòng hô rốt cuộc nói với lục linh ra đến nếu không lão cảm giác chính mình thua thiệt nàng quyết định muốn phi thăng tiên giới về sau tô phạm tâm lý không muốn nhất đối mặt người liền là lục linh chính mình cùng lục linh quan hệ trong đó có chút nói không rõ nói là bằng hưu đi nhưng mà giữa hai người phát sinh sự tình đã sớm siêu việt bằng hưu giới hạn nghĩ nửa ngày tô phạm rốt cuộc xác định chính mình cùng lục linh quan hệ hai người ở giữa kỳ thực càng giống là gia nhân siêu việt bằng hưu quan hệ kia là cái gì liền là gia nhân a hạo thiên tông liền là một cái đại gia đình tô phàm cùng mỗi cái đệ tử đều giống như thân nhân không sai không sai chính mình thật là một cái thiên tài lục linh liền giống là thân nhân của ta thân nhân ở giữa quan tâm lẫn một lần là nhân c h i thường tình mình ngược lại là vô sỉ hiểu sai lác lác ung dung đi nhìn nhìn hồ kim vạn cùng phương thanh minh hai nhà bọn họ tại trên sườn núi xây hai cái tiểu viện liền ở tại cùng nhau nửa bước không rời thủ lấy ra c á t thanh phượng cùng vương lạc phi liền chờ chính mình hải tử xuất thế nhìn lấy hai cái rất lấy bụng lớn phụ nữ mang thai tô p h ạ m cũng không có không biết xấu hổ ở lâu hàn huyên vài câu liền rời đi rời đi hai nhà nơi ở tô p h ạ m lượn quanh một vòng rất nhanh liền tìm tới lý thất ngưng phòng nhỏ cái này một lần tô p h ạ m ngược lại là không tiến vào cách lấy thật xa xuyên thấu qua cửa sổ mong đi vào vừa vặn nhìn đến hóa thân huyền băng v o n g vương bình hiên chính nửa bức không rời thủ thủ hộ lấy còn tại mê man lý thất ngưng thật tốt ta cảm khái vài câu tô phàm cũng không đi quấy dày hai người nhanh bước xuống tiểu lâm phong bận rộn một ngày tô p h ạ m cũng là có chút đói bây giờ đi đ â u đâu đúng lập tức đến cơm tối thời gian đi tiểu cắt tường ra trà sát cái cơm đi hoàng thúy bình tay nghề có thể là không thể chê được ừng liền này vui sướng quyết định trời chiều tây hạ tô p h ạ m cái bóng bị kéo lao dài chậm rãi cùng đường chân trời dung hợp tại cùng nhau tiên giới nam thiên quảng trường tiên khí quanh quẩn hình tròn ngọc thạch quảng trường khoảng chừng trăm triệu rộng tại cái này phiến ngọc thạch quảng trường phía trên nhiều vô số kể rất nhiều đại điện treo mà không rơi tại những n à y cung điện trung tâm nhất giống như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng là một tòa xa hoa bạch sắc tiên cung hoàn toàn do tiên khí ngưng kết thang lây đem tất cả đại điện liên tiếp bạch sắc tiên cung trước vạn giai thạch đài thẳng trải mà ra cửa vào tiên trận chậm dại chuyển động đem bốn phía tiên khí luyện chế đến tinh thuần nhất hai nhóm người bày càng nhiều một ít phân biệt rõ ràng đứng tại bạch sắc tiên cung thạch đài trước nhìn chăm chú lên phía dưới nam thiên quảng trường hai người tiên định sinh tử chiến mười phiên chiến thanh đế thắng nam thiên quảng trường trung ương biên giới chỗ một tên thân khoác khải giáp tiên linh cự nhân mũi kiếm hướng xuống nói mà không có biểu cảm gì ra lời nói này quảng t r ư ờ n g trung ương thanh đế một thân bạch sắc tiên bảo tóc dài xoa vai đỉnh đầu đuôi tóc cẩn thận tỉ mỉ không có chút nào bởi vì vừa mới đại chiến dẫn đến một k i a lộn xộn tuy là nam tử nhưng mà một đôi lông mi cong nhiều hơn mấy phần thanh tú mắt phượng phía trên lông mi dài sợ là tiên tử gặp đều muốn đấu kỵ ba phần và năm t u ế nguyệt trên mặt của hắn không có lưu lại một tia vết tích liền giống là đã từng thiếu niên kia đồng dạng mỹ hảo nghe đến chính mình chiến thắng tin tức thanh đế mỉm cười mỗi hồng r ă n g trắng phải mặt gương mặt nhiều một cái tiểu tiểu l ú n đồng tiền thất phương tiên đế đắc tội đa tạ thủ hạ lưu t ì n h đứng tại thanh đế đối diện là một danh đầu nổi giận đỏ trung niên nam tử chỉ bất quá hắn lúc này trạng thái cũng không quá tốt h ừ thua liền thua ta nào có thu tay lại thanh đế chi uy quả nhiên danh bất hư truyền chuyện về sau ta còn không tất phương tiên đế hừ một tiếng nhẹ nhẹ nhảy lên trực tiếp nhảy ra nam thiên quảng trường dẫm lên một đoàn hướng vân cực nhanh tiêu thất ở chân trời thanh đế hướng tất phương tiên đế rời đi phương hướng nhẹ gật đầu theo sau phiêu nhiên nhi khởi thẳng đến thân thể rơi tại tòa kia hảo sa hoa tiên cung trước hai nhóm người bảy bên trong nhân số ít phía kia Lập tức đi ra một tên cùng thanh đế thoạt nhìn cùng t u ổ i nam tử. Hắn một đầu hát sắc tóc ngắn, đâm cái bím tóc nhỏ, rơi ở sau ốc, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, một thân bó sát người hắc ý ỉa, già dặn mười đủ. bên hai đột nhiên truyền đến thanh đế như là rồi ở mỗi thanh âm lý hạo thiên hơi biến sắc mặt nội tâm lập tức lột bột một lần thanh đế trạng thái khả năng không quá tốt có chơi có chịu trận này ta có thể là thắng thanh đế mang theo ý cười thanh âm truyền khắp tại chỗ tất cả người trong h a i lý hạo thiên không nói hai lời đi đến thanh đế bên cạnh bất động thanh sắc đỡ lấy thanh đế mặt nổi lên hiện ra vẻ không thích thất phương tiên đế không gì hơn cái này đi làm hại ta thua đồ ước cũng được cũng được hôm nay liền làm ngươi thanh đế một ngày người hầu thì tính sao nghe lấy lý hạo thiên phàn nàn thanh đế lộ ra vẻ mỉm cười có thể để đường đường thiên đế vì ta phục vụ ngược lại là tam sinh hữu hạnh a vừa vừa đỡ ở thanh đế lý hạo thiên liền cảm thấy không thích hợp thanh đế nhiệt độ cơ thể cao dọa người hắn không có bất cứ chút do dự nào một c ỗ tinh thuần tiên đế tiên lực độ đưa qua tất phương tiên đế tất phương tri viêm danh s ư n g tiên giới đệ nhất chân hỏa thanh đế cái này một lần sợ rằng thương không nhẹ không hổ là danh s ư n g cựu chuyển bất diệt thanh đế tại lực lượng tương khắc tình hung dưới vậy mà có thể chiến thắng tất phương tiên đế quả nhiên uy vũ một cái không đúng lúc thanh â m đánh gây lý hạo thiên cùng thanh đế ở giữa hố động hai người đám người đối diện bên trong đi ra một tên d â u trắng khăn chít đầu lao giả hắn hướng về phía thanh đế phương hướng hai tay ôm quyền thi lễ một cái mặt mũi tràn đầy vẻ kính lệ nam cung nhạc ngươi không cần âm dương q u á i khí thanh đế nhẹ nhẹ tránh ra lý hạo thiên nâng g i a hiệu chính mình tạm thời không có vấn đề thanh đế lời ấy ý gì ta cũng là thật tâm thực lòng tại vì ngươi chúc mừng a không có ý tứ gì khác nam cung nhạc trong mắt lóe lên một tia tinh mang tựa hồ nghĩ đem thanh đế nhìn thấu giống như được nam cung láo tặc ngươi cút nhanh lên một bên đi ngươi đừng cho là ta không biết trận tiếp theo tiên đế sinh tử chiến là ngươi ra s â n đừng tại đây nghe ngóng hư thực lý hạo thiên tính tình ngay thẳng có thể sẽ không cho nam cung nhạc sắc mặt tốt nhìn hắn lên trước một bước cùng thanh đế đứng sóng vai mặt mũi tràn đầy sắt khí lý hạo thiên đừng tưởng rằng lão phu sợ ngươi n g ư ơ i phi thăng tiên giới bất quá vạn năm tuế y nguyệt cản rỡ cái gì ta hội sợ ngươi lão thất phu này ngươi thật là đem ra ra ta chết cười có gan chúng ta hiện tại liền lên nam thiên quảng trường chơi lên một chàng ngươi có tin ta hay không đem ngươi đầu đều đánh nổ nam cung nhạc tôn hiệu quân tâm tiên đế bất luận nghe vẫn là thoạt nhìn đều hình người dáng người nhưng là một cái thực, thực tại tại khẩu phật tâm xả cũng là cái này một lần tiên đế sinh tử chiến chủ động người đề xuất một trong nghe đến lý hạo thiên chửi mắng nam cung nhạc sắc mặt không có biến hóa chút nào hắn hừ lạnh một tiếng ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thanh đế thanh đế cùng như này làm n h ụ c văn học người đứng chung một chỗ thực tại là có chút không hợp thân phận a mặc dù nam cung nhạc rất nghĩ cùng lý hạo thiên đao thật thương thật chơi lên một t r à n g nhưng mà hắn lúc này lại không thể làm như thế tiên đế sinh tử chiến đã tiến hành đến gây cấn giai đoạn song phương so phân vì nằm so ngũ bình tiếp xuống hai trận chiến đấu đều cực kỳ trọng yếu như là song phương đều là toàn thịnh thực lực nam cung nhạc tự hỏi không phải là đối thủ của lý hạo thiên nhưng mà đi qua dài rằng giặc tiên đế sinh tử chiến chỉ có thanh đế cùng lý hạo thiên hai người tham chiến tình h ô n giới hai người bọn họ đã mỏi mẫy không chịu nổi nam cung nhạc có lòng tin có thể dùng cầm xuống lý hạo thiên bất quá lý hạo thiên trận này không có ra sân thanh đế còn đánh bại tất phương tiên đế trên k h í thế tiên đ ỉ n h đã rơi hạ phong như là lật thuyền trong mương bại bởi lý hạo thiên nam cung nhạc thật là hết đường chối cãi nói cho cùng cái này quan hệ hai tên tiên đ ỉ n h tiên đế sinh mệnh mặc dù muốn cùng lý hạo thiên đánh nhưng mà cũng không phải hiện tại ta cùng cái gì người đứng chung một chỗ liền không làm phiền q u â n tâm tiên đế nhớ cái này là tự do của ta lý hạo thiên là ai thanh đế sinh tử chiến hữu dám vì thanh đế đối cứng tiên đ ỉ n h mười hai tiên đế thanh đế thế nào khả năng bởi vì nam cung nhạc vài câu châm ngòi ly dán lời nói liền này dao động nam cung nhạc nghe tôi h khẽ cười một tiếng lui lại hai bước trở lại đám người bên trong không lại nói thanh đế thiên đế trận tiếp theo tiên đế sinh tử chiến một tháng sau tiến hành ngươi nhóm ý như thế nào tiên đình đám người bên trong chuyến tới một âm thanh trong trẻo không có vấn đề sau một tháng ngươi để nam cung nhạc rửa sạch cổ chờ lấy ta lý hạo thiên sắc mặt lạnh xuống ánh mắt nhìn về phía tiên đình trong đội ngũ một người thanh niên tiên đình sinh tử chiến phía trước mỗi một trận thời gian nghỉ ngơi đều là một tháng liền thành quy củ bất thành văn lý hạo thiên cũng không có chủ động đánh phá song phương ăn ý một tháng sau gặp lại một đạo bạch quang hiện lên tiên đình một đám tiên đế thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất chỉ để lại lý hạo thiên cái này một đợt người còn lưu tại tiên cung trước chúc mừng hai vị tiên đế cầm xuống này chiến nghĩ tất vừa mới tình hình chiến đấu đã chuyển khắp cả cái tiên liên giới một tên áo xám lao giả đột nhiên xuất hiện tại thanh đế cùng lý hạo thiên trước mặt hán tóc cùng sợi dâu đã hoa dâm yêu cũng hơi hơi còn xuống xem xét liền là cái dần dần già đi tuổi già lao giả vô ảnh tiền bối k h á c h khí ta nhóm còn muốn chiếm dụng nam thiên quảng trường hai lần thực tại là quái dày thanh đế đối cái này tên tên gọi vô ảnh lao giả rất là tôn kính liền liền lý hảo thiên khi nhìn đến lao giả thời điểm cũng ôm q u y ề n xoay người thi lễ một cái không sao nam thiên quảng trường chức trách từ xưa giờ đã như vậy tiên đế c h i nộ cũng chỉ có cái này bên trong có thể giải quyết vô ảnh vẻ mặt đạm nhiên tựa hồ đã sớm nhìn thấu hết thảy kia ta cùng hạo thiên liền này cáo lui đi thong thả không tiễn thanh đế cùng lý hạo thiên đồng thời hướng lao giả bái tạ cái này mới chân đạp tường vân thừa phong rời đi ai đợi đến lý hạo thiên cùng thanh đế hoàn toàn biến mất lao giả vô ảnh mới sâu kín thở dài vạn vạn năm yên tĩnh không còn tồn tại chỉ hy vọng đến thời điểm nam thiên tiên thành còn có thể dùng giống bây giờ cái dạng này thoại âm rơi xuống vô ảnh thân ảnh liền biến mất ở tiên cung chi bên ngoài thật giống như từ chưa xuất hiện qua chương sáu trăm năm mươi năm thứ trên trời giáng xuống quái vật khổng lồ thời gian thấm t h o á t một tháng sau hạo thiên tông hậu sơn thanh thạch tiểu viện hôm nay tiểu viện ngược lại là mười phần náo nhiệt ba tấm bên bàn tròn ngồi đầy người đều là người quen trên bàn bảy biện từng bản mỹ thực món ngon hưng ơ khí bốn phía đại gia ăn uống linh đình vui vẻ hòa thuận về phần tại sao liền muốn nhìn không có trên tiệc rượu hai người hồ kim vạn cùng phương thanh minh đứng ở một bên hai người tay bên trong đều ôm lấy một cái tá lót mặt mũi tràn đầy vui mừng đã thăng cấp làm phụ thân hai người hôm nay rốt cuộc cảm nhận được mang hải tử niệm vui thú nhìn lấy một bên ngồi trong bữa tiệc ăn như do cuốn gia cắt thanh phượng cùng vương lạc phi hồ kim vạn cùng phương thanh minh liếc nhau mặt tràn đầy bất đắc dĩ bất quá rất nhanh liền biến thành tiếu dung gia cắt thanh phượng cùng vương lạc phi tại nửa tháng trước liên tiếp lâm b u ồ n được sự giúp đỡ của lục linh thuận lợi sản xuất sinh nhật vẹn vẹn kém một ngày hồ kim vạn cùng gia cắt thanh phượng nữ nhi tại trước phương thanh minh cùng vương lạc phi nhi tử tại sau một người tỷ tỷ một cái đệ đệ nhìn đến bằng hưu của mình cùng đệ tử đồng thời sinh con tô phảm cũng rất là vui vẻ c h ờ nửa cái tháng gặp vương lạc phi cùng gia cắt thanh phượng gần như hoàn toàn khôi phục rốt cuộc tại tô phảm tiểu viện bên trong để hai cái hải tử chính thức biểu diễn tỷ tên t gọi hồ thanh hy hồ cùng thanh phân biệt lấy từ hồ kim vạn hồ cùng gia cắt thanh phượng thanh đến mức hy thì là bởi vì hài tử là tại sáng sớm lên tiếng nhân đây kỷ niệm đệ đệ tên gọi phương ước tình cái này danh tự là vương lạc phi cùng phương thanh minh sớm liền lấy tốt mà hồ thanh hy danh tự thì là hồ kim vạn mời tô phạm hỗ trợ lấy hắn cùng gia cắt thanh phượng rất là hài lòng gia cắt thanh phượng cùng vương lạc phi đều là người tu đạo thân thể tự nhiên là so với người bình thường muốn tốt quá nhiều cho nên cũng không có ở cứ cái này cách nói lại thêm cả hai mang thai ở giữa tiên thảo tiên dược kia có thể là không ăn ít hai cái hài tử đều là cực điểm hiếm thấy thể chất đặc thù hồ thanh hy liền không nói được sự giúp đỡ của cựu truyền hoàng cẩm trực tiếp liền là t i ê n thiên chi thể tu luyện căn bản sẽ không có chút nào bình cảnh có thể nói trực tiếp cử đi độ kiếp kỳ phương ức tình càng là khoa trương đản sinh thời điểm ẩn ẩn có thiên lôi hội tụ kém điểm đánh xuống lôi kiếp sau đến tô phàm tra xét rõ ràng phía dưới vậy mà phát hiện hắn vậy mà là vạn người không được một hôn độn chi thể thiên địa sơ khai sinh tại hỗn độn hỗn độn chi thể bao dung văn vật có thể nói bất luận cái gì dạng chủng tộc gì công pháp đối với hỗn độn chi thể đến nói cũng không có bất kỳ trở ngại bất luận là ngũ hành lực lượng vẫn là đặc thù lôi pháp b ă n g pháp phong pháp chỉ cần có thích hợp công pháp hỗn độn chi thể đều có thể dùng nắm giữ mặc dù thể chất cực điểm cưỡng hãn nhưng mà phương thanh minh cùng vương lạc phi lại có chút xoắn suýt tục ngữ nói tốt t ậ p mà không tinh nghe tô phàm giải thích xong hỗn độn chi thể năng lực hắn nhóm hai nhưng lại không biết nên cho phương ức tình luyện công pháp gì bất quá cái này một điểm tô phàm ngược lại là cho bọn hắn bảo đảm chính mình hội chọn tuyển một bộ thích hợp công pháp các loại phương ức tình hiểu chuyện về sau liền truyền thụ cho hắn cái này hạ phương thanh minh cùng vương lạc phi mới vui vẻ ra mặt có chính mình hài tử về sau ra cắt thanh phượng hai đầu lông mày sát khí triệt để tiêu tán ra mặt cũng tổng là mang theo tiếu dung lại là cùng vương lạc phi đồng thời mang thai sinh con hai người cũng thành h ả o hữu đồng thời giao lưu nuôi trẻ kinh rượu qua ba lần đồ ăn qua ngũ vị đoàn người đều tại nói chuyện phiếm thời khắc kỳ linh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong tiểu viện sư thúc hạo thiên tông sơn môn chi bên ngoài có người bái phỏng hắn nói thẳng nói muốn gặp ngươi gặp ta là ai vậy nghe đến kỳ linh báo cáo tô p h ạ m đẩy ra hướng chính mình mời rượu thanh nữ đi đến kỳ linh bên cạnh hỏi ừ hắn nói hắn gọi dương quá tô p h ạ m tự xưng dương quá người trừ cụt tay kiếm bính vũ còn có ai là k i ự u kiếm tiên tông kiếm bính vũ ngươi để hắn vào đi cái người điên này cười khổ một tiếng tô phàm để kỳ linh thả hắn tiến đến đứng dậy nhìn nhìn tiểu viện nhữ nhữ mày ngươi để hắn đi chủ phong phong đài các loại ta ta chỗ này có chút loạn tô phàm nói cùng đám người lên tiếng chào hỏi liền ra tiểu viện kiếm bính vũ cái này ra hỏa thế nào lúc này chạy đến tìm ta tăng tốc bước chân tô phàm chẳng mấy chốc liền đi đến hạo thiên tông phong đài phía trên lập tức liền nhìn đến cụt tay kiếm bính vũ chỉ bất quá cái này một lần kiếm bính vũ biến hóa thực có chút to lớn nguyên bản trường kiếm đã biến mất không thấy gì nữa hiện tại vác tại sau lưng là một cái độ lượng hắc s ắ t trọng kiếm tóc của mình nhuộm thành màu xăm trắng tô phàm kém điểm cười ra tiếng hóa ra cái này ra hỏa là muốn đem dương quá cổ đến cùng a kiếm bính vũ ngươi phát cái gì điên có thể hay không bình thường một chút đi đến bên cạnh hắn tô phàm nhìn lấy gốc râu c ầ m thổ thức mặt mũi tràn đầy thương tang cố ý cải trang thành dương quá bộ dáng kiếm bính vũ vừa giận vừa cười nói nhưng mà kiếm bính vũ tựa hồ không có nghe được tô p h ạ m chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu điêu hình đã lâu không gặp ta đ i ề u cái đầu của ngươi thực tại chịu không được kiếm bính vũ không rời đầu tô p h ạ m một quyền đánh vào chán của hắn bên trên đau kiếm bính vũ ngao ngao t r ự c hiếu ngoa tạo tô tiền bối ngươi hạ thủ có thể thật hung hăng ca ta đùa giỡn với ngươi đâu ngươi nhìn cái này không phải có thể nói chuyện bình thường sao nhất định phải trang thành một đ ộ ngớ ngẩn bộ dáng kiếm bính vũ cười hắc hắc chỉ chỉ tự thân trang phục mười phần tự hào nói nói tô tiền bối ngươi khoan hãy nói ta bộ này tạo hình một đi ngang qua đến ngược lại là dẫn tới không ít tiên t ử y ê u h ái đáng tiếc trong tim ta chỉ có lòng nhi một người nói hắn mập còn thở lên tô p h ạ m không tiếp tục để ý cái này vào đùa d i ỡ n quá sâu người điên c a o mày hỏi ngươi thật xa từ cựu kiếm tiên tông chạy tới có chuyện mau nói có dám nhanh thả là cái này dạng hai ngày trước tại nguyên như thiên giới phụ cận từ trên trời giáng xuống một quái vật khổng lồ như là một tòa sơn phong nhìn từ đằng xa là một đầu cự hình dị thú có thể là thân thể thực tại là quá to lớn trọng lượng sợ rằng có vạn quân mà lại thân thể đau thương bất nhập liền xem như k i ự u k i ế p tán tiên một kích toàn lực cũng vô pháp đôi hắn tạo thành chút nào tổn thương liền cái vết tích đều sẽ không lưu lại cái này quái vật là cái gì phòng n g lực cái này khủng bố sao ngươi vừa mới nói cái này dị thú là từ trên trời giáng xuống kiếm b í n h vũ nhẹ gật đầu sắc mặt cũng biến đến có chút ngưng trọng cái này dị thú thân dưới liền là một cái không lớn không nhỏ tông môn hẳn là không có cứu bất quá những này đều không phải chủ yếu vấn đề cái này tông môn cũng thực tại là không may cái này loại thiên hàng thai vạ bất ngờ người nào có thể dự liệu được đâu kinh khủng nhất là cái này dị thú đã chết rồi cái gì chết rồi nghe đến đó tô phàm sắc mặt rốt c ụ c biến chết đã chết rồi sao đến căn cứ hiểu khê sơn hồi đáp cái này dị thú lai lịch cũng không phải tân thế giới không phải tân thế giới kia liền là tiên giới cái này hiểu khê sơn thật không có nói rõ chỉ nói cái này dị thú cũng không phải tân thế giới dị thú đến mức từ thế nào mà đến hiểu khê sơn thì là im lặng không nói cái này còn phải hỏi tô p h ạ m đã kết luận cái này từ trên trời giáng xuống cự hình dị thú tuyệt đối là đến từ tiên giới về phần tại sao hội rất xuống tân thế giới tô p h ạ m cái người phỏng đoán hẳn là cùng trệ linh thời đại có quan hệ kia ngươi tìm đến ta là cái gì ý tứ như thiên giới đám người kia cũng nghĩ như vậy cái này dị thú tám chín phần mười khẳng định là từ tiên giới rơi xuống bên kia đã loạn thành một bẫy kiếm bính vũ nói chỉ chỉ tây bắc phương hướng mặc dù h i ể u khê sơn không nói dị thú đến từ tiên giới nhưng mà cả cái tân thế giới đã truyền ra mười đại thế lực đều phái người tới nhưng vẫn là không có một cái người có thể xử lý cái này quái vợ nói đến đây tô phạm đã đại khái nghe minh bạch kiếm bính vũ ý đổ đến pham la dị thú toàn thân trên giới đều là bảo cựu kiếp tán tiên thế công liền ra đều sát không phá cái này dị thú thấp nhất cũng là chân tiên thực lực tất cả mọi người đỏ mắt cái này chết mất dị thú lại lại bắt nó không có biện pháp ta đại ca tự nhiên cũng là đi như thiên giới nhìn cái này dị thú nhưng vẫn như cũ không thu được gì ta nhóm cựu kiếm tiên tông công pháp chuyên tu kiếm đạo ta đại ca sắc bén kiếm khí tại lực công kích có thể nói là số một số hai đương nhiên không có tính tô tiền bối ngươi nhưng mà y nguyên liền cái này dị thú ra đều không có phá vỡ hắn liền để cho ta tới tìm ngươi nguyên lai、like、là nghĩ coi ta là thương mà dùng a tô phà mặt lộ ra mỉm cười cựu k i ế p tán tiên đều giải quyết không được dị thú tại tân thế giới chỉ sợ cũng chỉ có chính mình có biện pháp xử lý đến thời điểm xử lý phụ trách thông báo cựu kiếm tiên tông một điểm canh không phân cũng không thể nào nói nổi đi biết rõ loại chuyện tốt này ta sao có thể lướt qua ta cái này chuẩn bị một chút dẫn người tới mặc dù kiếm thập nhất có tư tâm nhưng mà tô p h ạ m rất tình nguyện đi xem một chút hà nước gì tìm một chút sự tình làm đâu hạo thiên tông mặc dù thoải mái dễ chịu nhưng mà thực tại quá nhàm chán phong linh thủ trạc số lượng còn kém hai vạn cái thánh huyết đan mặc dù có tiến triển nhưng mà còn tại luyện chế giai đoạn huấn luyện quân sự cùng độ kiếp cái này hai cái kế hoạch tạm thời không thể tiến hành tô p h ạ m tháng này tại hạo thiên tông trừ đánh bài chi bên ngoài liền là chỉ điểm sư đ i ệ t nhóm tu luyện thời gian phai nhạt ra khỏi lồng chim cũng nên ra ngoài hoạt động một chút gân cốt ta liền biết tô tiền bối ngươi biết đáp ứng sảng khoái kiếm bính vũ cười ha ha một tiếng tiếp tục hỏi vậy chúng ta lúc nào xuất phát ba ngày sau đi lần này đối mặt có thể là cái đại gia hỏa ta muốn làm một lần chuẩn bị tô phàm hơi trầm ngâm não hải bên trong đột nhiên nhảy ra ba chữ to giải phẫu tổ cái này một lần nói không chừng là một cái dương danh lập vạn cơ hội tôi ta tân thế giới nguyên như thiên giới đông nam khu vực cái này bên trong là một mảnh bình nguyên linh khí thiếu thốn cũng không linh mạch dây núi thực tại không phải một cái khai sơn lập phái tốt địa phương cho nên có tu đạo khu ổ chuột xưng hô chính là bởi vì như đây ở lại đây người phần lớn đều là phản tục bên trong người tông môn thế lực rất là ít gặp mà linh phong trang chính là chỗ này số lượng không nhiều tu đạo tông môn một trong linh khí khiếm khuyết mặc dù không có lợi cho tu luyện nhưng mà thắng ở yên ổn hòa bình thế lực khác cho săn sẽ không chạm đến này chỗ ngày thường linh phong trang tu luyện phương thức đều là thông qua thu nhận linh tinh linh thạch bên trong linh lực đến đ ể cao tự thân tu vi dựa vào chung quanh mỏng manh linh khí nghĩ muốn tiến bộ thực tại là quá khó cũng phải thua thiệt linh phong trang tông chủ là một tên tứ kiếp tán tiên nếu không hắn nhóm kiên trì không đến hiện tại nhưng mà liền tại đoạn thời gian trước tông chủ đoan mục tiên nhân dựa theo lệ cũ mang lấy môn hạ mấy vị trưởng lão ra ngoài làm đệ tử mua sắm linh tinh linh thạch bổ khuyết luyện công mật thất linh lực chống chỗ có thể là làm bọn hắn trở lại linh phong trang thời điểm hết thể đều biến linh phong trang không thấy hộ trang đại trận khí tức đã hoàn toàn tiêu thất chiếm lấy là một tòa sân phong toàn thân màu xanh đen sân phong đoan mục tiên nhân thấy cảnh này không nói hai lời trực tiếp hôn mê bất tỉnh chính mình liền ra ngoài mấy ngày ra tại sao lại bị người t r ộ m rồi chương 656, gặp lại kiếm thập nhất nơi này chính là như thiên giới sao to lớn hạo thiên tông thiên t r u tiểu c ắ t tường đứng tại bong tàu biên giới nhìn qua phía dưới cảnh sắc mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò tại hạo thiên tông núi non trùng điệp bên trong ngốc quen thuộc nhìn đến vùng đất bằng t h ẳ n g thổ địa khó tránh khỏi cảm thấy mới lạ chuẩn xác mà nói cái này bên trong đã từng l à như thiên giới đông nam khu vực linh k h í thiếu thốn linh mạch khan hiếm ở lại đại bộ phận đều là p h ạ m tục bên trong người có thể tại cái này bên trong thành lập tông phái chập chập đều là yêu thích hòa bình hạ người a cái gọi là yêu thích hòa bình kỳ thực là chu trang nói so huyện chuyển êm thay thôi còn không phải là bởi vì không có năng lực đi tranh đoạt tài nguyên phong phú bảo địa chỉ có thể lưu tại cái này loại gà không đẻ trứng chim không thèm bị không người muốn y tranh đoạt địa phương ta nhớ do sư thúc nói qua người nhóm hiểu khê sơn không liền là tại như thiên giới sao chỗ kia cũng giống cái này bên trong giống nhau sao nói đùa hiểu khê sơn chỗ tiên sơn có thể là như thiên giới linh khí giàu có nhất sân phòng có thể cùng cái này bên trong so lần sau có cơ hội có thể dùng dẫn ngươi đi nhìn xem mặc dù không sánh bằng hạo thiên tông nhưng mà coi như nồng đậm chu trang cười ha h a mà đứng sau lưng tiểu cắt tường diệt mặt nổi lên hiện ra vẻ tươi cười tựa h ồ nghe ra tiểu cắt tường lời nói ngây thơ chu trang hơi hơi ý động diệt là xuất phát trước theo tại tiểu cắt tường bên cạnh bộ dáng lãnh khóc không nói một lời chu trang có chút hiếu kỳ hỏi thăm phía dưới tiểu cắt tường có chút h à m hồ nói diệt chỉ là bằng hữu của mình nàng đã không muốn nói chu trang cũng không có tiếp tục hỏi diệt đạo hữu có thể là nghe qua ta nhóm hiểu khê sơn nghe đến chu trang hỏi thăm d i ệ t ngầm đầu nhìn về phía phương xa lạnh nhạt nói tam sơn uy danh tại hạ tự nhiên là nghe nói qua chu trang mặt cũng không có gì thay đổi có thể là tâm bên trong lại lật lên thao thiên cự lãng hắn thế nào hội biết rõ những n à y sự tình thuận miệng nói không có khả năng a thuận miệng thế nào khả năng trùng hợp như vậy nói đến ba cái chữ này chẳng lẽ diệt là tiên giới người chu trang vì cái gì giật mình như vậy là bởi vì diệt câu nói kêu bên trong tam sơn những này đồ vật vẫn là chu trang thành vì c h â n tiên về sau mới có tư cách biết đến tại tiên giới bên trong lưu truyền một câu nói như vậy một đ ỉ n h hai tháp tam sơn tứ điện ngũ c u n g sáu các ác, nam thiên thành đây đều là tiên giới thế lực tên tắt nhưng mà có thể bị cái này dạng truyền tụng là bởi vì những thế lực này đều tồn tại mười vạn năm trở lên trong đó lịch sử dài lâu nhất chính là một đỉnh liền là t i ê n đ ỉ n h tựa hồ từ tiên giới xuất hiện dùng đến tiên đình liền một mực tồn tại đến mức h i ể u khê sơn thì là xếp tại tam sơn bên trong cũng là vừa mới diệt khẩu bên trong nói tam sơn diệt đạo hữu hiểu thật đúng là không ít diệt từ chối cho ý kiến chu trang thì là cười cười nhìn về phía diệt ánh mắt nhiều cái gì diệt chu trang n g ư ơ i nhóm vừa rồi tại nói cái gì ta thế nào nghe không hiểu a tiểu cắt t ư ở n g có chút hoang mang thanh nhâm truyền đến chu trang một thời gian còn không biết có nên hay không nói với tiểu cắt tưởng những việc này tô phạm thanh âm vừa v ậ n c h u y ể n đến vì hắn giải vây vẫn là có điểm choáng lần sau hẳn là chú ý một chút một lần lượng không thể vượt qua bốn trăm cờ cờ âm thầm lòng thở ra một hơi chu trang bước nhanh về phía trước có chút lo lắng mà hỏi tô đạo hưu khá hơn chút nào không tốt nhiều nhờ có lục linh tô phạm chỉ chỉ sau lưng lục linh r ộ i lưng một cái ngáp dài nói nói lục linh trưởng lão vẫn là như vậy diệu thủ hồi xuân lục linh nghe cái này lời nói mặt không biểu tình mặt lập tức phủ đầy lên s ư ơ n g lạnh h ẳ n ý b ấ t người luyện chế thánh huyết đan sự tình trừ đan vân phong năm người kia tô p h ạ m không có cùng những người khác nói trước khi đi t ế liên vũ cùng sanh n g u y ệ n hai người cố ý đến tìm tô p h ạ m một chuyến nói hắn huyết nhanh dùng xong tô p h ạ m không nghĩ tới chính mình huyết dùng cái này nhanh quên cái lưu huyết nhưng mà cũng không nghĩ nhiều móc ra h ỏ a vẫn l i ề n bắt đầu cho chính mình lấy máu t ế liên vũ cùng sanh luyện nhìn đến tô phạm như này lấy máu đều mười phần lo lắng sợ hắn thân thể chống đỡ không nổi mở miệng khuyên bảo nói thánh huyết đan luyện chế tốc độ có thể dùng thả chậm một chút tô phạm kia khẳng định là không đồng ý thích hợp lưu điểm huyết đối thân thể có chỗ tốt có thể hắn sơ ý một chút tại hai người trước mặt sinh cường huyết thả nhiều các loại đưa tiến tế liên vũ cùng sanh luyện tô phạm mới cảm giác được c h ó n g đầu hoa mắt thượng thiên thuyền thời điểm chỉ cảm thấy bước chân phù phiếm kém điểm ngã sấp xuống Trùng hợp lần này, lục ầ n này l linh cùng n hỏi a vừa sau gian Cha u liệu. huyết đấu, huyết đâu. theo tới, vừa tốt liền sau lưng Tô phạm, trực tiếp ôm lấy hắn, phát hiện Tô phạm trạng thái tức tại trị một biết, Tô thể nhất thụ thương, thế Phạm, hắn, hiện Phạm không hắn phòng Phạm khí không đủ, hắn không chiến đấu, không thường, hội khí huyết không đủ đâu. Lục Linh kéo nào mới liền cái lại lưng lấy lập lấy Lục đúng, gần cũng ôm có có có đủ, đủ thăm tô p h ạ m nguyên do vì không để lục linh lo lắng hắn tùy tiện biên cái lý do qua loa đi qua nữ nhân trực giác đều là phi thường chuẩn lục linh một nghe liền biết rõ tô phàm tại nói dối bất quá cũng không có chọc thủng hắn cầm ra một chút bổ huyết thảo dược vì hắn trị liệu một đường cái này hội mới ra ngoài mặc dù không có chọc thủng tô phàm nhưng mà bị tô phàm gạt cảm giác thật không tốt lục linh tâm tình này lúc đều viết trên mặt nhìn lướt qua chu trang tùy tiện qua loa một câu lục linh liền đi tới tiểu cắt tường bên người nhìn lấy thiên chu hạ nhanh chóng xẹt qua cảnh sắc nhẹ d ọ n g thở dài tô đạo hữu lục linh trưởng lao thế nào một bộ không vui bộ dạng ta thế nào biết rõ nữ nhân tâm do kim đáy biển ta cũng không hiểu ra sao chu trang vẫn là một bộ không chịu tin tưởng bộ dáng tại tô phàm bên thai thấp giọng nói ra chẳng lẽ là tô đạo hưu tinh lực quá mức tại tràn đầy để lục linh trưởng lão không chịu đựng nổi rồi nhìn lấy chu trang một bộ bắt quái bộ dáng tô phàm mỉm cười một cỗ nhàn nhạt sát cơ tái hiện chu trang tốt vết sẻo quên đau là đi ngươi nghĩ muốn tiểu nhu thủ tiết có thể dùng nói thêm câu nữa quái dày nghĩ đến lần trước trở về c h ọ n vẹn dưỡng một tháng thương chính mình mắt đen vòng mới hoàn toàn tiêu tán chu trang lập tức toàn thân lắc một cái rời đi tô p h ạ m xa hai mét đúng lúc này lúc thiên chu tốc độ chậm rãi chậm lại không ít thân ảnh từ thiên chu bên trong nối đuôi nhau mà ra điêu tô đạo hữu ta nhóm đến kiếm bính vũ vừa nói một câu nói nhanh chóng sửa miệng đi đến bong tàu một bên chỉ lấy cách đó không xa một tòa hát sắc sơn phong tô p h ạ m ngay tại nổi nóng vừa định hướng kiếm bính vũ phát tiết một chút lại nghe hắn nhanh chóng sửa miệng cái này mới thu hồi dọa người ánh mắt hướng nơi xa nhìn lại vạn dặm bình nguyên phía trên trước mặt cái này tòa sơn phong xuất hiện thực tại là đột ngột ít nói cũng có dài ngàn mét tô phàm đại khái khoa tay múa chân một lần được đến đáp án thực có chút kinh người s á c thực rất lớn lúc trước cái này quái vật rơi xuống lúc ngay cả chúng ta cựu kiếm tiên tông đều có mãnh liệt chấn động phải biết cựu kiếm tiên tông cách này khoảng chừng ngàn dặm a kiếm binh vũ phía tây kia đạo xuyên thẳng vần tiêu hắc sắc đỉnh núi là cái gì nhìn một hồi lâu tô phàm miễn cưỡng nhìn ra cái này dị thú hẳn là nằm quỳ tại địa phương này mà tại phía tây phía trước vậy mà có một cái dài nhỏ hình trụ thể xuyên thẳng vẫn tiêu đồ chơi kia a ta đại ca đi lên nhìn qua là sinh trưởng ở dị thú trên c h á n một cái sừng nhọn so với da lông càng thêm cứng rán mà lại còn có bắn ngược công hiệu bắn ngược tô phàm một nghe cái này lời nói con mắt lập tức liền phát sáng lên đúng vậy a ta đại ca xuống đến thời điểm nói hắn thử nghiệm phóng thích một đạo kiếm khí có thể tại tiếp xúc đến sừng nhọn về sau k i ế m khí nguyên si không động bắn ngược trở về nếu không phải ta đại ca phản ứng nhanh chỉ sợ cũng phải ăn thiệt thòi đồ tốt nhìn lấy cái này căn sừng nhọn tô phàm nước bọt đã chạy xuống cái này thô lớn như vậy một cái sừng như là luyện chế thành tiên bảo ít nói đều có thể luyện vạn đem cái tô tiền bối ta nhóm đi xuống trước đi ta đã cùng đại ca truyền tin tốt chỉ là nhìn có ý gì tô phàm ra lệnh một tiếng thiên chu lập tức nhanh chóng hạ xuống Cái này m ộ trương lần a ma ngoài, n g tô phạm ờ i Giải không phẫu h ít. tổ tất cả tổ trừ cả p ư thanh minh cùng v sơn g phong bởi vì được đến tiểu lâm phong tiên dược ngay tại bế quan đột phá độ kiết kỳ đương ngộng đông cùng ông tử kính đều tại tăng ca thêm điểm làm việc cũng không để chống tới cho nên chỉ có kỷ vân tịch có không đi theo tô p h ạ m đồng thời ra bơi kỷ vân tịch ra đến liền thôi nhất làm cho tô p h ạ m nhức đầu là thanh nữ nhất định phải mặt dậy mày dạn theo tới không biết rõ vì cái gì có lẽ là bởi vì kia thiên đồng thời đang uống rượu bại cho tô p h ạ m kỷ vân tịch cùng thanh nữ quan hệ tốt giống biến đến thân mật lên đến mặc dù trong mơ hồ cảm giác được rất không thích hợp nhưng mà tô p h ạ m cũng không có lo lắng quá nhiều nói cho cùng thanh nữ thân bên trên lưng con có thể là thiên đạo lợi t h ể Chứ phi nàng không muốn sống thanh nữ đều cùng đi theo tô phạm còn đi hỏi địa hành dạ xoa bất quá hắn cũng không có quá nhiều hứng thú một tâm diện bích thời khắc chờ đợi đại phạm huyền tiên triệu hoán khổ quyết tại chuẩn bị minh tâm tự trùng kiến công tác đồng dạng không đến hạo thiên tông thiên chu thanh thế to lớn n à y chỗ đã sớm là kín người hết chỗ vừa hạ thiên chu tô phạm liền nghe đến chung quanh truyền đến trận trận nghị luận như cái gì hạo thiên tông thật là uy phong a kia vị tiên tử rất đẹp a cái kia dẫn đầu tuổi trẻ người rất đẹp trai a loại hình tô p h ạ m đã sớm nghe chán những n à y người cũng đều làm mưu toan kiếm một chén canh người nhưng lại không biết đứng ở chỗ này khoảng cách dị thú hàng lâm địa còn có hai dặm đường tô tiền bối ta đại ca cùng cái khác mười đại thế lực người đem chung quanh thanh tràng liền là không để người không có phận sự đến gần kiếm bính vũ nhìn ra tô p h ạ m nghi hoặc chủ động tại hắn bên thai giải thích nói khó trách hao lông dê người nhiều như vậy bằng cái gì a bất quá thế giới này chính là như vậy kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mạnh được yếu thua t r u n g quanh những n à y người đại bộ phận đều là độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ người tán tiên đều l ắ c đ ắ c không có mấy không cho vào đi cũng là bình thường theo lấy khoảng cách không ngừng đến gần tô p h ạ m mới biết cái này dị thú đến cùng lớn đến bao nhiêu một cái người trước mặt nó t ự a n h ư nhỏ bé chi hơi nghe kiếm bính vụ nói dị thú thân giới còn áp lấy một cái gọi linh phong trang tông môn nhìn bộ dạng này nghĩ hẳn là không còn sót lại chút gì cách đó không xa tô phạm đã thấy kiếm thập nhất thân ảnh bên cạnh hắn còn đứng không ít người này lúc đã đón tô tiền bối người rốt cuộc đến ta mấy người có thể đều là trông n g ò n con m ắ ta t chương 657, m à u mỡ bánh ngọt kiếm thập nhất thu đến kiếm bính vũ đến tin về sau lập tức thông chi mọi người ở đây tại này nên đón tô phạm nhìn đến chung quanh phần lớn đều là mười đại thế lực đệ tử trưởng lao nhóm đang duy trì trật tự không để người không có phận sự đến gần mà theo tại kiếm thập nhất bên cạnh mặc dù mặt mang tiếu dung nhưng mà thân bên trên đều mang thượng vị giả khí tức nghĩ tất đều là các tông trưởng m ô n nhân đã lâu không gặp kiếm thập nhất ngươi khôi phục thế nào dạng rồi kiếm thập nhất tính là người quen biết cũ tô phàm cũng là ăn mềm không ăn cứng chủ kiếm thập nhất kính chính mình chính mình đương nhiên cũng muốn cho hắn mặt m ũ i nhờ tô tiền bối cùng hạo thiên tông phúc ta khôi phục không tệ qua một thời gian ngắn liền chuẩn bị độ kiếp phi thăng thật sao kia ngươi chuẩn bị cẩn thận đến thời điểm có thể nhất định phải thông chi ta Ta a đi q u nhờ sát sát. quan n ấ nhất định, nhất định. Tô Phạm cùng kiếm thập nhất t Tô thập trò liệt, thập định định. đứng kịch cùng chuyện lưng n Phạm kiếm kiếm có g sau ư i quen, đều phần lớn đều là lần là ớ t r ư có tiêu diệt mà tộc lúc nhìn thấy đạo hưu, cũng không ít khuôn mặt mới. hưu, khuôn mà lúc cũng nhìn không Hắn n h đạo m lập tức lên đến tán dương lên tức tán đến dương hạo thiên tông a g ràng buộc ta nhóm thật lâu trệ linh thời đại liền này kết thúc lao phu bên trong tông môn đã có hai người độ kiếp thành công phi thăng tiên giới môn hạ không ít đệ tử nhận tiên âm càng ộ tiến bộ như bay à, đa tạ tô tiền bối đúng vậy à, tô tiền bối vi vũ ta nhóm tông môn cũng có ba người độ kiếp thành công hắn nhóm phi thăng lưu lại tiên khí đem ta tông môn linh lực nồng độ gắng gượng kéo lên mấy thành tô tiền b ố i đến cái này khối s ắ t lớn rốt cuộc có t r ị ha ha những này người đều là gặp qua tô phàm thần thông tự nhiên chỉ nghe lệnh hắn bất quá còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ cùng những này trưởng môn nhân nóng bỏng thần sắc hình thành t r ê n lệch rõ ràng yên lặng đứng ở một bên hắn liền là tô p h ạ m thật có trong truyền thuyết kia tả gì sao ta thế nào không tin thoạt nhìn còn trẻ như vậy vẫn là luyện khí kỳ tu vi tin đồn tô p h ạ m có thể dùng một trưởng t r ụ p chết c ử u kiếp tán tiên ta mấy người vẫn là lên t r ư ớ c lên tiếng chào hỏi đi đánh giám một trưởng t r ụ p chết c ử u kiếp tán tiên cái này loại thực lực chỉ sợ sớm đã là chân tiên có thể ngươi nhìn cái này nhân thân một điểm tiên lực cũng không có để ta cùng cái này bình hoa chào hỏi nằm mơ mấy người kia mặc dù dám cái này nói nhưng mà lá gan cũng không lớn dùng đều là truyền âm nghĩ đến đối tô phàm uy danh vẫn là rất k i ê n kỵ bất quá tô phàm nghe không được nhưng mà đã là chân tiên thực lực chu trang cùng tiểu cắt tường nghe cái đại khái nghe được có người dám cái này nói sư thúc nói xấu tiểu cắt tường sầm mặt lại lên trước mấy bước vừa định báo nổi lại bị chu trang ngăn lại tiểu cắt tường không thể xúc động có thể là hắn n ó n dám tiểu cắt tường tức không nhịn nổi một bên diệt cũng giữ chặt tiểu cắt tường chu trang hướng diệt dùng cái cảm tạ ánh mắt chuyên mấy câu này mới khiến tiểu cắt tường yên tĩnh trở lại đúng vào lúc này một cái có chút nho nhã thanh âm rơi tại chu trang bên hai để hắn có chút quen thuộc tô tiền bối tại hạ lam nhạc phụng sơn chủ chi danh c ù n g kính bồi tiếp đã lâu lam nhạc tô phàm nhũ mày nhìn lấy đột nhiên đứng ở trước mặt mình tuổi trẻ nam tử có chút n g h i hoặc lam nhạc một thân bạch b à o tóc dài phất phới tay bên trên còn cầm một cái có treo ngắn tuệ ống sáo xem xét liền giống cái thư sinh tô đạo hữu cho ta đến giới thiệu cho người một chút đúng vào lúc này chu trang đột nhiên đến tô p h ạ m bên cạnh mở miệng nói ra lam nhạc là hiệu khê sơn đặc phái chuyên viên chuyên môn phụ trách ghi chép tân thế giới chuẩn bị hoặc là ngay tại phát sinh đại sự tô p h ạ m tính là minh bạch cái này lam nhạc nguyên lai、like、là hiệu khê sơn phóng viên phó khu k h u chu m i n h nói đúng lắm tại hạ trải qua phân phối chuyên môn phụ trách ghi chép cái này một lần thiên hàng đồ vật tất cả qua biết được tô tiền bối muốn trước đến cố ý cung kính bội tiếp khoảng cách tô phàm cách đó không xa mới vừa truyền âm nghị luận hắn mấy người sắc mặt lập tức nhất biến lam nhạc rất sớm đã đến trừ ghi chép đám người đối dị thú hành vi cũng không có cùng bất luận cái gì một gia tông môn trưởng môn nhân đối thoại càng đừng nói chuyên môn đón lấy nếu không phải nhìn đến hắn cựu kiếp tán tiên thực lực kiếm thập nhất sớm đuổi hắn đi hiện tại hắn đột nhiên như vậy xuất hiện thêm lên chu trang kiểu nói này đại gia rốt cuộc biết lam nhạc chân thực thân phận hiểu khê sơn tại tân thế giới địa vị rất đặc thù mặc dù không tính tại mười đại thế lực bên trong nhưng mà vụng trộm có tin đồn hiểu khê sơn sơn chủ liền là một vị tiên nhân chân chính mà lại hiểu khê sơn làm đến tổ chức tình báo không có người không muốn cùng hắn tạo mối quan hệ nói cho cùng muốn biết tin tức là cần thiết tiêu tiền lúc này tất cả mọi người là có chút hối hận thế nào không có sớm điểm hỏi ra l à m nhạc thân phận khách khí đã như vậy n g ư ờ i nhóm người nào trước cùng ta nói van xin hộ hướng đi kiếm thập nhất vừa định mở miệng lam nhạc ngược lại là vượt lên trước một bước để hắn sắc mặt có chút khó coi là cái này dạng tô tiền bối ta đại khái tính toán một chút cái này dị thú đồ vật dài ước chừng năm trăm triệu nam bác rộng chừng trăm t r ư ợ n g không tính đầu bên trên sừng nhọn cấp ba trăm triệu trọng lượng tại bốn vạn tấn trái phải hắn ra cứng cỏi vô cùng liền xem như k i ự u kiếp tán tiên một kích toàn lực đều không thể thương nó mảy may mà lại cái này dị thú đã không có sinh mệnh khí tức như còn sống ta có thể xác định xã hội là tân thế giới một chàng h a i nạ n lam nhạc kiên nhẫn giải thích tô phàm lại vô tình hay cố ý nhìn lướt qua vừa mới nghị luận mình kia một nhóm người trùng hợp còn c ù n g một người trong đó đối mặt một lần dọa đến đối phương nhanh chóng triệt khai ánh mắt vì cái gì bởi vì chu tràng cho hắn t r u y ề n âm ám chỉ đối phương một lần tô phàm cái này mới nhìn về phía lam nhạc tính toán chuẩn xác như vậy người toán học không tệ a rất tốt toán học kia là vật gì liên la toán thuật toán thuật ngươi hẳn là minh bạch đi đột nhiên nghĩ lên cái này thế giới người cũng không hiểu toán học tô p h ạ m cái này mới sửa lời nói lam nhạc có chút ngượng ngùng cười cười thuận miệng nói tô tiền bối quá khen ta chỉ là có biết một hai ngày thường bên trong tùy tiện nhìn lấy chơi một bên kiếm thập nhất nghe đến kinh hãi cái này lam nhạc quan sát ngược lại là tỉ mỉ hắn nhóm đến lâu như vậy cũng không nghĩ tới cái này một điểm đúng vào lúc này một cái có chút không đúng lúc thanh âm tại tô p h ạ m bên thai vang lên chính là vừa mới tiếp thu được tô phạm ám chỉ ba người tô tiền bối tại hạ thật lôi cốc s â m học vị đạo hữu này là tối g i ả n các cốc đường kia vị tiên tử là nghe quang điện kinh lam hữu lễ ồ ba vị là ta thế nào cái này l à mắt là ngươi nhóm cái nào tông môn đệ tử a tô phạm nội tâm âm thầm cười lạnh cái này loại tim không một người h ắ n ghép nhất tô tiền bối cái này ba vị đều là tân tấn mười đại thế lực trưởng môn nhân cái này một lần cũng là nhận ta mời cùng nhau trước nhau nơi tới đỉnh â y bày chuyện, mấy biết hàm mưu Kiếm nhóm mới phạm phạm người hướng xấu. tính thập nhất có thể Trang, thể trò tô tô trong từng thích. không giống Chu Trang, có thể dùng nghe đến hắn không nói nói Nghe đến tô phạm trong lời nói có hàm ý, nhanh chóng hướng hắn chú kế. kia giữa lời cái giải có có có vừa đ ở do ý, đầu tóc đã rơi sạch trung niên người sầm học dài lấy một đôi mắt cá chết cốc đừng còn có mang mạng che mặt nhưng mà dáng người buốc lửa kinh lam đều rất có đặc điểm nhưng mà đều không phải người tốt mặc dù tô phàm trong lời nói có gai nhưng mà ba người đều là xem là không nghe thấy chất lên tiếu dung hướng hắn hỏi thăm thật sao bất quá xem bọn hắn ba người thật giống cũng không có tác dụng gì đi cái này dị thú có thể là không có thay đổi gì tục ngữ nói tốt đưa tay không đánh người mặt tươi cười tô phảm cái này một lời nói không khác là hung hăng đánh ba người mặt vẫn là khuôn mặt tươi cười cái này kiếm thập nhất một lúc có chút xấu hổ không biết nên nói cái gì sầm học ba người biểu tình đều không phải rất dễ nhìn hắn nhóm nội tâm âm thầm kinh ngạc chẳng lẽ tô phàm nghe đến hắn nhóm ở giữa trò chuyện không có khả năng a đại gia dùng đều là truyền âm mà lại thanh âm rất nhỏ mắt cá chết cốc đừng tính khí nóng nảy nghe đến tô phàm giọng điệu cứng rắn nghị phát tác lại bị sầm học trong bóng tối giữ chặt tô phàm liếc mắt liền thấy sầm học động tác khoe miệng nâng lên một tia cười lạnh ưu c ó được rắn được cái này sầm học có chút ý tứ tô tiền bối dạy phải ba người chúng ta nghị không ít biện pháp nhưng mà đều không có cái gì tốt hiệu quả bất quá tô tiền bối ngài không giống tương truyền ngài trích tiên hạ phạm xử lý cái này dị thú còn không phải bắt đến tay dễ như trở bàn tay đại gia nói có đúng hay không à? sâm học thoại âm rơi xuống không ít người đều ứng thanh phụ h ò a nói tô tiền bối lúc trước tiện tay chụp chết kim n h ư u tiên nhân hiện tại thu thập cái này quái vật còn không phải vô cùng đơn giản đúng đấy chính là sâm đạo h ữ u nói đúng à, tô tiền bối mánh khóe thông thiên còn có cái gì có thể làm khó hắn nhìn lấy cổ động đám người tô p h ạ m mặt ngoài không có cái gì động tác chỉ là cười nhạt tâm lý lại đối cái này sầm học nhìn cao mấy phần ngắn ngủi mấy câu liền đem chính mình đỡ đến trước mặt mọi người tô p h ạ m nếu là có thể xử lý cái này quái vật còn tốt như là xử lý không được có thể một điểm chỗ trống cũng không có mất mặt không chỉ có là chính mình còn có hạo thiên tông chân thực nâm g i ế t tô p h ạ m còn không thể nói cái gì bởi vì người ta nói không sai chỉ bất quá sầm học bản tính tính là đánh sai nâm g i ế t chỉ x â y dựng danh thực tự tự cùng trên, ở hữu danh vô thực cùng tự cao tự đại phía cao vô đại m à đối mặt tô phàm, cái mặt Phạm, Tô nhạc à y a kia Lam i điểm, không là lợi. thành h n ngươi tiếp tục nói đi cái này quái vật còn có cái gì đặc điểm không tiếp tục để ý cái này ba người tô phàm ánh mắt thả tại dị thú thân bên trên hắn đi đến dị thú màu xanh đen trước người quan sát tỉ mỉ lên đến lông sủ giống là da lông tô phàm dỗi ra tay thử nghiệm sờ sờ cảm giác vào tay mềm mại cứng cỏi theo lấy bàn tay thăm dò vào lực cản càng, càng lúc càng lớn cái này dị thú da lông tựa hồ là sống vậy mà chủ động đem tô phàm cánh tay quấn quanh mỗi khi tô phàm phát một phân lực da lông quấn quanh liền càng ngày càng gấp đem tô phàm lực lượng từng điểm từng điểm gỡ rơi nhìn đến tô phàm biểu tình dần dần biến đến nghiêm túc lên lam nhạc cũng nhanh bước đi đến bên cạnh hắn tô tiền bối cái này quái vật da lông cực điểm dán chắc mà lại tựa như vật sống bình thường công kích đánh đi lên một điểm phản ứng cũng không có liền xem như k i ự u kiếp tán tiên công kích cũng vẹn vẹn chỉ có thể đánh dụng hai cái lông càng đừng nói bản thể cảm nhận được s á c thực rất lợi hại g i a lông đã đem tô phàm cánh tay hoàn toàn quấn chặt lấy có thể hắn vẫn không có sở đến cùng tô tiền bối cẩn thận một chút da lông của nó ta dò xét qua hẳn là có đến gần hai mét vô cùng quái dị không lại hướng bên trong dò xét tô phàm nghĩ rút về cánh tay nhưng mà lập tức phát hiện tay phải của mình đã bị da lông quấn chặt lại chính mình bị một cái tử vật cầm giữ tô phàm lập tức lên hỏa khí quản ngươi sinh tiền bao nhiêu m á n h chết đều chết rồi ngươi còn có thể đem ta vây khôn đúng không khi sâu một hơi lược đứng chung bình tấn tô p h ạ m đan điền phát lực dùng lực kéo một cái xoẹt xẹt một tiếng vang nhỏ tô p h ạ m liền lùi lại ba bước nhìn lấy đã bị màu xanh đen ra lông quấn đầy cánh tay sắc mặt biến hóa có chút ý tứ ta càng ngày càng có hứng thú khó được đụng tới cái này khó giải quyết ra hỏa tô p h ạ m não hải bên trong ý niệm đầu tiên liền là hưng phấn chương 658, như thế nào giải phẫu quấn quanh trên người tô phàm màu xanh đen r a lông bởi vì thoát ly bản thể mất đi đại bộ phận lực lượng rất nhanh liền chóc ra trên mặt đất từ dưới đất làm lại một cọng lông tóc tô phàm bắt lấy hai đầu thử nghiệm phát lực một thành lực hai thành lực ba thành lực ba một tiếng văng nhỏ r a lông rốt c ủ a c ứng thanh đất ra tốt cứng cỏi r a lông tô phàm nội tâm tán thưởng một tiếng nhìn nhìn trên đất không ít hát mau lại nhìn một chút sơn phong quái thú hung hăng nuốt một miếng nước bọt cái này da hỏa chỉ là lông cũng không biết có nhiều ít tấn phát tải phát tải tô p h ạ m hú lên quái dị đem trên mặt đất tất cả da l ô n g nhặt lên thả tiến c ả n côn giới hai con mắt đã toát ra h ư n g quang cái này dị thú thi thể ta tô p h ạ m muốn định thiên vương lão tử đến đều lưu không được nhìn đến tô p h ạ m cùng thần dữ của một dạng đem gần hai mét dài dị thú hắc mao để vào c ả n côn giới đoàn người ánh mắt đều biến hắn nhóm phía trước không phải không có người đối cái này dị thú lông nghĩ cách nhưng trừ cựu kiếp tán tiên một kích toàn lực có thể thu được một đến hai c a n trừ những thứ này ra không có phương pháp khác cái này lông đại gia đều thử qua tuyệt đối là luyện khí tài liệu tốt có thể tô phạm hiện tại cái này một chảo liền làm một bò lớn đoàn người đều đỏ mắt cái này khối màu mỡ bánh ngọt đại gia phía trước là không có pháp hạ miệng hiện tại đến cái cầm dao ăn người tất cả mọi người bụng đều ngủ c ù n g ngủ kêu lên tô tiền bối ngươi cần không cần thiết trợ thủ liền ngươi một cọng lông tóm không xuống đến hàng còn trợ thủ tô tiền bối nhìn cái này bên trong ta chỗ này có hồi khí đan g dược ngươi nếu là không đủ ta còn đủ chỉ cầu phân được hai cái lông ngươi cút sang một bên ngươi kia là cái gì phá đan dược ta chỗ này có cựu phẩm linh đan vạn cân đại lực hoàn ăn đi trong thời gian ngắn lực lượng có thể dùng tăng gấp đôi tô tiền bối ta đổi m ư ờ i cái mắt thấy người chung quanh đều dối bời ồn ào tô phạm mang thai có chút bực bội đều đừng gọi một tiếng hét to tất cả người không hẹn mà cùng ngẩm miệng lại cái này quái vật lông lợi hại là lợi hại nhưng là ngươi nhóm nhìn tô p h ạ m chỉ chỉ dị thú thân thể to lớn tiếp tục nói ra lông tóc của hắn hàng ngàn hàng vạn rút muốn rút tới khi nào chính nói tô p h ạ m bên thai đột nhiên truyền đến thanh nữ chuyên âm tô p h ạ m cái này quái vật ta thật giống nhận thức tô p h ạ m nhãn tình sáng lên lập tức nhanh bước đi đến thanh nữ bên cạnh thanh nữ cùng kỷ vân tịch đứng s o n g vai thân cao khí chất các không giống nhau nhưng mà đều là cực phẩm mỹ nữ dẫn tới đám người liếp mắt hắn nhóm trong đó có không ít người biết rõ kỷ vân tịch là hạo thiên tông trường lão nhưng mà thanh nữ lại là s o n g hoàn toàn gương mặt lạ kỷ trường lão bên cạnh tiên tử là người thế nào vậy mà khả ái như thế mỹ lệ nhìn lấy bộ dáng cũng không lớn chẳng lẽ là tô tiền bối con gái tư sinh không thể nào hạo thiên tông mặc dù mỹ nữ như mây nhưng mà tin đồn bên trong tô tiền bối vẫn là độc thân có vẻ như vẫn là thuần dương chi thể không thể nào vượt qua vạn bùi hoa phiến diệp không dính vào người tô tiền bối vậy mà là chỗ nghe đến đám người nghị luận tô p h ạ m sắc mặt dần dần đen đi xuống n ã i n ã i cái này tin tức đến cùng là người nào thả ra sư thúc ngươi tại sao tới đây rồi bởi vì dùng là truyền âm cho nên kỷ vân tịch cũng không biết rõ thanh nữ cho tô p h ạ m nói cái gì đưa cho kỷ vân tịch một ánh mắt tô p h ạ m nhìn thanh nữ một mắt kỷ vân tịch lập tức gặp gỡ l ả n g lặng lui sang một bên tô p h ạ m nếu như ta nhớ rõ không sai cái quái vật này danh tự nên gọi là hủy, hủy. kia là vật gì tô phàm khẽ n h ư mày truyền âm nói người chung quanh gặp tô phàm cùng thanh nữ không nói liền biết cả hai là tại truyền âm có thể lại không có biện pháp gì chỉ có thể ở một bên làm gấp gáp hủy là tiên giới một loại dị thú phi thường thưa thất c h â n quý nhớ rõ lúc trước ta rời đi tiên giới thời điểm cả cái tiên giới hủy sẽ không vượt qua hai chữ số ta cũng là theo nó đầu bên trên sừng nhọn nhận ra quả nhiên là tiên giới ngoạn ý kia nó là thế nào rơi xuống không phải là ngã chết đi thanh nữ liếc tô phàm một mắt mặt một bộ nhìn kẻ ngốc bộ dáng hủy bản thân liền là có thể dùng ngự không phi hành liền tính từ tiên giới rơi xuống cũng sẽ không ngã chết nguyên lai、like、là cái này dạng nhắc nhở ngươi một lần à đ ừ n g dùng kia c h ủ n g nhìn đồ đần ánh mắt nhìn ta ta cái này không phải không có đi qua tiên liên giới không biết rõ nha h ô n giữ g chừng mắt liếc thanh nữ tô phàm rỗi ra ngón tay chỉ chỉ không trùng ra hiệu thanh nữ thân bên trên còn lừng cóng thiên đạo lợi t h ể hư một tiếng thanh nữ nội tâm âm thầm la mắng không báo này thủ lao nương thể không làm người đâu tô phạm ngươi chờ đó cho ta nhìn cái này hủy bộ dáng sinh tiền thực lực ít nhất đều là đại la kim tiên thế nào hội bị người đánh chết đâu ai biết được đại la kim tiên tính cái gì không phải còn có huấn nguyên đại la kim tiên cùng tiên đế nói không chừng liền là bị tiên đế giết chết thanh nữ bất đắc dĩ cúi đầu xuống điên cuồng ở trong lòng an ủi mình không muốn chấp nhận với tô phạm thở dài ra một hơi điều chỉnh tốt tâm thái thanh nữ mới tiếp tục truyền âm nói hủy là một loại t h ủ y thú có thể dùng mang đến hảo vận mà lại tính tình rất tốt sẽ không chủ động công kích người khác trừ phi là nhận chủ hủy mà lại có thể để hủy nhận chủ tiên nhân thực lực đều sẽ không quá kém tiên giới ngươi tới ta đi trên cơ bản sẽ không như vậy vạch mặt kia có thể nói bất định lý hạo thiên cái này hội liền tại tiên giới cùng người làm lên đến nghe đến lý hạo thiên ba cái chữ thanh nữ mắt bên trong hiện ra vẻ nghi hoặc tô phảm cái này mới nghĩ đến thanh nữ đi kia một hồi lý hạo thiên còn không có phi thăng tiên giới đâu nàng không biết rõ rất là bình thường hắn là ta nhóm hạo thiên tông khai sơn tổ sư ngươi xuống đến thời điểm hắn còn không có phi thăng đâu nghĩ đi nghĩ lại tô p h ạ m sờ sờ cái cảm tiếp tục truyền âm nói không không đúng hắn có lẽ còn chưa ra đời thanh nữ có chút im lặng bất quá nghe tô p h ạ m trong lời nói ý tứ cái này gọi lý hạo thiên người thực lực không kém à. ta không quản hắn là cái gì lý hạo thiên vương hạo thiên cái này nói với ngươi đi cái này hủy cho dù chết ngươi thu thập đều quá s ư ớ c ai nói hôm nay cái đồ chơi này ta chắc chắn muốn mang đi cái này ra hỏa khắp người đều là bảo vật để ở chỗ này thực tại là quá đáng tiếc tô phàm một nghe cái này lời nói lập tức liền khó chịu vậy được rồi chúc ngươi may mắn thiện ý nhắc nhở ngươi một lần hủy ra lông cụ có cực mạnh phòng ngự lực cùng pháp thuật kháng tính liền xem như tiên pháp đều tác dụng không lớn ngươi trước hết nghĩ biện pháp đem hắn ra cào nếu không đừng nói mang đi chỉ là lông ngươi đều muốn cảo một năm ha ha nhìn lấy tô phàm một bộ xính cường bộ dạng thanh nữ chế r ê u vài tiếng một mình tự đứng qua một bên chờ lấy nhìn tô phàm trò hay ta liền không tin cái này t a lắc lắc ống tay háo tô phàm không để ý đến một bên thanh nữ mà là cơ cơ ống tay háo la lên một tiếng trầm nguyên theo lấy hắn ra lệnh một tiếng trầm nguyên lập tức đi đến tô phàm bên người sư thúc làm việc hoạt động một chút gân cốt tô phàm chậm rãi cởi xuống tiên bảo chỉ còn lại cái kia màu trắng nội khố cái này quen thuộc trắng cảnh để trầm nguyên lập tức biết rõ tô phàm muốn làm gì hắn nhanh chóng né qua một bên hướng giải phẫu tổ tất cả người nói giải phẫu tổ toàn thể nghe lệnh chuẩn bị hành động tô phàm cởi quần áo động tác lập tức dẫn tới không ít người chú ý đặc biệt là tại chỗ nữ tu sĩ nhóm mặc dù có chút lỗ mãng nhưng mà tô phàm toàn thân cân xứng cơ thịt đường nét thêm lên da thịt trắng nón tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vào giờ phút này bất luận nam nữ già trẻ đều có chút s i thanh nữ là nhất trước phản ứng qua đến nhìn đến tô phạm bộ dáng này nàng liền nhớ lại lúc trước không tốt hồi ức một tên lưu manh lớn lên đẹp trai có thể muốn làm gì thì làm sao kỳ vân tịch nhìn đến thanh nữ quay lưng lại hạ ý thức cảm thấy mình cũng hẳn là xoay người nhưng là ánh mắt lại thế nào cũng không thể rời đi tô phạm thân bên trên vân tịch nam nhân loã thể có cái gì để mắt thanh nữ nhìn đến kỳ vân tịch chậm chạp không có rời tầm mắt lập tức khẽ nhữ mày nghiêng người hỏi nga ta cái này đem con mắt che lên bị thanh nữ phát hiện chính mình ngay tại nhìn lén kỷ vân tịch nhanh chóng rôi ra tay che khuất chính mình con mắt tô phàng có cái gì tốt không liền là dáng dấp x o á y một điểm hắn thực lực bày tại tiên giới nhiều đi thanh nữ hừ một tiếng không lại đi quản kỷ vân tịch thật tình không biết kỷ vân tịch mặc dù dùng tay che khuất mắt nhưng mà tuyệt không che nghiêm mà là thông qua khe hở không ngừng nhìn lén khác một nửa không có thanh nữ ước t h u ố c tiểu cát tường cùng lục linh ngược lại là thoải mái nhìn lấy tô phàm biểu diễn sư t h u ố c lại phải biến đổi đ ạ i sao tiểu cát tường cũng nghĩ biến lớn thật là h uy phong a diện mặt lập tức lộ ra vẻ lúng túng thân sắc chính mình cái này tiểu chủ nhân thiên phu cao lòng hiếu kỳ càng cao tô tiên sinh công pháp cùng chủ nhân ngươi bất đồng hắn là thể tu người thanh thương quyết luyện tốt cả cái tiên giới trên cơ bản liền không có chủ nhân ngươi đối thủ bất quá nói đến tô tiên sinh bội hóa thân thể năng lực ngược lại là cùng tiên giới bên trong một loại tiên pháp tương tự tiên pháp gì a tiểu cắt tường mở to nước gâu gâu mắt to t o mò nhìn bên cạnh diệt ta cũng có thể dùng học sao chu trang lỗ thai nhất là linh mẫn một lần liền nghe đến tiểu cắt tường bên này nghị luận lặng lẽ thay đổi bước chân đến gần một chút học là có thể dùng học nhưng mà ta không quá đề nghị mà lại chủ nhân như là muốn học chỉ có thể đi tiên giới cái này loại tiên pháp tên gọi giới tử tu di chi thuật không chỉ có thể giống tô tiên sinh cái này dạng to lớn hóa thân thể đồng dạng còn có thể dùng thu nhỏ đến mắt thường không thấy co được dán được diệu dụng phi phạm cái này lợi hại tương lai đến tiên giới ta nhất định phải học d i ệ t d i ệ t cùng tiểu cắt tường ở giữa đối thoại không có dùng truyền âm mặc dù cách có chút xa nhưng ở chàng người yếu nhất đều là cựu tiếp tán tiên nghị muốn nghe gặp cũng không khó khăn nghe đến hai người đại nói tiên giới sự tình đoàn người tạm thời đem lực chú ý tập trung ở tiểu cắt tường thân bên trên nhưng mà tất cả người hãy nhiên phát hiện hắn nhóm nhìn không thấu tiểu cắt tường tu vi tiểu cắt tường hoặc là p h à m nhân hoặc là liền là tiên nhân p h à m nhân là không có khả năng ở tại hạo thiên tông trong đội nhóm kia đáp án chỉ còn lại một cái kia liền là tiên nhân hiểu khê sơn trước đó vài ngày phát tin tô phạm đã từng tay không đánh phá tiết lộ ngăn cản môn hạ một vị trẻ tuổi nữ đệ tử phi thăng bây giờ nghĩ lại chẳng lẽ là người này mọi người ở đây kinh ngạc tiểu cắt tường vậy mà là chân tiên cảnh giới thời điểm t ô p h à m động hắn hai tay nắm tay theo sau thân thể liền giống như khí cầu cấp tốc bành trướng biến lớn lại biến lớn tựa như một cái như người khổng lồ xông vào vân tiêu bùn đất tại thất thủ đại điệu tại sụp đổ thiên địa biến sắc nhưng mà sau một khắc t ô p h à m động tác trực tiếp làm cho tất cả mọi người xa vào ngốc trệ hắn liền kia nghiêng người một bước cưới tại giống như sơn phong hủy trên lưng chương sáu trăm năm mươi chín hỏa vẫn lập uy t ô tiền bối thần thông vậy mà rộng rãi như vậy liên là cự linh nhất tộc cũng không có cái này dạng thân thể cùng lực lượng a thôi đi chưa thấy qua việc đời ra hỏa lúc trước tô tiền bối liền là dùng cái này một c h i ề u một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp đem kim ngưu tiên nhân bản thể chụp cái nắp ấy cái này dị thú hại linh phong trang đám người hôm nay rốt cuộc muốn gặp báo ứng tại mọi người tiếng kinh hô bên trong sâm học cốc mạc còn có kinh lam ba người sắc mặt biến đến càng thêm khó nhìn lên hắn nhóm hiện tại là càng ngày càng hối hận vì cái gì không sớm một chút lên đến cùng tô p h ạ m chào hỏi còn trốn ở một bên nghị luận hắn t r u n g quanh đều là sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô nhưng mà tô p h ạ m đã nghe không được bởi vì hắn lực chú ý đã hoàn toàn đánh c h ú n g tại hủy thân bên trên chỉ có làm chân chính thử qua tô p h ạ m mới biết hủy thân thể đến cùng có nhiều trọng đã cự nhân hóa tô p h ạ m dối ra hai tay đặt tại hủy vai nơi cổ n g h ĩ muốn thử đem hắn nâng lên nhưng mà vào tay là vạn quân trọng lượng nương theo lấy tô p h ạ m phát lực hủy thân thể bắt đầu lắc lư tô p h ạ m giống như thuyền lớn đồng dạng bàn chân đã thật sâu khảm vào mặt đất mà hủy thân thể một điểm bị hắn nhấc lên lộ ra hai cái mong trước mà này n thực tại là quá rung động thêm lên mặt đất chấn động quá m á n h liệt đám người không hẹn mà cùng tuyển trạch ngự không phi hành đến tránh né lắc lư tô p h ạ m tâm như nổi trống đỏ bừng cả khuôn mặt cánh tay lực lượng đã dùng đến sáu thành có thể vẫn là không có pháp đem hủy hoàn toàn nhấc lên nhất làm cho tô p h ạ m cảm thấy nhức đầu liền là hủy thân bên trên da lông không chỉ chân nhẵn c ò nhưng ộ i đem hắn lực l ợ gỡ g rơi ra đại nửa, n phát mà hoàn tô à n dùng h phàm lúc này đã quản không được nhiều chính mình lực lượng đã tới hiện giai đoạn cực hạn như là lại muốn phát lực lôi k i ế p liền muốn đến bên hai đã truyền đến âm thanh sấm sét tử vân chậm rãi tại tô phàm đỉnh đầu hội tụ hắn biết rõ chỉ cần mình lại nhiều dùng một điểm khí lực lôi kiếp liền hội chém bổ xuống đầu hắn cần phải lập tức dừng tay kiếp vân xuất hiện để hiện trường sôi trào chỗ nào đạo h ư u tại này độ kiếp cũng không nói trước biết hội một tiếng chẳng lẽ không biết hiện tại phát sinh sự tình sao không không đúng ngươi nhóm nhìn kỹ kiếp vân thật giống là xuất hiện ở tô tiền bối đỉnh đầu bên trên chẳng lẽ tô tiền bối muốn độ kiếp bên hai tiếng nghị luận như rồi ở mỗi đồng dạng đáng ghét tô phàm tại ảnh hưởng phía dưới tay bên trên lực lượng liền yếu mấy phần cái này một yếu hủy liền rời tay b à n h một tiếng hủy thân thể rơi ầm ầm trên đất chỉ một thoáng sơn băng địa liệt n h ậ t n g u y ệ t không huy linh phong trang nhận trầm trọng hai lần đã kích nồng đậm khói bùi t ó c thẳng vào mặt tô p h ạ m vốn là nghĩ cùng lần trước đồng dạng đem hủy trực tiếp kháng về hạo thiên tông nhưng lần này hắn thất thủ hủy quá nặng đi ta liền không tin tô p h ạ m có thể không phải tùy tiện liền hội nhột trí người hắn thích khiêu chiến mặc dù lần thứ nhất thử nghiệm thất bại nhưng mà đỉnh đầu lôi vân đã tiêu thất không c ố kỵ gì phía dưới cái này một lần tô phàm trực tiếp chột vào hủy đỉnh đầu sừng nhọn bên trên vào tay lạnh bớt mang lấy một cỗ cảm giác tê dại nhưng mà tô phàm quản không nhiều như vậy hắn hiện tại cần phải lật về nhất thành ngũ hành thiên địa ngũ kỳ trận vận chuyển tô phàm tay phải tản mát ra chói m ắ t hoàng quang mà tay trái chiếu d ọ i ra nhu h ò a hoàng quang cho ta phá tô phàm cái này một lần vẫn không có lưu thủ sử dụng chiêu đến lôi k i ế p bên ngoài toàn bộ lực lượng g i a n g d ắ c rốt cuộc một trận rõ ràng đoạn nứt ra tiếng rơi vào tất cả mọi người hai bên trong đoàn người sắc mặt hoàn toàn thay đổi đem ánh mắt khóa chặt tại tô phàm bàn tay khổng lồ phía trên ba rốt cuộc h ủ y sừng nhọn không chịu nổi tô phàm cự lực c h u y ể n đến một trận gào thét từ gốc dễ bị tô phàm bẻ gãy lực lượng khổng lồ một thời gian không c ó thu lại ôm lấy h ủ y sừng nhọn tô phàm trực tiếp từ trên thân nó ngã xuống mặc dù có chút chật vật nhưng mà tô phàm s á c thực thành công xoay người mà lên nhìn lấy trong tay dài dài hắt rác hắn rất hưng phấn bất quá cái này dài sừng còn thả không tiến túi càn khôn bên trong tô p h ạ m đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng hai tay bắt lấy sừng nhọn hai đầu đầu gối nhấc lên hung hăng phát lực s ừ n g nhọn vị trí trung tâm đâm vào tô p h ạ m trên đầu gối ứng thanh m à đức ba ba ba thanh âm không dứt bên hai nhìn lấy tô p h ạ m bạo lực động tác tất cả người kìm lòng không được nuốt một miếng nước bọn cái này cũng quá khỏe khoắn rốt cuộc đem phân vì bắt đoạn sừng nhọn thu nhập túi cắn khôn tô phàm đem hỏa nhiệt ánh mắt nhìn về phía v ủ sau lưng sau đó nên suy nghĩ một chút thế nào lột ra róc xương tô phàm đại phát thần uy trích tiên phong thái tận ra nhưng mà cái này khổ sâm học cốc mạc kinh lam ban đầu nên đón tô phàm thời điểm liền ba người bọn họ không có chủ động lên trước mà lại tô phàm không biết thế nào liền bắt đầu n h ầ m vào bọn họ sâm đạo hữu tô phàm kia ra hỏa đối chúng ta thái độ thực tại là ác liệt mà lại cái này dị thú cũng không phải là đối thủ của hắn chúng ta bản tính tính là thất bại cốc đạo hưu chớ h o à n g sợ tô phàm mặc dù lợi hại cũng không phải là không có biện pháp trị hắn kinh l a m kỳ thực ngay từ đầu liền không đồng ý hai người hành vi nhưng mà bất đắc di tự giữ thanh cao cảm thấy tô phàm hội chủ động tới hỏi thăm chính mình cái này mới cùng cốc mặc cùng sầm học sen lẫn trong cùng nhau nàng bây giờ tâm lý chỉ có hối hận hai chữ s â m đạo hưu kia ngươi còn có cái gì tốt kế sách sao sâm học cười lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy g à o h o ạ n mặc dù không biết rõ tô phàm vì cái gì cái này nhằm vào chúng ta nhưng mà cái này dị thú canh chúng ta sợ là phân không đến nhiều ít đã như vậy sâm học ánh mắt chuyển hướng phương xa nhìn lấy những kia bị mười đại thế lực ngăn cách bởi hai dặm bên ngoài độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ tu sĩ đã tô phàm không nghĩ để chúng ta tốt kia hắn cũng đừng nghĩ dễ chịu qua cái này dạng một khối đại bánh ngọt để hắn hạo thiên tông một người nuốt vào cũng không sợ nghẹn lấy cốc mạc nhãn t ỉ n h sáng lên khoe miệng ngâng lên một cái nụ cười âm hiểm xâm đạo hưu ý làm ê hoặc nhân tâm quân công chi để hạo thiên tông cùng tô phạm thành vì nhân dân công địch đúng là như thế cái này bên trong độ kiếp kỳ tu sĩ ít nhất có vạn người tô phạm liền xem như dám g i ế t h ắ n dám toàn bộ g i ế t sạch sao người chết vì tiền chim chết vì ăn ta nhóm chỉ cần trong bóng tối l ử a cháy thêm dầu đục nước béo cỏ còn không phải vô cùng đơn giản kinh lam cùng cốc mạc lập tức hiểu ý nguyên lai sầm học là muốn gây ra những này độ kiếp kỳ tu sĩ cùng hạo thiên tông ở giữa mâu thuẫn từ đó ngư ông đắc lợi sầm đạo hữu ngươi nói nên làm như thế nào đi sầm học mỉm cười sơ sơ cái cảm một bộ đã tính trước bộ dáng cốc đạo hữu kinh lam tiên tử biện pháp rất đơn giản hai người các ngươi đi theo ta liên n à y dạng ba người thân ảnh tại không người chú ý hạ tiêu thất tại hủy cùng tô phàm bên người hủy r a lông thực tại quá mức tại cứng cỏi tô phàm thử nghiệm nửa ngày phát h i ệ nhưng vẫn là p ả i t r ớ c đem h ắ cái cào. cái tiền bối, cái này thân này n Tô thú h ra dị p ò ngự ự l chúng quá k i n người.、Tay、không sợ rằng không quá tốt làm à, cần phải muốn trước phá phòng. Nhưng trước phải Tay tốt A, phá h sợ quá làm c ta phía trước đã thử qua cựu phẩm linh bảo cấp bậc phi kiếm căn bản vô dụng theo ta thấy sợ rằng cần thiết truyền thuyết bên trong tiên bảo kiếm thập nhất ngự kiếm mà đi lơ lửng tại tô phàm đầu vai bày mưu tính kế nói tô tiền bối đều thúc thủ vô sách nhìn đến chỉ có thể từ ta xuất mã cái này đem vô phong trọng kiếm nhất định muốn hắn tính mệnh đúng vào lúc này kiếm bính vũ không biết từ nơi nào xông ra phát ngôn bừa bãi hắn lập tức dẫn tới không ít người liếp mắt kiếm thập nhất sắc mặt tối đen chính mình đường đường cựu kiếm tiên tông tông chủ vậy mà có cái này dạng một cái một lệ đệ đệ hắn lập tức một bàn tay đánh vào kiếm bính vũ đầu bên trên người có thể hay không bình thường điểm chung quanh đều là có mặt mũi nhân vật đừng đem ta mất mặt kiếm thập nhất ở bên thai d ậ y d u kiếm bính vũ tô phàm não hải bên trong đột nhiên linh quang l o ạ lên cựu phẩm linh bảo chính mình không có nhưng là cựu phẩm tiên bảo vẫn là có một cái không phải là hỏa vẫn sao mặc dù sử dụng hỏa vẫn hội có một chút tác dụng phụ nhưng bây giờ tô phàm cũng quản không nhiều như vậy gan nhỏ chết đói gan lớn chết no đã quyết định tô phàm lập tức bắt đầu hành động trở về hình dáng ban đầu tô phàm khoác thượng tiên bảo tư phủ đầy phật lực cấm chế càn khôn giới bên trong tìm ra hỏa vẫn h ỏ a vẫn xuất hiện sát na tại chỗ tất cả mọi người cảm giác được một cách rõ ràng một trận sát khí mánh liệt tất cả linh bảo phi kiếm đều tại thời khắc phát ra gào thét đặc biệt là khoảng cách tô phạm gần nhất kiếm thập nhất cùng kiếm bính vũ hắn nhóm đều là kiếm tu đôi kiếm cực điểm mẫn cảm hỏa vẫn mới vừa xuất hiện trong tay bọn họ bản mệnh trường kiếm lập tức dọa đến trở vào vỏ có thể để vạn kiếm triều tông đúng là kiếm trung chi vương a chẳng lẽ cái này là truyền thuyết bên trong tiên bảo cảm thụ được chính mình phi kiếm rung động kiếm thập nhất không khỏi tán thắng nói mặc dù ra tận danh tiếng nhưng mà lúc này tô phàm lại cảm giác không tốt lắm hòa vẫn mặc dù lợi hại chỉ khi nào nắm trong tay liền sẽ có một loại thị huyết dục vọng liền xem như tô phàm lúc này đều có một loại đại khai sát giới dục vọng không thể chờ đợi thêm nữa cưỡng ép h á p trụ nội tâm rung động tô phàm tay cầm hỏa vẫn thẳng hướng mà xuống rơi vào hủy r a lông bên trong gần hai mét da lông tựa như rừng cây tô phàm một lần tiến trong đó lập tức bị quấn quanh hòa vẫn tại tay tô phàm tính tình bạo liệt rất nhiều trong khoảnh khắc liền chém đứt quấn chặt lấy chính mình r a lông phá một giây sau hỏa vẫn liền hung hăng sen vào hủy trong da thịt phốc phốc cái này một lần hủy rắn chắc da lông lại cũng ngăn cản không hỏa vẫn sắp bén bị tách ra r a tô phàm nội tâm vui mừng nhất cổ tắc khí hai tay nắm hỏa vẫn kiếm trôi dọc theo hủy cuộc sống bắt đầu cắt chém có thể bởi vì hủy chiều dài liền xem như thiết cũng muốn thiết nửa ngày tô tiền bối thế nào không có động tĩnh chẳng lẽ thất bại rồi bị nhốt ở bên nốt trong ở rồi. không có không ả năng à, quái vật kia vật một bộ da bộ l mặc mà dù lợi hại, kiểu kiếp nhưng tán tiên đúng ề tiền u có chi thể dùng tranh thoát, hướng chi tô hướng Không, dùng không bối. đ người nhóm mau nhìn tại mọi người tiếng kinh hô bên trong tô phàm thanh â m vang vọng chân trời hạo thiên tông giải phẫu tổ nghe lệnh một khối da thịt đều không thể cho ta rơi xuống thống thống chứa tốt tại tô phàm trong tiếng kêu âm ỹ giải phẫu tổ toàn viên chuẩn bị sẵn sàng tô phàm hỏa vẫn phi vũ giống như nhảy nhót tinh linh mỗi một lần nhảy múa liền có thể mang xuống hủy một khối mang ra lông thịt tựa như tử vong c h i vũ hoa vẫn s ắ c bén tại thời khắc hiện lộ không thể nghi ngờ chương sáu trăm sáu mươi mất khống chế tô phàm hiện tại đại gia tính là biết rõ cái gì gọi là muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt làm cho tất cả mọi người thúc thủ vô sách dị thú tại như này bảo kiếm trước mặt như đầu bếp d ó c thịt trâu nhẹ nhõm nhất làm cho đại gia khó dùng chịu được là cái này dạng một tảng mỡ dày tại bên miệng lại là ăn không được tô phàm không có mở miệng liền không người dám động thủ chỉ có thể chờ đợi hắn ăn no nhìn có thể hay không phân đại ra một chén canh tô phàm cầm trong tay hỏa vẫn lột ra giải phẫu tổ chỉnh tế tiếp phân công hợp lý đâu vào đấy đến mức chia đều xin lỗi tô phàm cũng không phải cái gì đại thiện nhân những người khác như là có bản lĩnh sớm liền chia xong còn có thể chờ đến đến hắn đã mời mình qua đến cái này một điểm liền là ngầm thừa nhận bất quá tô phàm cũng không ngại trao đổi tại trao đổi bên trên h ngược n lại là nguyện ý cho đám người một chút ưu đãi đặc biệt là cựu kiếm tiên tông người mười đại thế lực người phụ trách đồng dạng là nghĩ như vậy cho nên liền tại tô phàm uống rượu ăn thịt thời điểm không chỉ không thể quấy nhiễu còn muốn phụ trách duy trì trật tự hiện trường vì chính là có thể tại tô phàm trước mặt lưu lại ấn tượng tốt nhưng mà bên ngoài hai dặm đã ẩn tàng tại độ kiếp kỳ tu sĩ đám người bên trong sầm học cốc mạc kinh lam ba người ao ước răng ngứa ngứa nhưng không có biện pháp gì đáng chết tô phạm quả nhiên có biện pháp xử lý cái này quái vật sầm đạo hữu ta nhóm nên làm như thế nào hiện tại liền động thủ sao cốc mạc mắt cá chết bên trong tản mát ra kỵ hận quan mang nhìn phía xa ngay tại đại phát thần uy tô phạm tiếp tục nói cái này loại hôn đản vì cái gì còn không phi thăng t i ê n giới một mực tại hạ giới làm mưa làm gió thật khiến cho người ta buồn nôn kinh lam một đôi mị nhãn bên trong đồng dạng hiện lên đấu kỵ thần sắc các nàng nghe quang điện là vừa v ậ n tấn thăng làm mười đại thế lực căn cơ cùng k i ể u kiếm tiên tông so sánh trên lệch xa nguyên bản cái này một lần muốn nhân cơ hội vớt một điểm tốt chỗ lớn mạnh một lần tông môn lại không nghĩ rằng hào không đóng góp còn bị tô phàm lục nhã một phen hai vị đạo hữu đ ừ n g nội kiên nhẫn một chút nếu muốn để hạo thiên tông thân bại danh liệt thành vì chúng núi tiên t r ì còn không thể nóng lòng cái này một lúc liền tính lúc này ta xuất thủ quấy dối nhưng mà còn lại r a lông cũng không phải ta nhóm có thể xử lý được không bằng các loại tô phàm đem cái này quái vật lột ra về sau ta nhóm lại động thủ lúc kia chỉ cần tô phàm dám động thủ giết người liền hết đường chối cãi sầm học cơm chắc chắc cười một tiếng nhìn bên người hai người trong lòng trật lệnh sầm đạo hữu như là kia tô phàm không giết người nên như thế nào kinh lam tiên tử nhiều lo tô phàm không giết người ta nhóm có thể giúp ắ n a ngược lại cũng sẽ không có người nhận ra ha ha ha kinh lam lập tức nghe hiểu sầm học ý tứ vũ hoan g i á họa đến thời điểm tô phàm liền là bùn đất rơi l ũ ố quẩn không phải phân cũng là phân chỉ bất quá tô phàm trận này lột ra hành động trọn vẹn tiến hành ba ngày ba đêm mới đem hủy thân bên trên đại bộ phận d a lông lột xuống dưới giải bao tổ tất cả mọi người đã quên cái chính mình đổ đầy nhiều ít cái c ả n khôn d ư ớ i khi sáng sớm ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất lúc hủy đã không có hát sắc d a lông lộ ra thuần kim huyết n h ụ biến thành một tòa kim sơn vào giờ phút này không hề nghi ngờ hủy tuyệt đối là tiên giới rơi xuống dị thú nói cho cùng kim thân là sẽ không gạt người đem hỏa vẫn thu hồi đặc thù càn khôn giới bên trong tô phàm thở dài ra một hơi xoa phỉnh to đầu chậm rãi rơi xuống về sau đến ít dùng h ỏ a vẫn tác dụng phụ quá lớn hắn hiện tại hai mắt nhìn đến bất kỳ cái gì sự vật đều hiểu lấy một tầng huyết vụ đầu bên trong một mực gong long gọi bậy bên thai đều là tiếng la g i ế t cả cái người dị thường bực bội vừa hạ xuống đất hạo thiên tông còn lại đám người trừ thanh nữ chi bên ngoài tất cả mọi người xông tới lục linh tâm tư nhất là tinh tế liếc mắt liền nhìn ra tô phàm trạng thái không đúng nhanh bước đi đến bên cạnh hắn hào không tránh hiểm nghi giữ chặt tô phàm tay một c ỗ tinh thần nhu hòa dược tức liền vượt qua nhu hòa dược tức đem tô phàm táo bạo cảm xúc phủ bình lấy lại tinh thần đến tô phàm quay đầu nhìn thoáng qua lục linh lộ ra một cái tiếu dung ta không có việc gì lục linh ta ơn ngươi nguyên bản còn một bụng oán khí lục linh nghe đến cái này lời nói tất cả khí lập tức tiêu tản hắn ra nàng nhẹ thở dài một tiếng thu tay lại không dám nhìn tới tô phàm con mắt ngươi cũng quá không đem chính mình thân thể coi ra gì đi từ lúc xác định cùng lục linh quan hệ tô phàm tại đối đãi lục linh cảm tình bên trên nhẹ nhõm rất nhiều nói cho cùng tô phàm ở cái thế giới này bên trên không có cái gì thân nhân thân nhân duy nhất có lẽ liền là hạo thiên tông đi nga đúng có thể dùng lại thêm một cái lý hạo thiên không có trả lời lục linh tô phàm quay đầu nhìn về phía không trung bên trong giải phẫu tổ trân nguyên tiếp xuống đến giao cho các ngươi không có da lông liền xem như hủy sinh tiền lại mạnh hiện tại cũng chỉ là mặc người chém giết thịt cá t r ầ m nguyên lập tức hiểu ý hắn nhóm vốn chính là chuyên nghiệp tô phàng đã đem đường trải tốt còn lại liền giao cho bọn hắn đi tất cả người chuẩn bị sẵn sàng trước lấy máu giải phẫu tổ đám người lập tức đi theo trần nguyên đi đến hủy chỗ cổ nhìn đến giải phẫu tổ đều đâu vào đấy xử lý tô phàng cuối cùng có thể nghỉ một lát tình trạng của ngươi rất kém thân thể bên trong có một loại kỳ quái lực lượng ta loại trừ không được là thanh kiếm kia sao ừ m thanh kiếm kia là cái bị nguyền rủa tiên bảo có điểm tác dụng phụ bất quá vấn đề không lớn ta nghỉ ngơi một chút liền tốt tô p h ạ m lo lắng lục linh nhận hỏa vẫn ảnh hưởng đại khái giải thích một chút để nàng an tâm mắt thấy dị thú giải phẫu công tác đã bắt đầu vững bước tiến hành mười đại thực lực trưởng môn nhân nhóm tiểu tâm tư lập tức linh hoạt tô tiền bối thiên thần hạ p h ạ m trổ hết tài năng thật là khổ cực ta mấy người thật là bội phục vô cùng a đúng a đúng a t ô tiền bối cầm trong tay thần b i n h đem quá i n h i u ta nhóm thật lâu dị thú lột ra dốc xương thật là thống khoái đến cực điểm t ô tiền bối tại hạ có nhất ngôn không biết có nên nói hay không nghe lấy bên thai ồn ào âm thanh tô phàm đầu đều chẳng muốn nhắc một lần liền biết rõ hắn nhóm muốn cái gì quy củ cũ một p h ầ n tiền một phần hàng hạo thiên tông không phải mở t h i ệ n đường ngươi nhóm hiểu ta ý tứ đi kiếm thập nhất nhất hiểu tô phàm là người không nói hai lời móc ra một cái túi càn khôn giao cho tô phàm tôi tiền bối ngươi nhìn đồ vật trong này có thể chứ ừ m trái chân sau mang lấy ngươi nhóm người đi thôi huyết nhục có thể dùng mang đi cốt đầu đến lưu lại túi càn khôn bên trong đầy thiên tài địa bảo trọng yếu nhất là có cựu kiếm tiên tông chuyên môn đặc thù vật liệu quy nhất thạch đây là một loại vật liệu luyện khí có thể dùng biên độ lớn tăng lên linh bảo thành hình lúc tính ổn định đây cũng là cựu kiếm tiên tông lấy kiếm thành danh căn bản cái này túi càn khôn trang rất vẹn toàn gần như một nửa đều là quy nhất thạch trở lại hạo thiên tông để đường ngộng đông tại luyện chế thời điểm thêm đến tị lôi chân bên trong độ bền hội để thăng rất nhiều được đến tô phàm cho phép kiếm thập nhất lập tức hồng quang đầy mặt nói một tiếng tạ kéo lây kiếm bính vũ như một làn khói hướng hủy trái chân sau bay đi mặc dù không thể cầm cốt đầu có chút đáng tiếc nhưng mà những này kim s á n sán tiên thịt cùng tiên huyết liền đầy đủ kiếm thập nhất làm hậu mặt độ kiếp làm chuẩn bị hắn đã rất thỏa mãn tại cựu kiếm tiên tông mở đầu hạ những người khác lập tức trông bầu vẽ gáo theo thứ tự dâng lên chính mình càn khôn giới đồng thời được đến hủy quyền khai thác tô phạm lưu tâm một lần cũng không nhìn thấy sầm học cốc m ạ c còn có kinh lam ba người hắn cũng lười đi quản nhưng lại tại lúc này rối loạn phát sinh có lẽ là bị tham lam làm choáng váng đầu góc hai dặm bên ngoài các tu sĩ độ kiếp kỳ vậy mà xông phá mười đại thế lực bày ra phong tỏa trận pháp như đầy trời châu chấu đồng dạng từ phía chính bắc chen c h ú c mà tới theo lấy phía chính bắc trận pháp tán loạn cả cái phong tỏa đại trận trong nháy mắt sụp đổ cái khác phương vị độ kiếp kỳ tu sĩ theo sát phía chính bắc đám người phóng tới đã mất đi ra thịt hủy những n à y độ kiếp kỳ tu sĩ đến cực nhanh từng cái dùng hết toàn lực đỏ mắt hắn nhóm trong nháy mắt phủ đầy hủy thân thể hoặc gạm hoặc đào hoặc chảm nói tóm lại dùng bất cứ thủ đoạn nào chiếm lấy tiện nghi ngay tại chỗ cổ cho hủy lấy máu giải phẫu tổ lập tức bị chen trúc mà tới đám người gạt mở những n à y người tham lam nằm tại hủy vết thương bên trên miệng lớn thôn phệ lấy kim sắc hết dịch chờ nguyên một thời gian không biết nên thế nào làm là quản vẫn là không quản tô phàm sắc mặt dây lát ở giữa liền chầm xuống nguyên bản chìm xuống bực bội lại lần nữa dâng lên những n à y sâu kiến chính mình liều sống liều chết bước lên bị hỏa vẫn phản vệ phong hiểm lột hủy ra hiện tại thế nào khả năng đến phiên những n à y người đến ngồi mát ăn b ắ t vàng sắc ý điên cuồng dây lát ở giữa c ủ n tới tô phàm khi tất cả người trong nháy mắt biến đến âm u xuống đến dám chiếm ta tô phàm tiện nghi người đều phải chết không o ả cảm n gần hắn nhất、lục、Linh lập tức cảm nhận g cách Lục tức được t lập Phạm h t â bên trên truyền đến sát ý. Vào i ờ phút này, nàng để ộ một t trước mắt Tô Phạm, tốt lạ lắm. Tô Phạm, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi muốn làm gì? Ta tỉnh táo vật ta, ta giết nhiên ngươi ngươi muốn không, những này sâu kiến, dám cướp đồ vật của ta, ta muốn giết bọn hắn. Không Phạm, Phạm, giác cảm cướp của lắm. làm dám gì? lạ sâu đồ đ ý lục linh khuyên can tô p h ạ m lên trước hai bước đưa tay liền là lưỡng đạo trọng quyền lang liệt quyền phong mang lấy trùng điệp tiếng nổ hướng lấy hủy phương hướng đánh tới cái này một quyển như là đánh thực hai mảng lớn độ kiếp kỷ tu sĩ Hẳn phải chết không nghi Hiếu, tỉnh chút. Chu thủ, chia nhân. Chu thành ngờ. người Trong nguy này, Trang đến từng năm tiên nhân. Đây là chu Trang thành tiên cấp lúc Tô táo một xuất Đạo đã Đây làm là vừa ề quyền sau, lần thứ nhất sử huyết huy, lần lực. lực nhất dụng toàn thân chân tiên chi huy, nên kình. thứ Tự thù tiếp Tô mạch chi phối hợp chi Phạm đặc v mới tiếp xúc chu trang liền cảm giác được rõ ràng giữa hai người tranh l ệ n h hắn sát mặt hoàn toàn thay đổi phun ra một miệng lớn tiên huyết l i ề u mạng dùng hết toàn lực vẹn vẹn chỉ ngăn lại một đạo quyền phong tô đạo hữu ngươi chúng kế cái này một quên đi xuống vô số độ kiếp kỳ tu sĩ chết đi mặc dù tô phàm không quan tâm nhưng mà hạo thiên tông sẽ phải thành vì chúng m ũ i t ê n c h i chu trang biết rõ tô phàm không phải lạm sát người thật không nghĩ đến hôm nay hắn vậy mà cái này quả quyết liền hạ tử thủ một thời gian chuẩn bị không đủ bị thương không nhẹ l i ê n tại thảm kịch đã sắp phát sinh sát na một đạo sinh sắn thân ảnh ngăn tại tô phàm quyền phong trước mặt một thân hạo thiên tông tiên bảo cầm trong tay hát sắc vô phong trường thương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chi sắc tiểu cắt tường xuất hiện cùng long thập bắt hiếu run rẩy bản năng tại trong tay nàng phi tốc xoay tròn tiểu cắt tường nắm lấy thời cơ nhất thương treo tại tô p h à m quyền phong phía dưới nàng cũng không có tuyển trạch đối cứng liên tục mười tám thương liên tiếp không ngừng đánh đánh vào tô p h à m quyền kình phần dưới một bên tá lực một bên lui lại rốt cuộc tại hủy trước người ngăn trở tô p h à m cái này một quyền tiểu cắt tường mặc dù không có thổ huyết nhưng mà sắc mặt đồng dạng một trắng nếu không phải nàng cái này đoạn thời gian học được một bộ phận hành vân bất diệt thương quyết liền xem như có run d ẩ y bản năng cũng ngăn không được tô phàm cái này một kích vẹn vẹn phóng thích c u ầ n long thập bát khiếu cái này một kích liền hao hết tiểu cắt tưởng toàn thân tiên lực diệt thân ảnh lặng yên xuất hiện sau l ư n g tiểu cắt tưởng đem nàng nâng lấy tiện tay hai quyền liền đem hai tên chân tiên đánh không có chiến đấu lực tô phàm hiện tại thực lực khủng bố như vậy tô phàm hai mắt đỏ bừng nhìn đến thế công của mình bị người ngăn lại chính muốn tiếp tục tiến công lại nghe được ba một tiếng vang dòn hắn chỉ cảm thấy mặt tê dần một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt mình nguyên lai là lục linh hung hăng phiến tô phàm một bàn tay nhìn lấy lục linh có chút tan nát cói lòng biểu tình tô phàm cuối cùng từ trong cuồng nộ lấy lại tinh thần đến nhìn đến thổ huyết chu trang còn có tiểu cắt tường sắc mặt trắng bệnh cái này hội hắn rốt cuộc ý thức được chính mình phạm sai lầm lớn chương sáu trăm sáu mươi mốt đội thị đại yến mồ hôi lạnh dây lát ở giữa thấm ớp tô phàm sau lưng một cái ý niệm mãnh liệt không ngừng tại não hải bên trong tiếng vọng về sau tuyệt đối tuyệt đối không thể dùng lại dùng hỏa vẫn giang v ô ngân cái này dạng người đều bị hỏa vẫn k h ô n g chế trên vạn năm chính mình chẳng lẽ còn không có hấp thủ giáo hơn sao một bên khác đánh tô phàm một bàn tay lục linh khí tất cả người cũng không quá ổn định tay phải ngăn không được run rẩy trên mặt biểu tình hết sức phức tạp chính mình vậy mà đánh tô phàm lục linh thật xin lỗi ta quá xúc động người đánh rất tốt tô phàm thành khẩn hướng lục linh nói tiếng xin lỗi theo sau nhanh bước đi đến chu trang cùng tiểu cắt tường bên người n g ư ơ i nhóm không có sao chứ ta vừa mới q u a xúc động một thời gian không có khống chế tốt chính mình tô đạo hữu ngươi kém điểm liền đem ta mạng nhỏ cho muốn a chu trang run run rẩy rẩy cười theo sau hướng tô p h ạ m sau l ư n g lục linh gọi nói lục linh t r ư ở n g lão ta cần thiết trị liệu tiểu cắt tường mặt ngược lại là không có cái gì hoán niệm g h ngược lại có chút hưng phấn sư thúc ta cùng long thập bát khiếu lợi hại hay không đều có thể dùng ngăn trở ngươi công kích lợi hại lợi hại sư thúc có lỗi với ngươi ngươi không sao chứ không có việc gì không có việc gì liền là tiên lực hao hết mà thôi tiểu cắt tường mặc dù mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhưng mà nâng lấy nàng diệt lại nhẹ thở dài một tiếng nhìn thoáng qua tô phàm mặt mũi tràn đầy đạm nhiên chỉ bất quá đạm nhiên bên trong lộ ra một chút trách cứ tô tiên sinh hỏa vẫn cái này đồ vật về sau vẫn là ít dùng cho thỏa đáng chủ nhân khi còn tại thế một mực muốn tìm cơ hội hủy cái này đem yêu kiếm có thể vẫn luôn không có giúp giang tiên sinh tìm tới thích hợp vũ khí cái này sự tình liền hết kéo lại kéo không giải quyết được gì ta hy vọng ngươi có thể nghĩ lại diệt lời nói tựa như một chậu nước lạnh tưới vào tô phảng đầu bên trên đồng thời cũng tại một lần tăng lên hắn muốn triệt để phong ấn hỏa vận ý nghĩ đã hiện tại hủy không được hỏa vẫn vẫn là thành thành thật thật phong ấn không muốn mang ở trên người quá nguy hiểm tại lục linh trị liệu xong tiểu cắt tường cùng chu trang sắc mặt tốt nhìn rất nhiều tô đạo hưu cái này sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy hẳn là có người trong bóng tối quấy dối những này độ kiếp kỳ tu sĩ mặc dù tham lam nhưng mà cũng không đốc hẳn là bị người châm ngòi chu trang nói xong tiên lực hội tụ tiện tay từ hủy thân bên trên bắt xuống một người chỉ gặp người này hai mắt đỏ bừng miệng đầy kim sắc tiên huyết miệng bên trong còn không ngừng nhắc tới lấy thả ra ta thả ra ta ta còn không ăn đủ đâu hiển nhiên là đã mất đi thần trí bên trong người khác pháp thuật ta nghe nói nghe quang điện nữ tu am hiểu một loại mê hoặc chi ca chu ó t ể dùng tại trong đãng, chọn lên người ác nghiệm. Đáng tại tiếc lúc lơ ác khổ q y ế trang đại đến, định sư không đến, nếu không khẳng hắn phật âm, khẳng định có thể tịnh hóa những nếu bằng dùng này bên t âm, có o n g pháp thuật độ kiếp thuật Chu tu t độ kỳ sĩ. r ý vị thâm trường nhìn thoáng qua tô phàm theo sau phong người kia linh lực ném ở một bên tô phàm rất nhanh liền nghĩ đến một cái người danh tự kinh lam hạo thiên tông những người khác nghe tin chạy đến đi ở trước nhất liền là kỳ vân tịch sư thúc làm sao bây giờ thế cục đã khống chế không nổi mà lại mười đại thế lực người thật giống cùng những này độ kiếp kỳ tu sĩ lên xung đột hủy chân sau phương hướng quả nhiên truyền đến rõ ràng tiếng đánh nhau tô phàm hưu ý vô ý liếc qua thanh n ữ nhìn đến nàng có chút bức h ỏ a theo sau quay đầu nhìn ngay tại bị chia an hủy từ tôn nói khổ quyết mặc dù không đến nhưng là ta có biện pháp biện pháp gì đám người chăm miệng một lời hỏi tô phàm hồi đáp rất đơn giản chỉ có hai chữ độ kiếp đám người phương pháp này đơn giản thô bạo nhưng mà giảng đạo lý thả tại hiện tại tràng cảnh này hữu hiệu, hiệu nhất mọi người ở đây trên cơ bản đều là độ kiếp kỳ tu sĩ trong thời gian ngắn ăn nhiều như vậy hủy huyết đủ, rất dễ dàng gọi đến lôi kiếp lại thêm tô phàm đúng lúc nghĩ thử thử tiên lôi cường độ cùng hủy ra lông phòng ngự lực phương pháp này có thể nói nhất cử lưỡng tiện nói làm liền làm thể nội linh lực hội tụ tô phàm đem lực lượng để t h ă n g tới vừa tốt có thể dùng dẫn động lôi kiếp thấp nhất cường độ không t r u n g bên trong thoáng chốc tiếng sấm cuồn cuộn người nhóm tránh ra một chút không nên bị lan đến tại tô p h ạ m nhắc nhở hạ đoàn người lập tức đằng ra một mảng lớn đất trống tô p h ạ m tiếp tục để thăng khí thế đồng thời ở bên người cực nhanh cắm mười cái đường mộng đông làm tốt c ử u phẩm linh bảo tị lôi trầm theo sau đem một khối to lớn hủy ra t r ò n tại thân bên trên mặc dù chỉ là tô p h ạ m sáu thành lực dẫn tới thiên lôi nhưng mà lúc này uy thế cũng so với lúc trước tiểu cắt tường độ kiếp lúc lôi kiếp mạnh hơn nhiều tại lôi kiếp to lớn uy áp hạ phụ thân trên người hủy thôn vệ huyết nhục các tu sĩ độ kiếp kỳ ngoài miệng động tác đều chấm rất nhiều nói cho cùng mới vừa ăn nhiều như vậy hủy thịt thể nội lực lượng tràn đầy bất cứ lúc nào cũng sẽ t r e o chọc đến lôi kiếp nặng nề g h màu tím sầm mây đen cũng chịu không nổi nữa tô phàm t r e o chọc tử kim sắc lôi đ ỉ n h liên tiếp không ngừng rơi xuống tô phàm hốc mắt hơi hơi co lại không nghĩ tới lần trước mười thành lực mới dẫn tới tử kim tiên lôi cái này một lần sáu thành lực liền t r e o chọc đến cái này chó thiên đạo cũng quá nhằm vào lão tử lôi vân có thể sẽ không để ý tới tô phàm kháng nghị không chỉ là thủy dũng thô tử kim lôi x à đến nhất sau càng là có dài vạn trượng lôi long hướng lấy tô phàm đỉnh đầu đánh tới nhưng mà quỷ dị là những này lôi kiếp không có chút nào tiếng vang liền giống như k ị c cầm chỉ có huyễn lệ hình ảnh không có âm thanh thoạt nhìn thực tại cổ quái có thể tô phàm lại biết cái này là tiên lôi khủng bố chi chỗ im ắng r à o sát cả cái thiên địa ở giữa đây là tử kim sắc lôi đỉnh tràn ngập mặc dù không có tiếng vang nhưng mà tất cả độ kiếp kỳ tu sĩ tại thời khắc lập tức khôi phục thần trí đại gia triệt tiêu toàn thân linh lực không dám chút nào động đậy một lần bởi vì bọn hắn biết rõ chỉ cần còn dám sử dụng linh lực hạ tràng liền là dẫn tới lôi kiếp vẫn là chưa bao giờ thấy qua quỷ dị im ăng tím kim lôi kiếp giống như bệnh v ả y nến chóc da từng mảng lớn độ kiếp kỳ tu sĩ từ hủy thân bên trên rơi trên mặt đất từng đầu tử kim cự mãng tranh nhau chen l ớ n liên tiếp bị tị lôi châm hấp dẫn mà đi thậm chí nhiều hơn đã bắt đầu hoành kích tại tô phảng khoác lên người hủy r a bên trên thể nội hỏa vẫn lưu lại yêu khí cùng sát khí đã tại thời khắc này triệt để tiêu tán chỉ còn lại tiên lôi hủy diệt lực lượng bốn năm cái đối mặt công phu cựu phẩm linh bảo tị lôi châm mười không lưu một im ắng tím kim lôi long đánh thẳng tới tất cả nằm sấp trên mặt đất độ kiếp kỳ tu sĩ nhìn là rõ ràng bởi vì im ắng cho nên mang đến rung động càng thêm mãnh liệt lại là mấy hơi thở mười cái tị lôi châm không còn sót lại chút gì lôi long oanh kích tại hủy đen nhánh mà nặng nề g h ra lông bên trên suy suy suy để người tê cả ra đầu tiếng hủ thực truyền đến tử kim tiên lôi mặc dù không có thanh âm nhưng mà hủy ra lại tại tiên lôi hủ thực hạ chậm rãi tan rã sáu bảy tám không có tại trong lòng đếm thầm tô phàm tại đệ bát đạo lôi long đánh xuống đến thời điểm tay bên trong hủy ra đã mỏng như cánh ve hắn không nói hai lời một lần nữa đổi lên một khối mới hủy ra đỉnh tại trên đầu của mình dễ chịu dễ chịu mặc dù có chút chật vật nhưng mà tô phàm nội tâm tại c u n g hỉ hủy ra hiệu quả cực kỳ tốt một chương hủy ra trên cơ bản có thể dùng ngăn t r ở tám đạo tiên lôi chính mình kia nhiều hủy ra trở về luyện chế một chút chẳng phải là không sợ tiên lôi vô hạn độ kiếp bất quá ý nghĩ này rất nhanh liền bị tô phàm bỏ đi bởi vì theo lấy lôi kiếp không ngừng ra cường hủy ra tính nhẫn mại cũng tại không ngừng giảm xuống từ tám đạo tiên lôi chậm rãi biến thành ba đạo lưỡng đạo rốt cuộc làm hủy da chỉ có thể chống đỡ một đạo tiên lôi thời điểm thiên một lần nữa cạnh kiếp vân chậm rãi tiêu tán không còn có tiên lôi rơi xuống tô phàm biết rõ chính mình độ kiếp thành công vô hình tiên lôi lực lượng rèn luyện tô phàm thân thể để hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình lại biến cường bất quá mặc dù vượt qua lôi kiếp nhưng mà tô phàm cũng tổn thất hơn một trăm tấm hủy da tô phàm lòng đang dỉ máu a cái này lượng tiêu hao cũng quá lớn đi mặc dù mình vốn liếng dày nhưng mà cũng không chịu được cái này dạng tiêu hao a nhưng mà càng làm cho tô phàm cảm thấy nhức đầu là cảnh giới của mình tin tức tốt là tô phàm cảnh giới không có rơi xuống đến luyện khí kỳ thập nhất tầng nhưng mà tin tức xấu là tô phàm cảnh giới cũng không có tăng lên đến trúc cơ kỳ ngược lại liền là tại luyện khí kỳ thập nhị tầng phía trên trúc cơ kỳ phía dưới hình như là luyện khí kỳ thập tam tầng thế nào khả năng hội có luyện khí kỳ thập tam tầng tô phàm thậm chí cảm thấy đến chính mình cảm g i á sai nhưng mà thân bên trên linh lực ba động s á t thực là luyện khí kỳ thập t ă n g tầng ta tô phàm vậy mà sáng tạo một cái cảnh giới mới cái này là cái gì quỷ hao phí nhiều như vậy hủy ra thậm chí ngay cả t r ú c cơ kỳ cũng không có đột phá vẫn là tại luyện khí kỳ tô phàm khóc không ra nước mắt tô tiền bối độ kiếp thành công rồi có thể là thế nào không có t i ê n lộ tiên âm cùng tiên nhân triệu hoán đâu quỷ dị như vậy lôi kiếp đời ta còn là lần đầu tiên gặp đúng vậy a tử kim sắc lôi kiếp ta cho tới bây giờ cũng không có gặp qua người nhóm mau nhìn tô tiền bối tu vi còn giống như là luyện khí kỷ xác thực là luyện khí kỷ nhưng mà cũng không phải thập nhị tầng cảm giác đây là có chuyện gì tại mọi người tiếng nghị luận bên trong tô phàm lúc này mới ý thức được chính mình muốn làm chính sự chư vị mọi việc đều muốn nói cái quy củ cái này dị thú lúc mới bắt đầu nhất người nhóm cũng không có cách nào xử lý đúng không là ta tô phàm giải quyết hết h á n thanh âm truyền khắp tất cả người trong thai đoàn người cái này mới phản ứng được chính mình vậy mà toàn thân đều là kim sắc huyết dịch ta tô phàm làm sự tình luôn luôn giảng đạo lý đại gia nghĩ muốn phân một khối tiên thịt lấy một ly tiên huyết ta có thể lý giải nhưng là vô công bất thủ lộc tô phàm lời nói ý tứ rất rõ ràng mọi người ở đây đều nghe minh bạch tô tiền bối thực tại không có ý tứ ta nhóm vừa mới cũng không phải cố ý chẳng qua là cảm thấy bên thai lão có một thanh âm tại mê hoặc chính mình đúng à đúng à, tô tiền bối liền tính ngươi cho chúng ta mười cái gan ta nhóm cũng không dám ngay trước mặt các ngươi cưỡng ép lên à. sự tình vừa rồi ta nhóm đều không nhớ được lấy lại tinh thần đến thời điểm chính là tô tiền bối ngươi độ kiếp thời điểm đám người lao n h a u tiếng nghị luận rất nhanh để tô phàm minh bạch chu trang nói không sai cái này dạng nghĩ muốn tiên thịt có thể dùng thiên tài địa b ả o đến đổi ta tô phàm làm sự tình luôn luôn giảng cứu công bằng một p h ầ n tiền một p h ầ n hàng cái này dị thú thịt rất nhiều đại gia đều có phần mặc dù tô phàm không sợ những này độ kiếp kỳ tu sĩ thậm chí có thể dùng giết sạch hắn nhóm nhưng mà cái này cũng không phải tô phàm tác phong hắn không phải lạm sát hạng người mọi người đều nói không phải cố ý tô phàm chắc chắn sẽ không lại truy cứu cái gì chỉ bất quá cái này phía sau chủ mưu là nhất định phải tìm ra mặc dù tô phàm tám chín phần mười đã đoán đến là người nào nhưng mà không có chứng cứ chỉ có thể tạm thời bông xuống tô tiền bối đại khí tính ta một người tô tiền bối ngươi nhìn ta những n à y t h i ê n tài địa bảo có thể đổi nhiều ít tiên thịt ta cũng muốn đổi ta cũng muốn đổi ta tới trước ngươi đừng tranh ngang ta muốn đổi một chút tiên huyết liên nay dạng tô phạm mở ra dùng vật đổi thịt c ù n g huyết mua bán tiến một bước vì đoán tạo tị lôi châm làm lấy chuẩn bị trận này đổi thịt đại yến trọn vẹn duy trì liên tục nửa cái tháng thậm chí còn có đi xa vạn d u m chạy t ớ i cái khắc cảnh giới tu sĩ tô phạm đều là ai đến cũng không có cự tuyệt chỉ cần ngươi có thiên tài địa bảo hết thể đều đổi tại giải phẫu tổ tinh vi thao tác hạ không có một giọt tiên huyết cùng một miếng thịt hết lãng phí hạo thiên tông giải phẫu tổ cũng tại cái này một lần đổi thịt đại h i ế n bên trong ra tận danh tiếng tính là nổi tiếng tân thế giới đặc biệt là trầm nguyên được đến tinh vi đổ phu tức hiệu bởi vì tiên thịt đều là hắn chia cắt từ sẽ không nhiều thiết cũng sẽ không thiếu thiết tô p h à m cũng tại một lần đổi lấy lượng lớn thiên tài địa bảo khi tất cả độ kiếp kỳ tu sĩ cùng mười đại thế lực đều chiếm được hài lòng hủy thịt lượng về sau như sân hủy chỉ còn lại gần một nửa tô p h ạ m lại dùng một tuần lễ thời gian kết thúc công việc đem hủy nội tạng toàn bộ chia cắt chỉ để lại to lớn khung xương lại một lần nữa vượt qua tiên kiếp tô p h ạ m thực lực tăng nhiều cái này một lần hủy xương cốt cũng không làm gì được hắn to lớn hóa tô p h ạ m từng sợi đem hủy xương cốt bẻ gãy từng cái thu nhập trong túi càng khôn lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người mở mắt liên nay dạng kinh lịch đại khái một tháng thời gian cái này chàng nổi tiếng tân thế giới đến yến hội liền này hạ màn kết thúc chương sáu trăm sáu mươi hai tiên đế sinh tử chiến thế hòa như thiên giới đông nam khu vực hạo thiên tông thiên chu vào giờ phút này đứng đầy tiễn biệt người quen dẫn đầu chính là kiếm thập nhất cùng kiếm bính vũ tô tiền bối lần này nhờ có ngươi a ta nhóm mới có thể được đến cái này nhiều bà bối cái này một lần không chỉ có là tô p h ạ m mười đại thế lực cái khác tông môn đồng dạng kiếm không ít mặc dù cùng hạo thiên tông so sánh trên lệch xa nhưng mà đại gia đều thỏa mãn không cần nhiều lời ta nhóm theo như nhu cầu thôi đại gia lấy vật đổi vật công bằng công khai tô phạm hướng kiếm thập nhất điểm một cái đồng dạng tâm tình rất tốt lần tiếp theo gặp mặt sợ là ngươi phi thăng đại điển lên ha ha ha đến thời điểm ta nhất định thông chi tô tiền bối kiếm thập nhất cười ha ha nói thế lực khác trưởng môn nhân cũng lần lượt tái hợp tô tiền bối ngày khác gặp lại tô tiền bối hôm nào đó van bối phi thăng còn mời tiền bối trước đến lượt trận tô tiền bối thuận buồm xuôi gió l i ê n tại tô phàm chuẩn bị thượng thiên thuyền thời khắc một cái có chút giả n u a mà lo lắng gọi tiếng từ xa mà đến gần chuyển đến tô tiền bối tô tiền bối chờ một chút một danh đầu phát hoa dâm láo giả nhanh bước chạy đến tô phàm trước mặt cùng kính thi lễ một cái tô tiền bối quay rầy ngài tô phàm nhũ mày nhìn lấy cái này tên tứ kiếp tán tiên láo đầu nghi hoặc hỏi các hạ là cái gì người k i a danh đầu phát hoa dâm sợi dâu thật dài láo giả hít sâu một hơi hơi hơi chắp tay thi lễ cùng kính nói tô tiền bối tại hạ đoan mục là linh phong trang phía trước trang chủ đặc biệt đến cảm tạ tô tiền bối ân tình đoan mục tiên nhân tô phàm ngược lại là nghe nói qua người này vì không bị người ta bắt nạt tuyển trạch tại tu đạo khu ổ chuột như thiên giới đông nam khu vực khai sơn lập phái vì đệ tử nhóm tu luyện cẩn thận ra ngoài mua sắm linh thạch linh tinh kết quả vừa về đến từ trên trời giáng xuống một cái tay tông môn của mình liền này dạng không có nguyên lai、like、là đoan mục tiên nhân a đã lâu không gặp cái này đoạn thời gian ngươi chạy nơi nào thế nào không nhìn thấy ngươi a kiếm thập nhất dường như nhận thức đoan mục tiên nhân lên trước một bước trao hỏi nghe đến kiếm thập nhất tra hỏi đoan mục tiên nhân hốc mắt đỏ lên lập tức nước mắt tuân đầy mặt nói ra thật xấu hổ kia dị thú bị tô tiền bối thu thập về sau ta mới có cơ hội vì môn hạ đệ tử nhặt xác vùi xương ta môn hạ hơn hai trăm đệ tử không một người may mắn thoát khỏi ô ô ô nói đến chỗ đau đoan mục tiên nhân không chịu được khóc ròng tất cả mọi người không bằng thổn thức cái này người cũng quá xui xẻo đi ai đúng đoan mục tiên nhân thế nào không gặp bên cạnh ngươi hai vị trưởng lão hai người bọn họ không phải lúc trước cùng ngươi cùng nhau sao kiếm thập nhất tựa hầu nghĩ cái gì có chút nghi hoặc mà hỏi a cái này hai người bọn họ nản lòng thoái t r í đã cùng ta mỗi người đi một ngả chẳng biết tại sao đoan mục tiên nhân nói lời này thời điểm ánh mắt có chút trốn tránh rất nhanh liền kéo qua kiếm thập nhất cũng không có nhiều hỏi an ổn đoan mục tiên nhân vài câu hướng tô phàm nói tô tiền bối đoan mục tiên nhân cũng là người đáng thương à, nguyên bản còn có một phương cơ nghiệp hiện nay đều phó mặc nghe kiếm thập nhất cái này nói đoan mục tiên nhân lại hướng tô phàm bái một cái làm đến hắn đều có chút ngượng ngủng nói cho cùng nhân ra tuổi tác đã cao tóc sợi dâu đều trắng còn một mực hướng chính mình hành lễ bây giờ nói không qua tô tiền bối đại ân đại đức của ngươi vạn bối suốt đời khó quên không cần không cần thiện tay mà thôi tựa hồ là hạ quyết định cái gì quyết tâm đoan mục tiên nhân đột nhiên hít sâu một hơi trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất hướng tô phàm đập cái đầu trịnh trọng hắn sự tình nói tô tiền bối văn bối có một yêu cầu quá đáng ngoa tạo ngươi mau dậy tuyệt đối không thể có lời gì nói thẳng tô phàm sắc mặt đại biến nhanh chóng nghiêng người sang tránh n ẽ đoan mục tiên nhân dập đầu đem hắn đỡ lên là cái này dạng văn bối hiện tại không chỗ nương tựa lẻ loi một mình không có chỗ đi khoảng cách chân tiên còn có ngũ trọng lôi kiếp xa xa khó vời vạn bồi muốn gia nhập hạo thiên tông đã báo đáp tô tiền bối ân t ì n h đồng thời cũng có cái kết quả đoan mục tiên nhân kiểu nói này toàn trường đều an tĩnh x u ố n g dưới ánh mắt tụ vào tại tô phàm thân bên trên tứ kiếp tán tiên thực lực không cao không thấp thả tại hạo thiên tông nói như thế nào đây có cũng được mà không có cũng không sao thu cùng không thu hoàn toàn là tô phàm một câu thôi được cũng được nhìn n g ư ơ i n như này thảm thương hạo thiên tông cũng không thiếu cái này một mẫu ba phần đất ngươi liền theo chúng ta cùng nhau trở về đi tô p h ạ m gặp đoan mục tiên nhân thực tại thảm thương rốt cuộc gật đầu ứng yêu cầu của hắn nghe đến tô p h ạ m đồng ý đoan mục tiên nhân không chịu được lại lần nữa rơi lệ liên tục càm t ạ kiếm thập nhất mấy người cũng là hướng đoan mục tiên nhân chúc mừng chỉ có một người trong mắt lóe lên h ổ nghi quan mang hết thể đều kết thúc vạn sự thôi vậy tô p h ạ m một đoàn người mang lấy đoan mục tiên nhân lên trời thuyền chuẩn bị rời đi Kiếm tôi h nhất ậ p người đang cùng t các loại Phạm vấy tay từ b ệ t tại cái này lúc, Tô phạm bên thai đột nhiên chuyển tới một quen thuộc thanh Tô ngay này bên nhiên chuyển quen hẳn Phạm lại lại cực độ ác hẳn thanh âm. Tô Phạm, cái lúc, cực ác có âm. độ không có muốn ta a nghe đến cái này hơi âm nhu thanh âm t ô p h ạ m sắc mặt lập tức biến là thương nôn t ô tiền bối ngươi thế nào rồi nhìn đến tô p h ạ m sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi kiếm thập nhất có chút hiếu kỳ hỏi không không có gì kiếm thập nhất ta chước đi tô p h ạ m vung tay lên mang lấy hạo thiên tông đám người lên trời thuyền chính chuẩn bị rời đi thương ngôn truyền âm lại lần nữa truyền đến tô phàm sắc mặt biến hóa dừng bước lại một mình tự dưới một người thiên chu đi đến kiếm thập nhất thân trước đúng thuận tiện nói một câu kiếm thập nhất ta nghĩ mời ngươi nhóm mười đại thế lực giúp ta một việc cái này sự tỉnh ta không muốn ra tay nghe đến cái này lời nói kiếm thập nhất lập tức cung kính hỏi tô tiền bối mời nói từ hôm nay trở đi ta không nghĩ gặp lại thật lôi cốc cám giảng các cùng nghe q u a n điện cái này sự t ì n h liền giao cho các ngươi đi làm đừng khiến ta thất vọng tô phàm thanh â m rất nhẹ nhưng mà phân lượng cực trọng một câu nói kia đại biểu cho tam đại thế lực tiêu vong kiếm thập nhất cùng mười đại thế lực trưởng môn nhân sắc mặt đều có chút kinh ngạc nhưng mà nghĩ kỹ lại đội thị đại hiến tựa hồ không nhìn thấy cái này tam g i a người càng đừng nói tông chủ của bọn hắn sâm học c ố c mạc còn có kinh lam chẳng lẽ nói tô phàm cùng bọn hắn có thủ đã các ngươi có nghi hoặc ta liền nói rõ một lần kia độ kiếp kỳ tu sĩ bạo loạn liền là hắn nhóm dở trò quỷ kiếm thập nhất sắc mặt biến hóa tô phàm lời nói ý tứ rất rõ ràng nhưng mà một lần muốn diệt ba cái tông môn kiếm thập nhất vẫn còn có chút hoảng hốt tô tiền bối cái này cái này không quá tốt thế nào khó thực hiện cảm thấy ta nói miệng không bằng chứng mặc dù tô phàm đối đại gia không tệ nhưng mà chỉ bằng một câu liền muốn diệt tam tông thực có chút vô cớ xuất binh nhưng vào đúng lúc này đám người bên trong lam nhạc đột nhiên mở miệng cái h ư vị, độ động kiếp kỳ tu sĩ bạo c thực là thật là l ô cốc ám g i ả này các cùng nghe quang điện l m mở mới nhóm ngăn cách trận pháp cũng là bọn hắn mở ra, mới vừa ta nhóm Sơn cách chủ pháp ta t ra, r là vừa đã u ề n đến lệnh, mật lệ, hiểu khê sắc ơ n hoàn toàn có thể làm chứng thể h làm có n nhóm tam Tông hành Tam vi. á i này, sắc mặt của mọi người đều biến lam nhạc không thể nghi ngờ là cho thật lôi cốc cám giảng các cùng nghe quang điện phán tử hình nên làm như thế nào người nhóm nhìn lấy làm đem ba ngày sau đó như là tam tông chưa diện ta liền tự mình xuất thủ t ô phạm nói xong lời này liền lên trời thuyền cồn phong gào thét thiên chu cất cánh hai cái túi c ả n khôn từ trên trời giang xuống rơi tại kiếm thập nhất trong tay là một túi hủy da cùng một túi hủy xương tô phạm ý tứ đã rất rõ ràng kiếm thập nhất hơi c h ầ m ngâm một lát nhưng mà rất nhanh mặt liền lộ ra một k i a sát phạt c h i sắc mặc dù sẽ có chút tàn nhẫn nhưng mà có thể trở thành mười đại thế lực cái nào một tông tay bên trên không có dính tiên huyết mà lại t u y ệ t không phải số ít cái này một lần thật lôi cốc cám giản các cùng n g h ề quang điện tính là phạm chúng nộ còn t r e o chọc tô phàm bị diệt cũng coi như bọn họ đáng đ ờ i chư vị tô tiền bối ý tứ rất rõ ràng cái này hai cái túi c ả n khôn bên trong chứa đầy dị thú da lông cùng xương cốt đoàn người phân một phần liền làm vì tô tiền bối làm việc ăn người nhu nhược bắt người tay ngắn lại nói tam tông đã làm sai trước đoàn người làm lên đến danh chính l u ô n thuận kiếm tông chủ không cần nhiều lời đoàn người đều hiểu tô tiền bối ý tứ thật lôi q u ố c cám giảng các cùng nghe quang điện khinh người quá đáng cũng dám tính toán tô tiền bối n h ư hại ngàn vạn tu sĩ tội đáng chết vạn l ầ n ta mấy người lập tức tạo thành liên quân mấy ngày sắp tới lên liền đi thảo phạt tam tông t ố t các vị đạo hưu chúng ta đi sâm học cốc mạc cùng kinh lam nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn nhóm kế hoạch hội thất bại làm bọn hắn nhìn đến tô phạm vì để cho độ kiếp kỳ tu sĩ khôi phục thần trí bắt đầu độ kiếp thời điểm miệng đều muốn cười vai chỉ cần tô phạm rời đi tân thế giới tất cả đều dễ nói chuyện buồn cười lấy cười hắn nhóm liền phát hiện không thích hợp tô phàm tại độ kiếp về sau vậy mà không có phi thăng tiên l ê n giới phải biết cách ly đại trận lỗ hổng liền là từ hắn nhóm tam tông phương hướng mở ra cái này sự t ì n h chỉ cần t r a một cái liền có thể t r a ra vấn đề sâm học c ốc mạc cùng kinh lam lập tức mang lấy môn hạ đệ tử mỗi người đi một n g ã trốn mất như toan phong sơn trốn tránh tai nạn thật không nghĩ đến các loại đến lại là cái khác mười đại thế lực đồ đao phòng trưng hắn nhóm hối hận nhất sự tình cũng là bởi vì chính mình tiểu thông minh từ đó làm cho tông môn vẫn lạc hạo thiên tông thiên chu nội bộ một gian phòng chống tô phạm lặng lẽ nhìn lên trước mặt chu trang toàn thân giới bị lúc này ngươi thế nào không nói tiếng nào liền xuống đến lần trước chu trang không phải dùng một cái cổ quái nghi thức sao chu trang cũng chính là tạm thời phụ thân trên người chu trang thương nôn cười cười thuận miệng nói ngươi là nói thể thuật triệu hoán sao một lần kia là chu trang chủ động tìm ta cho nên cần thiết nghi thức lần này là ta chủ động xuống đến mà lại cũng không phải lần thứ nhất đương nhiên xe nhẹ đường quen thương ngôn nói xong một bên cười híp mắt hướng tô p h ạ m đi tới ta cảnh cáo ngươi a ngươi cách ta xa một chút mặc dù ngươi là hiểu khê sơn l ã o đại nhưng mà ta nổi cân giận chiếu đánh không lầm tô p h ạ m đối cái này vì yêu thích long dương chuyện tốt hiểu khê sơn tiên giới sơn chủ cực điểm kiên kỵ nói cho cùng tô p h ạ m cũng không thích đàn ông tốt a tốt a thương ngôn cười khổ một tiếng hai tay giơ lên biểu thị chính mình không có ác ý lùi về phía sau mấy bước thấp giọng nói ta thừa nhận thân thể này ta đánh không lại ngươi lại nói cảm tình là cần thiết bồi dưỡng dưa hái xanh không n g ọ t tô p h ạ m lập tức cảm giác lại một trận ác hàn truyền đến ngươi đến cùng có cái gì sự tình mau nói ta không tin ngươi xuống đến liền là vì nói cho ta làm phá hư là sầm học ba người bọn hắn dĩ nhiên không phải đây chẳng qua là lễ gặp mặt tôi h nghe đến tô p h ạ m cái này nói thương nôn sắc mặt lập tức biến đến nghiêm túc lên lý hạo thiên cùng thanh đế tiên đế sinh tử chiến kết thúc kết thúc rồi kết quả thế nào một nghe cái này lời nói tô phạm lập tức liền tinh thần tỉnh táo vô ý thức lên trước mấy bước cách thương nôn gần một chút sáu t s á sáu thế h ò a sao kỹ nhất sau tính thế nào lý hạo thiên hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ tô phạm nội tâm kết luận cái này sự tình chắc chắn sẽ không dùng thế hòa chấm dứt lý hạo thiên tính tình tô phạm vẫn là b i ế đến ngươi còn hiểu rất rõ lý hạo thiên thật làm cho người đ ấ u kỵ thương n ô n mặt toát ra một cái đắng chát biểu tình bất quá thông qua chu trang mặt biểu đạt ra đến nhìn tô p h ạ m thực có chút chịu không được ngươi có thể hay không nói điểm chính đừng tại đây âm dương quá i khí thút ta ngươi đoán đoán thương n ô n đối với tô p h ạ m trừng mắt nhìn nhìn lấy cách mình rất gần tô p h ạ m vậy mà trực tiếp một cái bay nào chương sáu trăm sáu mươi ba lục linh nguy cơ đã sớm chuẩn bị tô p h ạ m nhẫn không thể nhẫn lập tức xuất thủ tù long thẳng phong linh thủ hoàn ta dựa vào tại tù long thẳng cùng phong linh thủ hoàn bấy liên hoàn bữa ă n hạ thương n ô n rốt cuộc bị tô phạm đ à n g hoàng khống chế lại hiện tại n g ư ơ i đ o á n ta đoán không đoán lúc này đến phiên tô phạm đối thương n ô n trước mắt không nghĩ tới ngươi thích loại phương thức này nhìn đến tô phạm lại muốn báo nổi bị trói rắn rắn chắc chắc thương n ô n không dám lại nhiều nói nhảm đàng hoàng nói lý hạo thiên cùng thanh đế thua tô phạm nội tâm lột bột một lần sắc mặt biến đến có chút khó coi tiên đế sinh tử chiến nhất sau hai trận chiến đều là lý hạo thiên r a chiến một t h ắ n g một thua cuối cùng là thế hòa đi qua thương thảo nhất sau tiến hành một tràng thêm tái lý hạo thiên cùng thanh đế tại thêm tái thua rồi nhìn đến tô p h ạ m chân tâm thật ý lo lắng thương nôn nội tâm hơi hơi có chút mỏi nhừ hắn nhẹ gật đầu nói thực lời nói ta rất nội phục lý hạo thiên cùng thanh đế nhưng mà hiện thực là tàn khốc hắn nhóm tại thời gian một năm bên trong liên tục đối chiến mười hai vị tiên đế lý hạo thiên chiến bảy tràng t h a nhất đế chiến 5 chàng, n sau so sắc ngang tay. Thương ngôn thở dài, sắc mặt hiện ra đánh thành Thương nôn hiện thở mặt dài, về ẻ khâm phủ. Nhất v sau tiên đ ỉ n h quyết định thêm tái một chàng một chàng phân thắng thua từ thanh đế ra chiến đ ố i chiến tiên đ ỉ n h một vị tiên đế thanh đế tại phía trước đối cục bên trong bị thương không nhẹ một mực không có khỏi hẳn nhất sau thua một chiêu nửa thức một đoạn này dài rằng giặc tiên đế sinh t ử chiến nhất sau từ tiên đ ỉ n h thu hoạch đến thắng lợi thảo tiên đ ỉ n h những n à y vương bát cao tử thật không phải thứ gì l i ê n tính tô phàm tính tình lại tốt vào giờ phút này cũng không nhịn được tuân gia nói tục l i ê n n à y dạng kia hai tên tiên đế trốn qua trừng phạt lý hạo thiên cùng thanh đế cũng không thể lại truy cứu kéo cái này dài thời gian sự tình tính là được đến giải quyết tiên giới tạm thời an định lại tiên giới là yên ổn có thể là tô phàm lại yên ổn không xuống đến quá tốt đánh xong là đi chờ ta phi thăng lên tiên giới đệ nhất cái tìm suối quậy liền là tiên đỉnh chờ đó cho ta lý hạo thiên bị người khi dễ tô p h ạ m nói cái gì đều nuốt không trôi một hơi này tiên giới khôi phục ổn định kia hắn cũng có thể dùng đ è m phi thăng kế hoạch nâng lên mặc dù tiên đế sinh tử chiến đánh xong nhưng mà ta tạm thời không quá đề nghị ngươi bây giờ phi thăng tô p h ạ m nhúng mày nhìn lấy bị trói rắn rắn chắc chắc thương ngôn hỏi vì cái gì ngươi cũng nhìn đến cái kia từ thiên giới rơi xuống hủy liền là bị lý hạo thiên giết tô p h ạ m cái này tin tức thực tại là quá mức tại trấn kinh hủy vậy mà là lý hạo thiên đồ trời xuôi đất khiến h ạ bị chính mình phân thi cái này thật đúng là duyên phận a nếu không ngươi cho rằng hủy là thế nào rơi xuống thanh đế đánh s o n g sau cùng một đoạn tràng tiên đế sinh tử chiến về sau thương thế tăng thêm trở về giao chỉ thánh địa thời điểm lại bị người đánh lén lý hạo thiên liều chết hộ tống phía dưới thanh đế mới có thể trở lại đại bản g doanh cái này hủy liền là kia thời điểm rơi xuống lần này đánh lén về sau hạo thiên tông cùng giao chỉ thánh địa trực tiếp tuyên bố phong sơn tị thế không ra bắt đầu khôi phục nguyên khí nếu không phải hiện tại tại thiên chu phía trên tô phàm thật muốn trở về lập tức độ kiếp cái này một lần thu hoạch lượng lớn thiên tài địa bảo còn có hủy da hủy xương hủy thịt hủy huyết tô phàm có lòng tin có thể dùng trực tiếp phi thăng đến tiên giới đương nhiên như là ngươi nhất định phải độ kiếp phi thăng ta cũng sẽ không ngăn ngươi hạo thiên tông tị thế không ra ngươi khẳng định tìm không thấy bất quá ngươi có thể dùng đến ta nhóm hiểu khê sơn nhà ta rất hoan nghê n h ngươi đối với thương nôn lôi kéo t ô phạm hồi đáp rất rõ ràng chỉ có một chữ kia liền là cút ngươi cũng quá tuyệt tình đi ta thiên tân vạn khổ đi đến hạ giới vì ngươi báo tin ngươi liền này báo đáp ta sao đúng vào lúc này thiên chu bên ngoài truyền đến rít lên một tiếng tô phạm rất quen thuộc cái này là lục linh thanh âm thiên chu đột nhiên đến thắng gấp một cái thương ngôn cả cái người trực tiếp bay ra ngoài bình một tiếng hung hăng đâm vào vách tường bên trên ta dựa vào phát sinh cái gì sự tình ngươi làm gì dừng ngay a tô p h ạ m sắc mặt đại biến lập tức đẩy cửa đi ra ngoài uy tô p h ạ m ngươi đ ừ n g đi a trước đem ta giải khai a tô p h ạ m đẩy cửa đi ra ngoài cực nhanh chạy đến thiên chu bong tàu phía trên lại nhìn đến để hắn nộ hỏa công tâm một màn đã dừng lại thiên chu phía trên lơ lửng hai thân ảnh một đạo giàn mua một đạo trẻ tuổi lão là đoan mục tiên nhân trẻ tuổi thì là lục linh đoan mục tiên nhân một tay nắm lấy lục linh một tay giam ở trên cổ của nàng mà không thay đổi lơ lửng giữa không trung ma t r ấ ơ n g nguyên tiểu c á t tường kỷ vân tịch cùng hạo thiên tông đám người nổi giận đùng đùng đứng tại thiên chu bong tàu phía trên phân biệt rõ ràng đoan mục ngươi muốn làm gì có chuyện hảo hảo nói đem lục linh trước vung xuống tới lục linh bị đoan mục tiên nhân cầm tô phàm khí tất cả người đều biến đến không ổn định lên đến phải biết lục linh hiện tại tại tô phàm trong lòng liền là người thân nhất tô tiền bối ngươi nói ta muốn làm gì đoan mục tiên nhân mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái một bên khỏe miệng hơi hơi nâng lên theo sau dưới mi mắt rủ cái biểu tình này cùng hắn mặt mũi ra ngua hình thành tranh l ệ n h rõ ràng dị thường cổ quái nhưng mà tô phàm trong lòng lại là cuồng loạn bởi vì hắn biết rõ cái nụ cười này là ai quen thuộc ngươi đến cùng là người nào đoan mục tô phàm thanh âm đã biến thành gầm thét ta là người nào ha ha ha đoan mục tiên nhân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên khi tất cả người biến đến cực điểm nóng nảy một cỗ bành trướng tiên lực dâng lên mà ra căn bản không phải tứ kiếp tán tiên thực lực mà là chân thực chân tiên đời ta chỉ quỳ qua hai người ngươi nói ta là người nào ta tốt sư phụ a đến mức ta muốn làm gì ngươi còn không nghĩ tới sao ta hao hết thiên tân và khổ ẩn nút đến nay rốt cuộc tìm được cơ hội tốt như vậy lên hạo thiên tông tiên h chu ngươi nói ta muốn làm gì đoan mục tiên nhân khuôn mặt biến đến bắt đầu vạt mẹo hàn tiếng nói cũng bởi vì hưng phấn biến đến dị thường khẳng k h à n đương nhiên là vì ta tay bên trong bất tử tiên dược ha ha ha tiếng nói rơi đoan mục tiên nhân đưa tay một vệt hắn khuôn mặt một trận mơ hồ nguyên bản giàn mua gương mặt rất nhanh liền biến thành tô phàm đã từng quen thuộc nhất bộ dáng thiếu đế quả nhiên là ngươi bất an trong lòng được chứng thực tô phàm tâm đã biến đến lạnh buốt lên đến chính mình quá sơ xuất thế nào đem thiếu đế quên hiện tại hồi tưởng lại đoan mục tiên nhân xuất hiện mười phần đột ngột gia nhập hạo thiên tông thời cơ cũng nghi điểm trùng điệp nhưng mình vậy mà không có phát hiện một cái mới vừa mất đi chính mình tông môn tông chủ quay đầu liền muốn gia nhập cái khác tông môn cái này nói đi này qua sư phụ lần trước ta không thành công nhưng lần này thế cục liền hoàn toàn không giống người cười đắc ý xuất hiện tại thiếu đế mặt bên trên hắn hiện tại cảnh giới liền là chân tiên nghị muốn chơi chết lục linh trong lúc g i ờ tay nhấc chân chỉ bất quá thiếu đế còn không có kia xuẩn chỉ có sống lấy lục linh mới có thể để tô phàm không dám hành động thiếu suy nghĩ thiếu đế n g ư ơ i bây giờ đã là chân tiên có thể dùng trường sinh bất tử ta khuyên ngươi vung ra lục linh nàng đối ngươi sử dụng đã không lớn không thiếu đế mặt mũi tràn đầy dữ tợn cầm lục linh hết hầu tay lại chặt mấy phần hắn thủ hạ lục linh sắc mặt lập tức một trắng hiển nhiên cực điểm thống khổ chân tiên lại như thế nào tiên giới bên trong còn không phải sâu kiến tồn tại ta trải qua thiên tân vạn khổ cựu tử nhất sinh vượt qua lôi kiếp mới biết nguyên lai mình truy cầu đều là chuyện cười lần trước thiếu đế cùng tô phàm xuất thủ cả cái tu chân giới nguy cơ sớm tối nhất sau tô phàm chỉ có thể dựa vào lôi kiếp phá thiếu đế h ỏ a cầu về sau ba n g h n thế giới dung hợp thiếu đế lại cũng không có tin tức cho đến hôm nay Lại、như thiên giới trong khoảng thời gian này thiếu đế sợ rằng đã đem chính mình nghiên cứu triệt đề đến mức đoan mục tiên nhân tô phàm có thể dùng khẳng định đã bị thiếu đế độc thủ người đem lục linh bông ra ta có thể dùng đem cái này một lần được đến tất cả thiên thịt tiên cốt tiên huyết đều cho ngươi những n à y tài nguyên đầy đủ ngươi đột phá đến kim tiên nghe đến cái này lời nói thiếu đế sắc mặt rốt c u ộ c biến tô phàm trong lòng khẽ nhúc ních phất phất tay hắn liền sợ thiếu đế không động tâm t r ầ nguyên đem lần này tất cả thu hoạch được ề u cho、ta. Có thể ta. là, s thúc. Trầm nguyên có chút do dự, nói cho cùng, hạo thiên tông cái này một lần thu cho hạo hoạch có cùng, cái lần Nguyên nói này do dự, l ư n g t h ự tại Tô thanh t Nói lời vô dụng làm gì, nhanh điểm. Tô biến sắc, âm trong, hỏa, là làm phàm quá khủng nhanh dụng bên gì, bố. vô âm sắc, rồi o n tràn ngập nội linh chính mình thân nhân. g đã Được thể r là hỏa, lục có sư thúc t r ầ m nguyên không dám lại do dự lập tức móc ra một cái túi c à n khôn cái này một lần hạo thiên tông thu hoạch đều ở bên trong còn không đủ ta còn muốn thanh kiếm kia thiếu đế khỏe mắt hiện lên một tia tham lam ẩn nút ẩn nhẫn lâu như vậy hắn muốn có được càng nhiều thiếu đế ta khuyên ngươi không nên quá tham lam thanh kiếm kia có đoạt người tâm phách lực lượng ngươi như là tham lam sẽ không có kết cục tốt hiện tại không phải ngươi nói điều kiện với ta mà là ta cùng ngươi bàn điều kiện ta lặp lại lần nữa ta muốn thanh kiếm kia hiện tại thiếu đế đã hoàn toàn bị tham lam thôn phệ không quản tô phàm nói cái gì hắn đều nghe không vào hắn chỉ nghĩ nắm giữ càng cường đại lực lượng áp đảo tô phàm phía trên lực lượng. Cái Phạm phía phiên phức. Phạm đảo đế để Tô trên thiếu tiên thực lực, nhưng nếu là để hắn cầm tới hỏa vẫn, Tô hạ chỉ chân nhưng hắn hỏa Mặc cầm lượng. này nếu vẫn, lực lực, là có dù không dám t ư ở nghĩ tượng sẽ p á cái t sinh Không n h gì. g tới đường đường trích tiên cũng có thời điểm do dự ta chỉ đếm ba tiếng ba cái mấy về sau bất tử tiên dược hạ tràng ngươi cũng biết thiếu đế rất rõ ràng lục linh tại tô phàm nội tâm p h â n lượng cho nên hắn tại áp chế cùng nắm tô phàm nội tâm lớn nhất t h ể đánh bạc thân vì tô phàm đã từng đệ tử thiếu đế biết rõ hắn là một cái cực trọng cảm tình người ba thiếu đế mặt bên trên viết đầy tự tin và nắm chắc thắng lợi trong tay hai không nhanh không chậm đếm ngược có thể nói hiện tại quyền chủ động hoàn toàn ở thiếu đế trên tay một c h ờ một chút thỏa hiệp tô p h ạ m thỏa hiệp nay kiếm là một cái yêu kiếm liền tại cái này trong càn khôn giới nhìn tại ngươi ta đã tưởng sư đổ một tràng phân thượng ta khuyên ngươi tự giải quyết tốt tô p h ạ m nói xong đem túi càn khôn cùng k i a mai đặc chế càn khôn giới cấp cho thiếu đế không muốn luôn là một bộ trưởng giả tư thái ta ghét nhất ngươi nói lúc dối trá bộ dáng thiếu đế chửi mắng một tiếng nhìn lấy bay tới càn khôn giới cùng túi càn khôn mặt nổi lên hiện ra một vệ cuồng nhiệt tiêu dung hủy phòng ngự hắn kiến thức qua có thể phá vỡ hủy da lông tô phảm tay bên trong k i a thanh màu đỏ trường kiếm tuyệt đối là cực phẩm tiên bảo hai cái gần trong găng t ứ c thiếu đế hạ ý thức vươn tay nghĩ muốn đi đón nhưng vào đúng lúc này dị biến nổi lên t r ư ơ n g sáu trăm sáu mươi bốn sư thúc vì cái gì không có đạo lữ bị thiếu đế giam ở trong tay lục linh đột nhiên động tại thiếu đế vươn tay ra đụng chạm túi càn khôn thời điểm lục linh vậy mà n h â n cơ hội này tránh ra thiếu đế trói buộc không có ai biết lục linh l à như thế nào từ một tên chân tiên chạy trốn càng làm cho tất cả người kinh ngạc đến ngây người là tránh thoát trói buộc lục linh vậy mà một trường đập vào thiếu đế ngực ố va một tiếng thiếu đế phun ra một ngụm máu tươi mặt nổi lên hiện ra sợ hãi chi sắc ngươi là người nào thoại âm rơi xuống thiếu đế lập tức một trưởng đánh t r ả tại lục linh đầu vai để hắn hoảng sợ là chính mình toàn lực một trưởng phảng phất không có nhận trở ngại trực tiếp xuyên thấu lục linh thân thể phảng phất đập vào nước bên trong thấy cảnh này chỉ có tô phàm biết rõ phát sinh cái gì dùng thân hóa lỏng hiện tại lục linh không phải lục linh mà là thanh nữ tiểu h o a tử danh tiếng đều để cho ngươi ra tận hiện tại còn nghĩ đánh ta ngươi đang cười nhạo ta thiếu đế thanh âm biến đến âm lãnh lên đến lục linh mặt phủ đầy đủ cận mặt mũi của nàng giống như phía trước thiếu đế đồng dạng tại trong khoảnh khắc cải biến không chỉ như đây liền liền y phục cũng tại gợn sóng bên trong biến hóa biến thành thanh nữ bộ dáng thế nào có ý kiến a nhìn ngươi h áo mũ trình tề không nghĩ tới vậy mà là khoác ra người chó nhìn lấy hoàn toàn biến thành một cái người xa lạ lục linh thiếu đế sắc mặt đột nhiên trầm tính lại không có người có thể dùng chế rêu ta thanh nữ mau trở lại Thanh tai chuyển nữ bên đáng ế thiếu đế n lên, Tiên thân thể tại trong khoảnh Tô thể thì trễ. tụ, thể tại Phạm hội khắc h la là lực có buốc c đã y l ê Hòa vân kinh thần、đổ. Chính là lần trước, thiếu hủy chân vân lần kém điểm hủy diệt cả cái trước, tu đổ. đế cả là i i ớ chết i Cái này một lần, tại i ê u thức. một t h này lần, u đế chân i ê n tô h thêm hạ, càng thêm khủng bố. Đáng chết. ự lực c càng tăng t Đáng bố. phàm gầm thét một t h ầ n lập tức triệu hoán ra k h ô lâu thủ hộ bạch quang phát động bảo vệ cả cái hạo thiên tông thiên chu theo sau hắn hai chân co lại từ thiên chu bong tàu nhảy lên phóng tới đ ạ o hóa thân thái dương thiếu đế ngũ hành thiên địa ngũ kỳ trận thủy c h i lực phát động ngũ hành nước c h i linh lực phát động bảo vệ toàn thân tô phàm cứng khiêng lấy hỏa diễm nóng rực xông vào thái dương hạch tâm thời gian cấp bách tô phàm lúc này nghĩ muốn dẫn động lôi k i ế p đến diệt đi hỏa cầu đã không kịp hắn chỉ có thể tại hỏa diễm bên trong tìm tòi nhưng mà sau một khắc hỏa cầu đột nhiên co lại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nổi lên trong lòng bạo thiếu đế băng lanh thanh âm chuyển đến tựa như thái dương hỏa cầu trong nháy mắt vỡ ra nóng rực t i ê n lực hung hăng sung kích tại tô phảng bên ngoài thân vê anh cứ việc có khô lâu thủ hộ nhưng mà lúc này to lớn tiên tru tựa như trong biển lửa một mảnh thụ diệp tùy thời đều có hóa thành cho b ụ i khả năng nếu không phải khô lâu cái này một lần cũng nuốt không ít hủy tiên thịt sợ rằng thật ngăn không được thiếu đế hỏa vân kinh tần h đ ổ hỏa diễm phong bạo trọn vẹn duy trì liên tục một khắc đồng hồ mới chậm rãi tán đi các loại không chung lần nữa khôi phục thành bạch sắc khô lâu thủ hộ bạch quang mới dần dần tiêu tán tiêu hao rất lớn khô lâu trực tiếp một mông ngồi trên mặt đất nguyên bản tuyết bạch xương cốt lúc này đã biến đến đỏ bừng bạch quang khởi ra đoàn người lập tức tìm kiếm lên tô phàm thân ảnh có thể là tìm nửa ngày một hình bóng cũng không phát hiện tô phàm đâu chẳng lẽ hóa thành cho rồi cái ý niệm hoang đường này tại mọi người trong lòng chợt lóe lên nói cho cùng tại hạo thiên tông trong lòng mọi người tô phàm đại biểu cho vô địch có thể người khác đâu đúng vào lúc này thiên chu một bên bong tàu đột nhiên chuyển đến ba một tiếng tất cả người ánh mắt tụ vào bốn cái ngón tay đột nhiên xuất hiện tại rào chắn biên giới sau một khắc một đạo nhân ảnh đột nhiên bị người ném tới định thần nhìn lại đám người lúc này mới phát hiện bị ném lên đến người là thiếu đế hắn hiện tại hai mắt nhắm nghiền hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh không hề hay biết nằm trên bong thuyền theo sau k i a bốn cái ngón tay dùng lực khé trụp tô phàm thân ảnh xoay người xuất hiện ngược bên trong còn ôm lấy một cái người chính là thanh nữ chỉ bất quá hiện tại thanh nữ cùng phía trước so sánh cả cái người lại nhỏ suốt một vòng liền một mét cũng chưa tới n ằ m tại tô phạm ngược bên trong cùng một cái bỏ túi hoa hoa đồng dạng Ui, uy uy ngươi không sao chứ hết thệ phát sinh quá nhanh tô phạm nằm mộng cũng nghĩ không ra bị thiếu đế bắt người vậy mà không phải lục linh mà là thanh nữ bỏng chết lao nương một cái hoàn toàn cùng bề ngoài không hợp thanh nhâm vang lên biến thành tiểu nữ hải thanh nữ đột nhiên mở hai mắt ra phát hiện chính mình vậy mà nằm tại tô phàm ngực bên trong mặt lập tức hiện lên một tia hưởng đỏ bất quá rất nhanh thanh nữ thân thể bắn ra trực tiếp từ tô phàm ngực bên trong tránh thoát n g ả y đến trên đất thanh nữ chuyện này rốt cuộc là như thế nào người còn tốt đó chứ nghe đến tô phàm lo lắng thanh nữ nội tâm mềm lún bất quá rất nhanh liền nghĩ lên tiểu cắt tưởng cùng chu trang thụ thương lúc tô phàm quăng tới lặng lẽ trong nội tâm nàng mềm mại lập tức biến thành nộ khí lao nương đương thời cũng không phải không có tính toán xuất thủ cái này không phải cách quá xa không có đổi lên ngươi tô phàm bằng cái gì dùng loại ánh mắt kia nhìn ta tô phàm mất k h ô n g chế thời điểm đương thời thanh nữ cách tô phàm rất xa mà lại tô phàm bạo tẩu không có bất luận cái gì dự đoán đợi nàng phản ứng qua đến chu trang cùng tiểu cắt tường đã cản đường hoàn tất thanh nữ thực lực ngăn lại tô phàm lưỡng đạo quyền phong mặc dù không quá dễ dàng nhưng mà chắc chắn sẽ không thụ thương đương thời tô phàm mặc dù không nói có thể ánh mắt đã nói cho thanh nữ thất vọng của hắn lại sau đến chính là ngụy trang thành đoan mục tiên nhân thiếu đế tất cả mọi người không có nhìn ra dị dạng chỉ có thanh nữ cảm thấy không đúng vì cái gì bởi vì nàng là nguyên tố chi thể đối dịch thể cực điểm mất cảm đoan mục tiên nhân thân bên trên có một loại cực điểm quái dị mùi cái này loại mùi vị khác thường chỉ có thanh nữ biết rõ cái này là tiên giới bên trong một loại dịch dung dùng dược thủy có thể dùng đem người khác ra mặt dính sắt vào trên mặt của mình hào không dị dạng cho nên nàng lập tức liền nhìn thấu thiếu đế ngụy trang trên đường đi chăm chú nhìn thiếu đế nhất cử nhất động rất nhanh liền phát hiện mục tiêu của hắn là lục linh cho nên mới có hôm nay một màn này còn có thể có chuyện gì xảy ra lao nương dự phán hắn quỷ kế biến thành lục linh bộ dạng thanh nữ hừ một tiếng đưa tay vung ra hai dạng đồ vật thẳng chạy tô phàm thể diện mà đi tô phàm nhanh chóng đưa tay tiếp xuống lúc này mới phát hiện là chính mình túi càn khôn cùng trang có hỏa vẫn càn khôn giới、Người. một thời gian tô phàm vậy mà không biết nên nói cái gì thanh nữ đoán không lầm cũng là bởi vì nàng không xuất thủ tô phạm trách oan nàng từ lúc kia ngày mất khống chế về sau tô phạm lại cũng không có cùng thanh nữ nói một câu thậm chí liền ánh mắt giao lưu cũng không có thanh nữ tính cách vốn l à c ứ n g không có khả năng cùng tô phạm giải thích cái gì hắn không để ý tới chính mình thanh nữ càng vui nhẹ nhõm tô phạm bây giờ nghĩ lại kỷ vân tịch từng giải thích qua thanh nữ vì cái gì không xuất thủ chỉ bất quá đương thời chính mình không nghe loại hai sợ là trách oan thanh nữ t ô p h ạ m nội tâm thầm than đi đến thanh nữ bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia ngươi không sao chứ nhìn ngươi bây giờ bộ dạng cùng phía trước không cùng một dạng một bên đi một bên đi lao nương còn không có kia yếu ớt chính là chân tiên thương được ta thanh nữ nói xong quay người chuẩn bị về trời thuyền đột nhiên mắt tôi sầm lại bước chân có chút lảo đảo còn nói ngươi không có việc gì thiếu đế hỏa vân kinh thần đồ liền là chính mình dạy uy lực như thế nào tô p h ạ m rất rõ ràng vượt cấp giết người liền là chuyện thường ngày cho dù là chính tô p h ạ m nếu không có ngũ hành thiên địa ngũ kỳ trợn vừa rồi tại bạo tạc bên trong đều không thể toàn thân mà lui huống chi thanh nữ hình thể còn phát sinh biến hóa lớn như vậy tô p h ạ m không nói hai lời đi đến thanh nữ bên người khẽ vươn tay liền đem nàng kháng ở đầu vai thanh nữ nguyên bản muốn phản kháng nhưng mà vừa mới quả thật bị thương không nhẹ thêm lên thân hình thu nhỏ không lay chuyển được tô p h ạ m quái lực hai chân dây lát ở giữa cách đất tô p h ạ m ngươi làm gì n g ư ơ i thả ra ta n g ư ơ i cái này hô h n thanh n ữ một bên đặt chân một bên vuốt tô p h ạ m vừa định mắng hắn hôn đản lại quên tiên đạo lời thề hạn chế trước mắt nàng lập tức tối đen nhận phản vệ ngất đi nhìn xem nhìn đều ngất đi khẳng định thương không nhẹ lục linh người đâu mau tới hỗ trợ nhìn xem đám người nhìn lấy tô p h ạ m đã sắp đi vào thiên chu t r ầ m nguyên nhìn lấy nằm trên mặt đất thiếu đế vội vàng mở miệng hỏi sư thúc thiếu đế nên xử trí như thế nào trước mang về hạo thiên tông đi hán tu vi đã bị tạp phong tô phàng thanh âm chuyển đến theo sau mấy đạo cái bóng mơ hồ bay tới trầm nguyên lập tức tiếp lấy cái này là phong linh thủ hoàn tính là thêm cái bảo hiểm ngươi cho thiếu đế đ e o lên chặt chẽ t r ố n g giữ được rồi sư thúc liền nay dạng bị phong tu vi thiếu đế hai tay mang đẩy phong linh thủ hoàn còn bị trầm nguyên trói gô lên mấy trọng linh bảo phong ấn cái này mới từ bỏ ý đồ xoa xoa mồ hôi chán nhìn lấy đã bị quấn thành bánh trưng thiếu đế trầm nguyên còn không vừa ý k ỳ trường lão còn làm phiền n g ư ờ i trên người thiếu đế khắc họa một bộ phong ấn trận pháp cái này ra h ỏ a là cái phần tử khủng bố mặc dù không biết rõ vì cái gì tô p h ạ m không giết thiếu đế còn muốn mang về hạo thiên tông nhưng mà trầm nguyên không thể tự tác chủ trương k ỳ vân tịch đồng dạng biết rõ thiếu đế tính nguy hiểm không nói hai lời liền bắt đầu khắc họa phong ấn trận pháp có không có người hảo tâm a giúp ta một chút đúng vào lúc này một đạo đồng dạng bị trói thân ảnh từ thiên chu bên trong chạy ra mặt mũi tràn đầy bị khuất ai mới vừa bị thiếu đế đánh lén t r ầ m nguyên thần kinh có chút dị ứng lập tức cảnh giác đứng dậy vừa vặn cùng kia người đụng cái rào r ạ t bình một tiếng hai người ném cái thất điên bắt đảo t r ầ m nguyên vừa muốn nói gì lại nghe thấy bên thai chuyển đến tiểu cắt tường thanh âm t r ầ m nguyên sư huynh là chu trang t r ầ m nguyên vuốt vuốt đầu cái này mới nhìn đến cái này đạo bị trói thân ảnh vậy mà là chu trang trần nguyên a nhanh điểm đem ta giải khai chu trang bị phong linh lực còn bị tô phàm tù long thẳng trói lại lúc này cũng là bị đụng đầy trời tinh chu trang tiền bối đây là có chuyện gì ta cũng không biết rõ ta vừa mới chính cùng ngươi nhóm sư thúc nói chuyện đâu đột nhiên mắt tối sầm lại tỉnh lại liền bị hắn trói lại còn phong ta linh lực hạo thiên tông tất cả sắc mặt người đều biến sư thúc chẳng lẽ khẩu vị lão như vậy không có khả năng a lục linh trường lão kỷ trường lão cái nào không phải xinh đẹp thiên tiên hạng người bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thật giống giải thích thống a nếu không thì sư thuốc thế nào không có đạo lữ không có bất kỳ ai tiếp nhận đâu nghĩ kỹ cực k h ủ n g lồ